Ngọn lửa nói, Thẩm Lăng Nhi nghe xong đi vào, đặc biệt là vòng thứ nhất quần chiến, làm Thẩm Lăng Nhi biết, một trận chiến này so với mặt sau hai chàng chiến đấu mà nói, càng thêm quan trọng. Gần nhất là trận chiến đầu tiên, nếu có thể chiến thắng đối phương nói, như vậy liền sẽ khích lệ nhân tâm, thứ hai là chỉ cần cuối cùng ai còn đứng ở trong sân, như vậy liền tính ai thắng. Nay liền ý nghĩa, tại đây chàng quần chiến bên trong, mọi người đều là muốn đua mạng già. Quần chiến bên trong, có không sử dụng khế ước thú? Thẩm Lăng Nhi hỏi. Nếu có khế ước thú gia nhập nói, như vậy sự tình liền nhẹ nhàng nhiều. Có thể, khế ước thú cũng là một loại thực lực tượng trưng, cho nên, trang bạc dòng binh đoàn mới có thể trở thành đệ nhị đại dòng binh đoàn. Ngọn lửa đang nói lời này khi, trong mắt tràn đầy hâm mộ chi sắc. Không thể trách ngọn lửa hâm mộ, nếu có khế ước thú nói, như vậy liền tương đương với hai người ở chiến đấu, kể từ đó nói, thực lực sẽ đại đại tăng lên. Đáng tiếc, bọn họ ngọn lửa dòng binh đoàn trùng, có khế đước thú người ít ỏi không có mấy, cho dù có Thực lực đều không phải quá cường. Không phải bởi vì bọn họ vô pháp bắt giữ đến khế ước thú, mà là bởi vì bọn họ trong đoàn không có thuần thú sư. Ngọn lửa Rồng binh đoàn trung có thể lấy đến ra tay ma thú ở cái gì cấp bậc. Nghe được ngọn lửa nói, Thẩm Lăng Nhi liền biết liệt hỏa Rồng binh đoàn người, có khế ước thú người không nhiều lắm, nói cách khác, ngọn lửa cũng không phải là như vậy hâm mộ ghen ghét biểu tình. Trừ bỏ ta có một đầu ngũ cấp ngọn lửa sư ngoại, trên cơ bản những người khác khế ước thú đều không có vượt qua ngũ cấp phổ biến ở tam cấp tà hữu. Ngọn lửa đang nói lời này khi, thanh âm bên trong tràn đầy bất đắc dĩ chi sắc. To như vậy dòng binh đoàn, cư nhiên không có lấy đến ra tay ma thú, thật sự là làm hắn có chút ngượng ngùng. Nếu hiện tại có một cơ hội, có thể tăng lên ma thú cấp bậc, ngươi có thể hay không nếm thử một chút?" Thẩm Lăng Nhi nói là ngọn lửa hô hấp đều trở nên dồn dập lên. "Cái gì? Ngươi nói cái gì? Tăng lên ma thú cấp bậc?" Hiển nhiên, hắn bị Thẩm Lăng Nhi nói cấp kích thích tới rồi. Tăng lên ma thú cấp bậc, đây là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ nói Thẩm Lăng Nhi có tăng lên ma thú cấp bậc đan dược? Này khả năng sao? Hán chính là trước nay đều không có nghe nói quá a, Không thể không nói, ngọn lửa tương. Thẩm Lăng Nhi trên người thật đúng là có tăng lên ma thú cấp bậc đan dược, ít nhất có thể cho ma thú cấp bậc tăng lên một cái giai cấp. Bất quá, liền Thẩm Lăng Nhi xem ra, việc cấp bách là khế ước ma thú, mà không phải tăng lên ma thú cấp bậc. Ta có một loại đan dược, có thể tăng lên ma thú cấp bậc. Loại này đan dược đối với ngũ cấp dưới thú thú hiệu quả thực hảo. Ngũ cấp trở lên liền không phải như vậy rõ ràng. Đây cũng là nàng không có việc gì luyện chế cấp nhà mình thú thú đương đồ ăn vặt. Ngọn lửa dòng binh đoàn ma thú đều ở tam cấp, nhưng thật ra dùng vừa vẫn thích hợp. Phụ thân, ta trước nếm thử một chút. Mây Lửa nghe vậy, lập tức kích động nói: "Hắn có một đầu tứ cấp ma thú, Đại Địa Hùng, nếu dựa theo Thẩm Lăng Nhi nói tới nói, ăn vào nàng luyện chế đan dược, như vậy hắn Đại Địa Hùng có thể đột phá tứ cấp." Trở thành ngũ cấp ma thú Nếu thật là nói như vậy Như vậy hắn tuyệt đối là kiếm lời Hảo Ngọn lửa tán thành nói Tuy rằng hắn chưa từng có nghe nói qua loại này đan dược Nhưng là hắn đối với thẩm lăng nhi có một loại mạc danh tín nhiệm Thẩm lăng nhi trong lòng ngực bao quanh sốc sốc mì mắt Kinh bị nhìn mắt mây lửa Hừ, chủ nhân luyện chế đan dược chúng nó chính là muốn ăn nhiều ít liền có bao nhiêu Đến nỗi bọn họ như vậy kinh ngạc sao 57 người chớ có sợ ta Mây lửa đem chính mình đại địa hùng triệu hoán ra tới, bởi vì đại địa hùng thể tích phi thường khổng lồ, cho nên nó xuất hiện ở phòng ngáy mắt, này nguyên bản liền không lớn mật thất phòng, cũng trở nên chen trúc bất ham, ánh sáng đều ảm đạm không ít. Cũng may nơi này chỉ có bọn họ ba người, nói cách khác, thật đúng là vô pháp làm đại địa hùng bản thể xuất hiện. Thứ dai ma thú đại địa hùng, này thể trạng thật không nhỏ. Thẩm lăng nhi bĩu môi nói, gia hỏa này chẳng lẽ sẽ không ngụy trang sao? Vì sao liền như thế xuất hiện? Thẩm Lăng Nhi không biết chính là, không phải sở hữu thú thú đều có thể ngụy trang, chỉ có huyết mạch cao quý thú thú mới có thể tùy ý thay đổi hình thái lớn nhỏ. Giống đại địa hùng loại này huyết mạch giống nhau thú thú, căn bản là không có cách nào ngụy trang. Ha ha, bởi vì huyết mạch quan hệ, nó chỉ có thể bộ dáng này xuất hiện, không có cách nào thu nhỏ. Mây lửa có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu nói, nhìn nhìn Thẩm Lăng Nhi trong lòng ngực ôm bao quanh, nửa ngày cũng chưa nhìn ra là cái gì thú thú, nhưng là có thể sau ngụy trang thú thú nhất định là không bình thường. Thì ra là thế, ta lần đầu tiên nghe nói. Thẩm Lăng Nhi nói, sau đó bàn tay trắng vừa lật, một viên màu xanh lục đan dược xuất hiện ở nàng trong tay. Thẩm cô nương, đây là cấp ma thú ăn đan dược. Ngọn lửa ở Thẩm Lăng Nhi lấy ra đan dược thời điểm, đã nghe đến một cổ nồng đậm dược hương. Có chút khiếp sợ hỏi, liên tính hắn không phải luyện đan sư, cũng có thể cảm giác được Thẩm Lăng Nhi lấy ra này viên đan dược phẩm chất tuyệt đối không thấp. Hắn là thật không nghĩ tới Nhà đầu này liền cấp ma thú ăn đan dược, phẩm chất đều như thế chi cao. Thẩm lăng nhi lần lượt làm bọn hắn chân kinh rồi, nếu lấy ra giống nhau đan dược nói, có lẽ bọn họ không đến mức như thế thất thố. Nhưng là hiện tại, ngay cả cấp ma thú nuốt phục đan dược đều là cực phẩm, cái này làm cho bọn họ trái tim nhỏ thật là vô lực thừa nhận a. Thẩm lăng nhi không có trả lời ngọn lửa nói, chỉ là cười gật gật đầu. Đan dược đối nàng tới nói thật một chút đều không tính cái gì. Còn nữa, lúc này đây nàng nếu tới. Tự nhiên cũng sẽ không tay không tới, chỉ là hiện tại nàng còn chưa nói mà thôi. Mây lửa tiếp nhận thẩm lăng nhi trong tay đan dược, run rẩy xuống tay không tha huy vào đại địa hùng trong miệng, làm khế ước thú, cần thiết vô điều kiện vâng theo chủ nhân mệnh lệnh, cho nên ở Mây lửa đem trong tay đan dược huy nhập đại địa hùng trong miệng khi, đại địa hùng không có một tia phản kháng, đan dược vào miệng là tan. Ba người ánh mắt toàn bộ tập trung ở đại địa hùng thượng thân thượng, đặc biệt là Mây lửa, lúc này hắn nắm chặt đôi tay, biểu tình rất là khẩn trương. Khu, khu Ta xem, có phải hay không làm nó trước đi ra ngoài. Thẩm Lăng Nhi nhẹ giọng nói, suy xét đến Đại Địa Hùng thăng cấp, chỉ sợ sẽ đem này gian phòng cấp phá hư. Nghe được Thẩm Lăng Nhi nói, mây lửa cũng không có do dự, lập tức, liền làm Đại Địa Hùng đi ra phòng. Thích thích thích. Theo Đại Địa Hùng đi lại, mặt đất đều lây động lên. Có thể thấy được, nếu bị Đại Địa Hùng một cái tắt chụp được nói, sẽ là như thế nào thảm thiết một màn. Đương Đại Địa Hùng ra khỏi phòng sau, bất quá một lát thời gian giống một tiếng giống to rung trời, chấn đến mây lửa thân thể không ngừng mà sau này thối lui, trong mắt tràn đầy khẩn trương chi sắc, không thể trách hắn khẩn trương, chủ yếu là bởi vì đây là hắn khế đốt thú, hơn nữa loại này ma thú thăng cấp đan dược hắn càng là lần đầu tiên nghe nói. tuy rằng đối thẩm lăng nhi có tuyệt đối tín nhiệm, nhưng là vẫn là sẽ có chút lo lắng. giống giống giống cùng thời khắc đó, đại địa hùng thanh âm lần thứ hai vang lên, thân là chủ nhân mây lửa, rõ ràng cảm giác được nó hưng phấn tiếng động, ngũ cấp. Đại Địa Hùng thật sự đột phá tới rồi ngũ cấp. Lúc này, ngay cả Đại Địa Hùng cũng bị chính mình đột nhiên thăng cấp khiếp sợ tới rồi. Nó như thế nào cũng chưa nghĩ đến, chủ nhân cho nó ăn như vậy một cái đan dược, thế nhưng làm nó thành công thăng cấp. Nghe được Đại Địa Hùng hưng phấn thanh âm, mây lửa mở hai mắt. Nhìn đã thăng cấp vì ngũ cấp ma thú Đại Địa Hùng, hắn hoàn toàn bị dọa tới rồi. Đúng vậy, hắn là thật sự bị dọa tới rồi. Đại Địa Hùng hưng phấn tiếng động còn ở liên tục, mây lửa tâm cũng ở mãnh liệt lên. Đại địa hùng cư nhiên thuận lợi thăng cấp đến ngũ cấp, này hoàn toàn làm hắn có chút hoan bất quá kinh tới. Nguyên bản cũng chỉ là ôm một tia hy vọng, không nghĩ tới thật sự thăng cấp. Hảo! Hảo! Hảo! Thật tốt quá! Ngọn lửa làm lần này sự tình chứng kiến giả, giờ phút này hắn cũng là lòng tràn đầy kích động. Liên Thanh nói bốn cái hảo tự. Làm người biết, lúc này hắn có bao nhiêu sao kích động, có bao nhiêu sao hư phấn. Này đan dược thực lực càng nhược ma thú, thăng lên càng nhanh. Bất quá! Ta này còn có một lọ 50 viên. Hòa thúc thúc trước cầm đi cấp có ma thú người dùng đi. Thẩm lăng nhi không chút nào buồn xỉn mà đem một lọ bích la đan đưa cho ngọn lửa. 50 viên ma thú thăng cấp đan dược, đây là muốn hủ chết hắn tiết tấu. Ngọn lửa có nghĩ tới thẩm lăng nhi sẽ cho hắn một ít ma thú thăng cấp đan dược, lại không có nghĩ tới sẽ là 50 viên, này bút tích cũng quá lớn điểm đi. Này, cảm ơn. Thiên muôn vạn ngữ cuối cùng hội tụ thành một câu, ngọn lửa cảm kích nói. Không khách khí. Này cũng không phải là Bạch Cấp Nga." Thẩm Lăng Nhi cười khẽ, nàng như thế khẳng khái nguyên nhân, cũng là vì nàng lần này tới có nhất định mục đích. "Nha đầu, ngươi yên tâm. Về sau ngươi chỉ cần có có thể dùng được với ngọn lửa Dung binh đoàn thời điểm, vượt lửa qua sông, chúng ta sẽ không tiếc." Ngọn lửa hào sảng nói. "Thiên hạ không có miễn phí cơm trưa, không ai sẽ không chỗ nào cầu." Thẩm Lăng Nhi như vậy vì bọn họ trả giá, bọn họ nếu là chỉ biết đòi lấy kia cũng là không có khả năng. Nàng có mục đích cũng hảo không có mục đích cũng thế, tóm lại hắn đã biểu lộ quan điểm. Tốt. Thẩm Lăng Nhi gật đầu, nàng sở yêu cầu chính là như thế một câu hứa hẹn. Ngọn lửa rong binh đoàn, nàng sẽ làm bọn họ tại đây một lần lính đánh thuê đại hội trung, trở thành ngũ cấp trong binh đoàn. Đây là một ít bổ huyết đan, hồi linh đan, bồi nguyên đan, giải độc đan cùng phá vương đan. Hỏa thúc, thúc nhìn phân phối đi. Thẩm Lăng Nhi vừa nói, một bên tử nhẫn không gian trung lấy ra đại khái 100 hơn bình đan dược. Ngọn lửa cùng mây lửa mở to hai mắt. Hiển nhiên lại bị khiếp sợ tới rồi. Như thế nhiều đan dược, làm cho bọn họ run sợ à bọn họ không phải không có kiến thức người, nhưng là đối mặt như thế nhiều đan dược, bọn họ vô pháp bất động dung. Bồi huyết đan, bồi nguyên đan, giải độc đan, hồi linh đan, phá vương đan tử tử, này đó đan dược đối với các dòng binh mà nói, là chân quý nhất cũng nhất kháng hiếm. Các dòng binh thu vào đều không cao, cho nên, bọn họ căn bản vô pháp mua sắm đan dược, đừng nói là đan dược, ngay cả đan phấn, bọn họ cũng không có. Thẩm Lăng Nhi hiện tại lấy ra tới mấy thứ này, tuyệt đối có thể làm cho bọn họ điên cuồng, cũng có thể đủ làm cho bọn họ đối Thẩm Lăng Nhi mang ơn đội nghĩa. Có này đó đan dược, bọn họ sinh mệnh cũng phải tới rồi một ít bảo đảm. Thẩm Lăng Nhi trực tiếp làm lơ phụ tử hai người một thú khiếp sợ ánh mắt, này đó đối với nàng tới nói căn bản không tính cái gì. Ngay cả nàng trong lòng ngực bao quanh nhìn đến mây lửa phụ tử cùng đại địa hùng ngốc lăng bộ dáng, xem thường liên tục khinh bỉ bọn họ. Thật là không kiến thức người cùng thú A. Vẫn là nó ánh mắt hảo, xem chính mình tuyển chủ nhân nhiều như bức. Hòa thúc, các ngươi chuẩn khiêu chiến cái nào trong binh đoàn? Thẩm Lăng nhi hỏi, 5 cái trong binh đoàn, xếp hạng đệ nhất đệ nhị, chỉ sợ lúc này ngọn lửa trong binh đoàn vô pháp đối kháng. Đến nỗi xếp hạng đệ tam mặt trời lặn trong binh đoàn, chỉ sợ cũng vô pháp đối kháng. Như vậy liền dư lại xếp hạng đệ tứ, thứ năm trong binh đoàn, không biết ngọn lửa sẽ lựa chọn cái nào trong binh đoàn. Nếu có thể nói, ta tưởng lựa chọn đỉnh băng trong binh đoàn. Ngọn lửa nói, đối với ngọn lửa lựa chọn, Thẩm Lăng Nhi cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Dựa theo ngọn lửa ngay thẳng hỏa bạo ca tính, trừ bỏ đối với này, đỉnh băng rong binh đoàn làm không quen nhìn ở ngoài, phòng trừng cũng đuổi kịp một lần ở cực hàn trong rừng rậm, đỉnh băng rong binh đoàn giết không ít ngọn lửa rong binh đoàn người có quan hệ. Tuy nói hắn ngoài miệng nói, ở đụng tới đỉnh băng rong binh đoàn khi tận khả năng mà không cần cùng bọn họ va chạm, bởi vì bọn họ âm hiểm hoàn toàn chống đỡ không được, nhưng là ở đối mặt khiêu chiến tái khi. Ngọn lửa lại hy vọng đem đỉnh băng Rong binh đoàn, đá ra ngũ cấp Rong binh đoàn. Phụ thân, ngươi chính là suy xét rõ ràng. Lúc trước bọn họ cũng không phải lựa chọn đỉnh băng Rong binh đoàn, mà là lựa chọn mặt trời lặn Rong binh đoàn. Trước không nói đỉnh băng Rong binh đoàn có thể hay không sử dụng ám chiêu, mặt trời lặn Rong binh đoàn là xếp hạng thứ 5 Rong binh đoàn, nếu muốn khiêu chiến nói, cũng nên khiêu chiến cuối cùng một người bài thứ 5 Rong binh đoàn mới là. Chính là hiện tại, ngọn lửa trực tiếp nhảy qua mặt trời lặn Rong binh đoàn, lựa chọn đỉnh băng Rong binh đoàn. Cái này làm cho Mây Lửa có chút khó hiểu đồng thời cũng có chút lo lắng. Chẳng lẽ phụ thân là bởi vì Thẩm Lăng Nhi đã đến mới làm phụ thân Lâm thời thay đổi chú ý? Ta suy xét đến phi thường rõ ràng, có nha đầu này đó đang dược. Chúng ta hoàn toàn có hy vọng đem đỉnh băng Rồng binh đoàn đã ra ngũ cấp Rồng binh đoàn hàng ngũ bên trong. Ngọn lửa đối với đỉnh băng Rồng binh đoàn nào đó hành vi tương đương không có nhìn, trước kia không có tự tin, nhưng là hiện tại hắn lại có nắm chắc. Hắn tin tưởng có Thẩm Lăng Nhi mang đến này đó đang được. Nhất định có thể cho bọn họ ngọn lửa rong binh đoàn tại đây một lần thi đấu xếp hạng chung nổi danh. Phụ thân, đỉnh băng rong binh đoàn sau lưng chính là có thần bí thế lực duy trì. Nghe nói kia thần bí thế lực phi thường cường đại. Nếu chúng ta lúc này đây đem đỉnh băng rong binh đoàn đánh bại nói, như vậy câu nói kế tiếp, mây lửa không có nói ra, bởi vì hắn cũng không cần thuyết minh, ngọn lửa cũng biết này hậu quả. Là thánh điện đột nhiên, thẩm lăng nhi cười lạnh liên liên, mắt vượng trung hàn ý làm ở đây mây lửa phụ tử kinh hải. Lăng nhi. Ngươi như thế nào biết? Mây Lửa nghi hoặc hỏi. Tuy rằng hắn đôi Thánh Điện không phải đặc biệt hiểu biết, nhưng là đối với Thánh Điện những cái đó Ngụy Thần Côn lại không có chút nào ấn tượng tốt. Ta không chỉ biết, hơn nữa ta cùng Thánh Điện còn có thủ không đội trời chung. Thẩm Lăng Nhi cùng Thánh Điện không chết không ngừng. Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền lựa chọn đỉnh băng rong binh đoàn. Lăng Nhi, tương lai ngươi muốn báo thù là lúc, ngọn lửa rong binh đoàn sẽ trợ ngươi rút một tay. Ngọn lửa ở nghe được Thẩm Lăng Nhi nói sau, lập tức bảo đảm nói chỉ cần thẩm lăng nhi ra lệnh một tiếng như vậy ngọn lửa giông binh đoàn liền sẽ theo thẩm lăng nhi cùng hướng tới thánh điện tiến công đây là hắn đối thẩm lăng nhi hứa hẹn thi đấu xếp hạng thượng là sinh tử quyết đấu sao thẩm lăng nhi hỏi nàng lúc này đây tới trừ bỏ thất sắc sự tình chính là bởi vì tới phía trước thiên các tìm hiểu đến tin tức thánh điện thực lực bao vây đỉnh băng giông binh đoàn cùng mấy cái đại gia tộc nếu là thánh điện nhanh bước có thể tiêu diệt một cái là một cái lúc này đây Nàng muốn đem đỉnh băng rong binh đoàn toàn bộ tiêu diệt. Nàng sẽ làm đỉnh băng rong binh đoàn ở lính đánh thuê giới hoàn toàn xóa tên. Là sinh tử quyết đấu, bởi vì không có hạn chế bất luận cái gì thủ đoạn, chỉ cần ngươi còn có một hơi ở, như vậy thắng lợi chính là của ngươi. Ngọn lửa gật đầu nói. Từ Thẩm Lăng Nhi phiếm hàn ý hai mắt bên trong hắn rõ ràng biết, lúc này đây, đỉnh băng rong binh đoàn phỏng trường phải bị bái tiếp theo tầng ra. Đáng tiếc, ngọn lửa vẫn là đem Thẩm Lăng Nhi tưởng quá thiện lương. Hắn sẽ không biết. Thẩm Lăng Nhi căn bản khinh thường bái tiếp theo tầng ra, nàng muốn chính là đem đỉnh băng rông binh đoàn nhổ tận gốc, một cái đều không dư thừa. Hòa thúc thúc, cho ta một cái an tĩnh địa phương, không thể bị người quấy rầy. Ta muốn bế quan một chút. Thẩm Lăng Nhi nghĩ đến cái gì bông nhiên nói, liên này một gian đi, này một gian là ta ngày thường tu luyện địa phương, trừ phi có mệnh lệnh của ta, nói cách khác, không có người có thể đặt chân cái này địa phương. Ngọn lửa suy nghĩ hạ hả nói, hảo, mây lửa. Người giúp ta cùng thất sắc nói một tiếng, chờ ta xuất quan lúc sau lại đi xem nàng. Thẩm Lăng Nhi nghĩ đến thất sắc, ngồi lửa vân nói: vốn dĩ nàng tưởng đi trước nhìn xem thất sắc, đống nhiên nghĩ đến lính đánh thuê đại hội còn có mấy ngày thời gian liền bắt đầu, có một số việc nàng còn cần chuẩn bị một chút mới được. Hảo, ta đã biết. Đợi lát nữa ta liền đi nói cho nàng. Mây lửa vội vàng nói. Trước tiên thất sắc hắn lánh khóc khuôn mặt tuấn tú tu thượng nổi lên nhẹ nhẹ ấm áp, xem Thẩm Lăng Nhi sử sốt. Ngay sau đó minh bạch cái gì, lại không có vết trần. Nga, đúng rồi. Hòa thúc thúc, ta cũng tham gia khiêu chiến tái. Ta muốn tham gia vòng thứ nhất, quân chiến. Người giúp ta an bài hạ. Thẩm Lăng Nhi nói. Vòng thứ nhất, chính là có 50 người tham gia, nếu nàng đem đỉnh băng dòng binh đoàn 50 người toàn bộ tiêu diệt nói. Như vậy, đỉnh băng dòng binh đoàn sĩ khí tuyệt đối sẽ đại đại giảm bớt. Nghe được Thẩm Lăng Nhi nói, ngọn lửa cùng mây lửa hơi hơi kinh ngạc. Bọn họ có thể cảm giác được thẩm lăng nhi đối với thánh điện cái loại này mãnh liệt hận ý, đến tuột cùng là cái gì sự tình. Mới có thể làm thẩm lăng nhi đối thánh điện có như thế cường đại hận ý bất quá, mặc kệ bởi vì cái gì. Cũng mặc kệ thánh điện có bao nhiêu sao cường đại, bọn họ tuyệt đối sẽ kiên quyết đứng ở thẩm lăng nhi bên này là được. Một khi đã như vậy, như vậy ở thi đấu xếp hạng thời điểm, ta đem ngươi thêm đi vào. Ngọn lửa không có cự tuyệt nói thẳng nói. Hắn biết, liền tính hắn ngăn cả nói, cũng vô pháp sửa đổi nàng quyết tâm. Hảo, Thẩm Lăng Nhi gật đầu nói. Ở mây lửa phụ tử rời đi sau, Thẩm Lăng Nhi đóng cửa lại sau, đem Lam tử không gian mang theo ra tới. Lam, ngươi có thể hay không giúp ta cái bội? Thẩm Lăng Nhi mở miệng hỏi. Nàng cũng không có mệnh lệnh Lam, mà là lấy một loại bằng hữu thân phận, thỉnh cầu nó hỗ trợ. Đối với nàng tới nói, chưa bao giờ đem chúng nó trở thành khế ước thú đối đãi, chúng nó là nàng bằng hữu, đồng bọn cũng là người nhà, tiểu thư. Ngươi có phải hay không muốn ta đi bắt một ít thú thú trở về? Thẩm Lăng Nhi tiểu tâm tư, Lam làm nàng khế ước thú, nào có không rõ đạo lý. Lam hiện tại vẫn như cũng là siêu thần thú, đối với hắn mà nói, trả một ít thần thú tới nói, thật sự là quá không có khiêu chiến, làm siêu thần thú nó, thần thú có thể song ngược. Ân, vẫn là ngươi thông minh. Thẩm Lăng Nhi lời kia vừa thốt ra, tức khắc đưa tới Lam một trận xem thường. Sấu Hồ Ly, ta và ngươi cùng đi đi. Thẩm lăng nhi trong lòng ngực bao quanh bỗng nhiên nói, chỉ là nó một mở miệng liền đưa tới lam đôi mắt hình viên đạn. Thật không rõ ra hỏa này kia chỉ mắt nhìn đến chính mình xấu, hắn chính là Mỹ Nam một quả được không a? Ngươi đi có khả năng sao? Lam khinh bỉ nhìn nó liếc mắt một cái nói. Hảo, các ngươi đừng xảo. Cùng đi đi, nói không chừng bao quanh còn có thể tìm được cái gì bảo bối đâu. Bao quanh muốn đi ra ngoài, Thẩm lăng nhi đương nhiên sẽ không ngăn. Lam nàng khế đốt thú, chúng nó có cũng đủ tự do. Nói xong cũng không đợi Lam phản đối, liền đem Bao Quanh nhét vào Lam trong lòng ngực. "A, số hồ ly, ngươi chớ có sợ ta." Bao Quanh huy móng vuốt rít gào nói, "Tiểu thư, chúng ta đi rồi." Lam không để ý tới Bao Quanh giống giận, sách theo nó cùng Thẩm Lăng Nhi nói một tiếng, liền biến mất ở trong phòng. Nhìn Lam cùng Bao Quanh biến mất lúc sau, Thẩm Lăng Nhi lắc mình vào trong không gian mặt. Từ thân khí dung hợp về sau, nàng trên người mang theo một cổ nhàn nhạt mai hương. Mà tiểu hoa bởi vì thoát ly thần khí cũng có thể đi theo làm đám người cùng nhau tu luyện chỉ là nàng đã không có bất luận cái gì kỹ năng thẩm lăng nhi nguyên bản là tính toán đem tím thần quyết cấp tiểu hòa tu luyện chính là sau lại lại phát hiện nàng căn bản tu luyện không được hơn nữa tiểu hoa thể chất cũng phi thường đặc thù nàng thế nhưng không có bất luận cái gì thuộc tính cho nên trong khoảng thời gian ngắn nàng cũng tìm không thấy cái gì tốt công pháp cấp tiểu hòa tu luyện cho nên tiểu hoa hiện tại đành phải an tâm đương nổi lên quần ra mỗi ngày đem không gian xử lý giếng giếng có tự Nhìn đến Thẩm Lăng Nhi tiến vào, Tiểu Hoa vui vẻ xuất hiện ở nàng trước mặt nói: "Tỷ tỷ, ngươi tiến vào làm." "Ân, Tiểu Hoa. Chờ về sau tới rồi thần giới, ta nhất định có thể tìm được thích hợp ngươi tu luyện công pháp." Thẩm Lăng Nhi sờ sờ tiểu Hoa đầu cười thực ôn nhu. "Tỷ tỷ, ta không tu luyện cũng giống nhau. Dù sao ta hiện tại cũng vô pháp đi ra ngoài bên ngoài kéo. Chỉ cần lại trong không gian mặt thì tốt rồi, dù sao các ngươi có thời gian đều sẽ tiến vào bồi ta đúng hay không?" Tiểu hoa không có bất luận cái gì không vui nói. ân, Vì cái gì không thể đi ra ngoài. Phía trước không phải nói, mỗi ngày có thể đi ra ngoài hai cái canh giờ sao. Có chút khó hiểu hỏi. Đó là trước kia. Từ thoát ly thần khí lúc sau, ta liền phát hiện, ta không thể rời đi không gian. Tiểu hoa cười nói. Bắt đầu thời điểm bởi vì có thể cùng đại gia cùng nhau tu luyện thành thần, nàng là thật sự đặc biệt vui vẻ, sau lại phát hiện chính mình thế nhưng vô pháp rời đi không gian. Nhưng nàng lại không có bất luận cái gì không vui, bởi vì chỉ cần cùng Thẩm Lăng Nhi ở bên nhau, có thể hay không tu luyện đều không có quan hệ. Ân, ta đã biết. Về sau ta sẽ thường xuyên tiến vào bồi ngươi. Trước cho ta tìm chút dược liệu, ta muốn luyện chế một ít đan dược. Thẩm Lăng Nhi nói. Tốt. Ta đã biết tỉ tỉ. Tiểu Hoa vui vẻ nói. Trong ngấy mắt, Thẩm Lăng Nhi ở trong không gian liền vượt qua mấy tháng. Tiểu Hoa đem thời gian so liệt điều lớn chủ yếu là thẩm lăng nhi muốn luyện chế đan dược rốt cuộc nhiều. Ngọn lửa dòng binh đoàn nội, đại đa số lính đánh thuê đều là thần vương, bởi vì thực lực không cao, cho nên tốt đan dược, đối với các dòng binh mà nói liền nhiều một cái tánh mạng. Đương Lam ôm bao quanh xuất hiện ở trong phòng, bên ngoài đã là 3 ngày lúc sau. Đương nhiên lấy Lam thực lực, một ngày chi dàn qua lại hoàn toàn không có bất luận vấn đề gì. Sở dĩ dùng 3 ngày, hơn nữa vẫn là 3 ngày sau trạng vạng xuất hiện, hoàn toàn là bởi vì bao quanh ở bên trong phát hiện vài cọng dược liệu cho nên mới sẽ dùng 3 ngày. 58 Thần Thú Tông Sư Tiểu thư, không phụ sự mong đợi của mọi người, chúng ta bắt 10 đầu thần thú trở về. Nay 10 đầu thần thú, đảo sát thật giống như Lam theo như lời, là chúng nó bắt giữ trở về, Lam huyết mạch hơi thở một phong thích, này đó thần thú liền run run, run phát run, sau đó nó một phách một cái chuẩn, trực tiếp đem chúng nó cầm xuống dưới. Mấy ngày nay Lam cùng bao quanh chính là quét ngang toàn bộ lính đánh thuê thành phụ cận ma thu rừng rậm, ở Lam cùng bao quanh rời đi về sau. Toàn bộ ma thú rừng rậm ma thú đều hưng phấn giống lên lên, vì hai cái sát tinh rời đi mà hoan hô nhảy nhót. Có thể thấy được mấy ngày nay, này đó ma thú bị cơ nào đại khổ. Hồi 127. Không tồi, các người chưa thu, đợi lát nữa ta muốn thời điểm lại thả ra. thẩm lăng nhi nói. Nàng đã từ bao quanh trong miệng biết được, trong đó có 5 con phân biệt là chim đại bàng, hỏa hồ, kia chấp trồn, xích đôi báo, cánh tay giải linh hầu từ từ. Nếu không phải thời gian hữu hạn chúng nó có thể bắt được càng nhiều thần thú. Lam, các người quét sạch ma thú rừng rậm. Thẩm lăng nhi nghe xong lúc sau nói, không có nghi vấn, mà là khẳng định. Hắc hắc, không có. Chỉ là bên ngoài giống như thần thú giống như không sai biệt lắm đều bị chúng ta cấp bắt Lam ngượng ngủng cười cười. Lúc này đây, không thể trách chúng nó không có khống chế tốt, ai làm rừng rậm thú thú quá ít đâu. Chủ nhân, ma thú rừng rậm thực hảo chơi. Bao quanh một mở miệng, Lam khỏe miệng liền run rẩy. Quả nhiên là tầm bảo thú nói chuyện đều không có che lấp. Ha ha Thẩm Lăng Nhi cũng cười, bao quanh nói tốt chơi, liền chứng minh ma thú rừng rậm bên trong có rất nhiều bà bối, xem ra có cơ hội nàng muốn mang theo bao quanh đi vào sung túc một chút nhà mình bảo khố. Tiểu thư, như thế nhiều thú thú, ngươi chuẩn bị như thế nào giải thích? Cho tới nay, Thẩm Lăng Nhi cũng coi như là địa thấp, nhưng là hiện tại, nàng đầu tiên là được luyện đàn đại hội đệ nhất danh. Lại là thu luyện khí minh, hiện tại lại lập tức lấy ra như thế nhiều thần thú. Về sau muốn điệu thấp sợ là không có khả năng. Giải thích cái gì? Đem người đi phía trước đấy, còn cần giải thích sao? Không đợi thẩm lăng nhi nói chuyện, nàng trong lòng ngực bao quanh liền dành trước nhìn làm nói. thẩm lăng nhi không nói gì, chỉ là cười nhạt nhìn Lam, tiêu ý tứ lại rõ ràng bất quá. Lam mặc. Hảo đi, hắn cảm thấy tiểu thư hiện tại đã vô pháp lại điệu thấp đi xuống. Xem ra về sau cũng không cần ngụy trăng lạc. Có thể xoáy khi đi theo tiểu thư bên người. Nghĩ đến đây. Lam yêu nghiệt khuôn mặt Tuấn Tú thượng hiện lên một mặt đẹp tươi cười. Ngu ngốc. Bao quanh khinh bị nói. Ai làm nó chính mình vô pháp hóa hình đâu, nhìn thẩm lăng nhi bên người những cái đó thu thu hóa hình lúc sau, dùng Tuấn Mỹ bề ngoài ở chủ nhân trước mặt thông đồng chủ nhân, nó liền phi thường tức giận. Bao quanh, ngươi có phải hay không hâm mộ ghen tị hận, có năng lực ngươi cũng hóa hình A? Lam hảo tâm tình cố ý chọc giận nó nói. Hừ, tiểu ra ta như thế manh hình tượng, còn dùng hóa hình sao? Có phải hay không A chủ nhân? Bao quanh ngửa đầu nhìn Thẩm Lăng Nhi hỏi. ân, nhà của chúng ta bao quanh nhất manh. Thẩm Lăng Nhi không chút nào bổn xỉ nói. Bởi vì bao quanh tuyết trắng một đoàn bộ dáng, thật là thực manh rất có ái. Nhìn bao quanh sát bộ dáng, Lam Kinh bị trừng mắt nhìn nó giống nhau. Hử, hảo hồ ly không cùng nằm đấu. Thẩm Lăng Nhi làm lơ hai thú sát ra hỏa hoa, nhìn chung toàn bộ lính đánh thuê thành, Lam còn không có tìm được có siêu thần thú hơi thở thần thú. Nay liên ý nghĩa. Tại đây tòa lính đánh thuê bên trong thành căn bản không có siêu thần thú. Cũng có lẽ là bọn họ không có đem siêu thần thú triệu hồi ra tới, nhưng là có một chút có thể khẳng định chính là, liền tính là có siêu thần thú ở, Lam huyết mạch cũng có thể song ngược chúng nó, bởi vì làm trên người huyết mạch cũng không phải là giống nhau thần thú có thể so. Cho nên, lúc này đây, thẩm lăng nhi liền tính không nghĩ xuất sắc cũng không được, mà nàng sở ôm mục đích chính là như thế. Nàng biết tưởng dùng một lần hủy hoại thánh điện là không có khả năng nhưng là có thể cấp thánh điện ngột ngạt, tuyệt đối là một kiện tương đương không tồi sự. đỉnh băng dung binh đoàn có thể trở thành ngũ cấp dung binh đoàn, tin tưởng thánh điện tất nhiên là đầu nhập vào đại lượng sức người sức của cùng tài lực. nói cách khác, đỉnh băng dung binh đoàn cũng sẽ không phát triển nhanh như vậy tốt. cho nên nếu nàng có thể tại đây thứ thi đấu xếp hạng thượng, làm đỉnh băng dung binh đoàn ném vào thể diện nói, như vậy thánh điện tuyệt đối sẽ bởi vì kéo không dưới mặt, vì tìm nàng tính sổ, đến lúc đó nàng mới có cơ hội đối thánh điện có nhiều hơn hiểu biết. Đỉnh băng rong binh đoàn sau lưng là thánh điện việc, biết đến người phi thường thiếu, nếu lúc này đây, đỉnh băng rong binh đoàn bị đá ra ngũ cấp binh đoàn hàng ngũ bên trong, tin tưởng, thánh điện liền tính là muốn tiếp tục che giấu, cũng sẽ không nuốt xuống khẩu khí này. Nghĩ đến đây, thầm lăng nhị cười, cái gọi là nhất thiếu khuynh thành, nhị cười khuynh quốc, cũng may toàn bộ phòng nội không có những người khác, nói cách khác, không biết sẽ làm ra cái gì sự tình tới. Tiểu thư, ngươi chuẩn bị đem nào một con thần thú cấp thất sắc? Lam mở miệng hỏi Này mấy đầu thần thú, thực lực tương đương không tầm thường. Hơn nữa bởi vì thất sắc hiện tại đã biến thành nhân loại, là có thể khế ước thú thú. Sức chiến đấu tốt nhất là nào một con thú. Này mấy chỉ thần thú, ở thẩm lăng nhi xem ra, tất nhiên là muốn chọn lựa một đầu tốt nhất cấp thất sắc. Sức chiến đấu tốt nhất hẳn là xích đuôi báo, bất quá, làm ta tuyển nói, ta sẽ lựa chọn hỏa hồ. Không biết có phải hay không bởi vì đều là hồ ly nhất tộc, làm lựa chọn hỏa hồ. Lý do Thẩm Lăng Nhi muốn biết Lam lựa chọn hỏa hồ lý do. Hỏa hồ năng lực chiến đấu không tồi, bất quá nó lợi hại nhất đó là nó nhanh nhẹt tính. Xuất kỳ bất yi dấu này chưa chuẩn bị, tuyệt đối sẽ khó lòng phòng bị. Lam cấp Thẩm Lăng Nhi giới thiệu nói, vậy hỏa hồ đi. Nếu có thể, Thẩm Lăng Nhi muốn đem này mấy chỉ thần thú đều đưa cho thất sắc. Đáng tiếc, thất sắc hiện tại tinh thần lực căn bản vô lực phụ tải này đó thần thú, liền tính là hai đầu đều cũng không được. Nếu nàng không có không có biến thành như bây giờ nói. Nơi đó còn cần cái gì thần thú? Không sai nghĩ đến thất sắc, Thẩm Lăng Nhi đối thánh điện hận ý liền càng sâu một tầng. Đường Thẩm Lăng Nhi ôm bao quanh, mang theo lam tử phòng nội ra tới khi, không biết có phải hay không vừa khéo, vừa vặn mây lửa cùng ngọn lửa phụ tử mang theo thất sắc cũng từ bên ngoài đã đi tới. Lăng Nhi, người ra tới a? Nhìn đến Thẩm Lăng Nhi, ngọn lửa hai phụ tử liền nhanh chóng đi rồi vài bước nói. Bởi vì đột nhiên đem hơn nữa Thẩm Lăng Nhi tham gia thi đấu. Làm ngọn lửa cùng mây lửa mấy ngày nay, thời gian quá đến cũng không phải thực thoải mái. Ngọn lửa Rong binh đoàn tuy rằng ngọn lửa là đoàn trưởng, nhưng là đoàn nội còn có mấy đại trưởng lão cùng khách khanh, tuy nói khách khanh không tham dự trong đoàn sự vật, nhưng là bọn họ cũng sẽ thích hợp quan tâm một chút Rong binh đoàn phát triển chẳng hướng, mị danh rằng nói đây là bọn họ nghĩa vụ, phải vì Rong binh đoàn nưu phúc lợi. Đương biết được lúc này đây thi đấu xếp hạng, ngọn lửa lựa chọn đỉnh băng Rong binh đoàn sau, ngọn lửa Rong binh đoàn cao tầng sắc mặt đồng thời biến hóa bởi vì bọn họ căn bản không có nghĩ tới Ngọn Lửa sẽ lựa chọn Đỉnh Băng Dòng Binh Đoàn. Đỉnh Băng Dòng Binh Đoàn a, kia chính là xếp hạng đệ tứ ngũ cấp Dòng Binh Đoàn. Còn nữa, Đỉnh Băng Dòng Binh Đoàn người mỗi người âm hiểm, căn bản khó đối phó. Chẳng lẽ muốn cho Ngọn Lửa Dòng Binh Đoàn người đi đối chiến bọn họ sao? Nhất chủ yếu chính là, thi đấu xếp hạng lên sân khấu người, sớm tại mấy tháng phía trước bọn họ cũng đã định ra, hiện tại Ngọn Lửa cư nhiên muốn đột nhiên thêm một người đi vào. Nếu người này là Ngọn Lửa Dòng Binh Đoàn người, Như vậy bọn họ cũng không hảo phản đối. Nhưng là lại là làm một cái xa lạ nữ tử, còn không biết thực lực như thế nào, khiến cho nàng gia nhập vòng thứ nhất trong lúc thi đấu, này liền làm cho bọn họ khó hiểu. Ở biết được việc này về sau, mọi người là cùng kêu lên phản đối. Đáng tiếc, lúc này đây, ngọn lửa căn bản không có để ý tới mọi người phản đối. Hắn vẫn như cũ đem đã nghĩ tốt danh sách, quyết đoán cấp thay đổi. Lúc này đây, thay cho người không ở số ít, mà thay đi người, đều là trải qua hắn chọn lựa. Đối với ngọn lửa nhất ý cô hành, là ngọn lửa rong binh đoàn cao tầng phi thường bất mãn. Bất quá, liền tính bọn họ có lại đại bất mãn, đối với nhân viên an bài, ngọn lửa có tuyệt đối quyền quyết định lợi. Sở dĩ thông chi bọn họ, đơn giản cũng chỉ là thông chi bọn họ một tiếng mà thôi, cũng không phải muốn cùng bọn họ thương lượng. Ai? Chúng ta ngọn lửa rong binh đoàn lúc này đây muốn tao hương. Nhìn đến ngọn lửa rời đi, mọi người liền nói khai. Đúng vậy, như thế nào cố tình muốn lựa chọn đỉnh băng rong binh đoàn đâu? Chẳng lẽ không thể là mặt trời lặn dòng binh đoàn sao? Chính là A, liền tính chúng ta thật sự nếu muốn muốn trở thành ngũ cấp dòng binh đoàn, chúng ta cũng nên lựa chọn mặt trời lặn dòng binh đoàn A. Chính là, không biết ngọn lửa đầu lúc này đây có phải hay không bị cái gì đồ vật cấp đá? Mọi người ngươi một lời ta một ngữ, hoàn toàn nói khai, bất quá, bọn họ nói nội dung, không có một cái là không hề khiển trách ngọn lửa. Ngọn lửa nhìn mọi người bộ dáng, cười lạnh liên liên, hắn sẽ dùng kết quả nói cho bọn họ. Hắn an bài sẽ không làm lỗi. Hòa thúc thúc khí sắc, giống như không hảo a. Thẩm Lăng Nhi biết mấy ngày nay ngọn lửa khẳng định bị chịu trách móc nặng nề, đột nhiên đem nàng thêm đi vào, tuyệt đối sẽ đưa tới có tâm người chỉ trích. Mặc kệ ở nơi nào, mỗi một chỗ đều sẽ có cạnh tranh, đều sẽ có phản đối tiếng động. Nếu là tình huống khác nói, có lẽ ngọn lửa doanh binh đoàn người sẽ không nhiều lời cái gì, nhưng là hiện tại, sự tình quan thi đấu xếp hạng, bọn họ khẳng định sẽ không tùy tùy tiện tiện làm người tham gia. Còn nữa. Thẩm Lăng Nhi là ngoại lai, bọn họ căn bản không biết nàng nền tảng, làm nàng gia nhập cũng là muốn mạo nhất định nguy hiểm. Ha ha, không có việc gì, gần nhất mấy ngày tương đối mệt. Ngọn lửa cười có chút miễn cưỡng nói, gần nhất mấy ngày hắn là tương đối đau đầu, cũng may hắn an bài đi xuống người, ở Thẩm Lăng Nhi đan dược phụ trợ dưới, đều có không nhỏ đột phá, ma thú cấp bậc cũng đều tăng lên một cấp bậc. Điểm này là hắn tương đối vui mừng. Nghĩ đến đây, Ngọn lửa nhìn về phía Thẩm Lăng Nhi ánh mắt càng thêm nhu hòa. Hắn tin tưởng ngọn lửa rong binh đoàn có Thẩm Lăng Nhi ở, tất nhiên có thể sáng tạo huy hoàng. Thất Sắc, ta có cái gì tặng cho ngươi?" Thẩm Lăng Nhi đem ánh mắt chuyển rời đến mộ Thất Sắc trên người. Thất biến sắc thành như vậy, đều là bởi vì muốn tìm kiếm chính mình mâu thân kết quả. Nói cách khác, nàng liền sẽ không giống hôm nay như vậy. "Thặng cho ta mẹ, là cái gì thứ tốt?" Thất Sắc cười xem Thẩm Lăng Nhi, từ lần trước gặp qua Thẩm Lăng Nhi lúc sau, nàng ngẫu nhiên liền sẽ nhớ tới nàng, không biết vì cái gì. Nàng đối Thẩm Lăng Nhi có một loại đặc biệt thân thiết cảm giác. Thẩm Lăng Nhi phía trước đã đem làm trộm tới 10 đầu thần thú đều thuần hóa. Lúc này, Liên chờ thất sắc tới khế ước. Nàng bàn tay trắng giương lên, một đầu màu đỏ hỏa hồ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vừa thấy đến hỏa hồ xuất hiện, thất sắc ba người mắt đều sáng lên. Hỏa hồ. Lúc này hỏa hồ là nguy trang, cũng không có triển lãm nó kia khổng lồ thân thể, hỏa hồ cũng biết chính mình vận mệnh, nó biết trước mắt nữ nhân sắp là nó chủ nhân, nhìn về phía thất sắc ánh mắt mang theo nhu hỏa chi sắc. Đây là tứ cấp thần thú hỏa hồ sao. Ngọn lửa có chút không dám xác định mà nhìn trên mặt đất hỏa hồ, hắn nhưng không tin thẩm lăng nhi lấy ra tới sẽ là một đầu sủng vật thú. Còn nữa, này đầu hỏa hồ quá nhân tính hóa, đương nói nhìn về phía bọn họ khi, trong mắt hoàn toàn là khinh thường chi sắc, mà nhìn về phía thất sắc khi, cũng không có bất luận cái gì không ổn chi sắc. Đúng vậy, thẩm lăng nhi gật đầu nói, đích đích xác xác là tứ cấp thần thú không thể nghi ngờ. Nay ngọn lửa biết Thẩm Lăng Nhi này ba ngày thời gian là không ra khỏi cửa, nhưng là hiện tại, nàng lại lấy ra một đầu thần thú, đây là cái gì tình huống? Thẩm Lăng Nhi đương nhiên biết bọn họ ba người đấy lòng nghi hoặc, chỉ vào bên người Lam nói, là ta khế ước thú Lam đi bắt tới. Thẩm Lăng Nhi nói xong, Lam liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, một cổ thuộc về siêu thần thú Uy Áp, từ hắn trên người phóng xuất ra tới. Siêu thần thú Lam Uy Áp vừa xuất hiện, ngọn lửa hô hấp đều trở nên rồn dập lên. Bọn họ vừa rồi liền tò mò Thẩm Lăng Nhi bên người lớn lên tuấn Mỹ Nam tử là ai, chỉ là ngại với Thẩm Lăng Nhi không nói chuyện, bọn họ cũng ngượng ngùng đi hỏi. Nay sẽ nghe thấy Thẩm Lăng Nhi nói là chính mình khế thú, hóa hình khế thú, kia nhất định là siêu thần thú không thể nghi ngờ. Ở Lam siêu thần thú hơi thở phóng xuất ra tới trong nháy mắt kia, ngọn lửa liền đã biết trước mắt cái này diện mạo yêu nghiệt nam nhân là siêu thần thú. Siêu thần thú a muốn hay không như thế dò người. Siêu thần thú. Cư nhiên như thế xinh xắn mà xuất hiện ở bọn họ trước mặt, càng thêm đừng nói đây là thẩm Lăng Nhi khế đất thú. Siêu thần thú sức chiến đấu so với giống nhau thần tôn cường giả mà nói, muốn lợi hại nhiều, nếu lúc này làm cùng ngọn lửa đối chiến nói, ngọn lửa chỉ có thể bị Lam xong ngược. Cho nên, ở nhìn đến siêu thần thú khi, ngọn lửa mới có thể như vậy kinh ngạc. Lăng Nhi, ngươi chuẩn bị ở quần chiến khi, dùng siêu thần thú. Nếu thật là nói như vậy, như vậy vòng thứ nhất chiến đấu, hoàn toàn không cần lo lắng. Thẩm Lăng Nhi hoàn toàn có thể song ngược bọn họ. Chỉ là, Thẩm Lăng Nhi lại lắc đầu, nàng tuy rằng muốn tại đây chẳng thi đấu xếp hạng trung tỏa sáng rực rỡ, nhưng là lúc này đây còn chiến, nàng không nghĩ dùng đến làm, nàng phải dùng chính mình phương thức, đem đỉnh băng dòng binh đoàn 50 người toàn bộ tiêu diệt. Vậy ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Nếu không cần đến siêu thần thú nói, như vậy Thẩm Lăng Nhi sẽ có nhất định khó khăn. Phải biết rằng đỉnh băng dụng binh đoàn người, cũng không phải là như vậy dễ đối phó, lúc này đây thi đấu xếp hạng. Đỉnh băng dòng binh đoàn phái ra 50 người tuyệt đối sẽ không đơn giản, hắn sợ Thẩm Lăng Nhi sẽ có hại. Chỉ là, ngọn lửa vẫn là không hiểu biết Thẩm Lăng Nhi, nàng lại như vậy dễ dàng có hại người sao. Cái này, đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Liên tính không cần khế đốt thú, nàng cũng có thể song ngược bọn họ, nàng trong tay tiểu thiên cấp độc dược, cũng không phải là bài trí. Nếu bọn họ đều là chút ấm ngon người, đối phó bọn họ, dùng độc dược là tốt nhất lựa chọn. Bất quá, nàng sẽ không nói cho ngọn lửa bọn họ. Nàng ở quần chiến bên trong sẽ sử dụng độc dược, nếu bị bọn họ biết đến lời nói, bọn họ tất nhiên sẽ ngăn cản, sử dụng độc dược người, người bình thường là không thích. Đương nhiên, Thẩm Lăng Nhi muốn hạ độc nói, tuyệt đối sẽ không bị người nhận thấy được. Còn nữa, Tiểu Thiên Độc cũng không phải là như vậy dễ dàng giải, cho dù là ngừa phấn, cũng không dễ dàng bị giải rớt, trừ phi là dược tính qua. Nhìn đến Thẩm Lăng Nhi thần thần bí bí bộ dáng, ngọn lửa ba người lòng có chút ngứa, muốn biết Thẩm Lăng Nhi ở quần chiến bên trong. Sẽ ra cái gì chiêu số? Nhưng là bọn họ biết, Thẩm Lăng Nhi là sẽ không nói cho bọn họ, nếu muốn nói cho nói, nàng đã sớm mở miệng. Bất quá, như vậy cũng hảo, làm cho bọn họ có một cái chờ mong tính. Thất sắc, ngươi đem hỏa hồ khế ước đi. Thẩm Lăng Nhi ý bảo thất sắc đem hỏa hồ khế ước. Thật sự phải cho ta sao? Liên tính Thẩm Lăng Nhi có siêu thần thú, nàng cũng có thể có được hỏa hồ. Chính là hiện tại, Thẩm Lăng Nhi lại làm nàng tới khế ước. Thất sắc có chút không dám tin tưởng hỏi. Đương nhiên là cho ngươi, nói cách khác, ta cũng sẽ không làm lam đi ma thú rừng rậm bắt giữ thần thú. Thẩm Lăng Nhi lôi kéo thất sắc tay, trực tiếp cắt qua lấy máu ở Hỏa Hồ cái trán phía trên. Đối với thất sắc tới gần, Hỏa Hồ hưng không dậy nổi một tia lòng phản kháng, không chỉ là bởi vì một bên Lam Vi áp, còn có Thẩm Lăng Nhi đã sớm thêm chú ở nó trong óc bên trong một sợi thần thức. Khế Đức, không có bất luận vấn đề gì, đương thất sắc huyết tích ở Hỏa Hồ cái trán trong nháy mắt kia, một đạo màu đỏ quang mang từ hỏa hồ trong cơ thể phóng xuất ra tới, cùng thời khắc đó khế nước quang mang đem một người một thú bao vây ở trong đó, quang mang tan đi, khế nước hình thành. Lăng Nhi nha đầu, ngươi, ngươi vẫn là ngự thú tông sư. Ngọn lửa nhìn về phía Thẩm Lăng Nhi ánh mắt mang theo khác lửa nóng. Nay đầu hỏa hồ hiển nhiên là đã thuần hóa tốt, không cho nói, thất sắc cũng sẽ không như vậy nhẹ nhàng mà khế nước hỏa hồ mà bọn họ bên trong có thể làm được như thế liền chỉ có Thẩm Lăng Nhi, chính là. Thẩm Lăng Nhi sẽ là Ngự thú tông sư sao? Ngự thú sư tinh thần lực, chính là so với người bình thường mà nói, muốn khổng lồ nhiều, càng thêm đừng nói là ngự thú tông sư, mà Thẩm Lăng Nhi như vậy tuổi sẽ có như vậy khổng lồ tinh thần lực sao? Nếu là phía trước, ở thất sắc không có khế ước hỏa hồ phía trước, hắn là sẽ không tin tưởng, chính là sự thật liền bãi ở hắn trước mặt, không thể không làm hắn tin tưởng. Thẩm Lăng Nhi chính là ngự thú tông sư. Lúc này đây, Thẩm Lăng Nhi cũng không có lắc đầu, mà là gật đầu nói Ngự thú tông sư sao? Hình như là đi, về sau ngọn lửa dòng binh đoàn bắt giữ đến ma thú, ta có thể hỗ trợ thuần hóa. Thẩm lăng nhi lời kia vừa thốt ra, ngọn lửa nhịn không được muốn hoan hô đi lên, không có so giờ khắc này, càng thêm làm hắn hưng phấn. Ngự thú tông sư A. Đây là cái gì cấp bậc tồn tại? Bọn họ ngọn lửa dòng binh đoàn cư nhiên có ngự thú tông sư, tin tức này một chuyển lại đi ra ngoài nói. Như vậy sẽ có nhiều hơn tán binh lính đánh thuê gia nhập đến ngọn lửa dòng binh đoàn tới. Khế thú. Mỗi người đều tưởng có được, nghề hà tinh thần lực không được, vô pháp khế ước ma thú. Chính là, hiện tại, Thẩm Lăng Nhi là ngự thú tông sư, như vậy hết thể vấn đề đều giải quyết dễ dàng. nha đầu, ta có thể đem này tin tức công bố đi ra ngoài sao? Chính cái gọi là thất phu vô tội hoài bích có tội, nếu đem tin tức này công bố đi ra ngoài, Thẩm Lăng Nhi liền sẽ trở thành hương bánh trái. Đương nhiên cũng sẽ đưa tới không cần thiết phiền thoái, cho nên, ngọn lửa muốn tìm kiếm Thẩm Lăng Nhi đáp án. 59 Tim Đau Thắt Có thể." Thẩm Lăng Nhi gật đầu. Tuy rằng nàng có chính mình thiên cách, nhưng là đối với không biết thánh điện, nàng vẫn là muốn tích lũy nhân khí, chỉ có như vậy, tương lai mới có thể đủ nhất cử diệt thánh điện. "Thẩm tiểu thư, không thể." Thất Sắc ngăn cản Thẩm Lăng Nhi muốn đem nàng là Ngự thú tông sư việc này truyền bá đi ra ngoài. Ngự thú tông sư, liền tính là nhất cổ xưa gia tộc, cũng chưa chắc có một người Ngự thú tông sư, huống chi Thẩm Lăng Nhi còn như thế tuổi trẻ, cho nên nàng không thể báo cho toàn bộ đại lục người. Như vậy đi, chỉ có thể nói cho bọn họ, ngọn lửa dòng binh đoàn có ngự thú đại sư, mà phi ngự thú tông sư, hơn nữa không thể đem thẩm lăng nhi tên để lộ ra đi. Thất xác suy nghĩ hạ mồi lửa vẫn nói, ngự thú tông sư, tuyệt đối không được, nàng không nghĩ làm thẩm lăng nhi trở thành người khác công cụ. Một khi thẩm lăng nhi là ngự thú tông sư sự tình bại lộ đi ra ngoài nói, như vậy chờ đợi thẩm lăng nhi đó là vô trường mực phiền thoái. Đại gia tộc Trung, giống nhau thừa hành như vậy nguyên tắc, không vì sử dụng, liền sát chi. Liền thầm lăng nhi như vậy tính tình mà nói, tuyệt đối là thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, nàng không muốn nhìn đến trường hợp như vậy. Nếu thật sự muốn giải rác ngọn lửa dòng binh đoàn có ngự thú tông sư nói, như vậy vẫn là giải rác ngự thú đại sư cho thỏa đáng, không cần xem thường này trong đó kém một chữ. Nay một chữ, chính là đại biểu nhiều tầng ý tứ. Hảo, liền dựa theo thất sắc cách nói. Thất sắc suy sẽ đến, thầm lăng nhi chưa chắc liền không có suy sẽ đến. Chỉ là, đối mặt thất sắc quan tâm. Nàng lựa chọn nghe nàng kiến nghị. Ha ha ha. Chúng ta ngọn lửa rong binh đoàn lúc này đây quá độ. Ngọn lửa cười lớn xoay người rời đi. Hắn muốn đi an bài hảo hết thảy. Thừa dịp thẩm lăng nhi ở chỗ này thời gian đoạn. Hắn muốn cho ngọn lửa rong binh đoàn mọi người hoạt động lên. Là mỗi người đều có thể đủ khế ước một đầu ma thú. Thất sắc, người gần nhất thân thể hảo chút sao. Thẩm lăng nhi nhìn thất sắc, có chút lo lắng hỏi. Ta không có việc gì, đã như thế lâu rồi. Ta đều đã thói quen Thất sắc có chút cảm xúc hạ xuống nói. Không có việc gì, hết thảy đều sẽ hào lên. Yên tâm. Thẩm Lăng Nhi nắm thất sắc tay nói, nàng minh bạch thất sắc tâm khổ sở. Tuy rằng đã không có cùng chính mình ở bên nhau ký ức, chính là những cái đó nhất bất kham ký ức lại không cách nào quên, liền tính hiện tại quá lại hảo. Chỉ sợ chỉ cần nhớ tới lúc ấy những cái đó bất kham sự tình, liền đủ để cho nàng vô pháp thừa nhận đi. Có lẽ là Thẩm Lăng Nhi trong tay độ ấm, có lẽ là Thẩm Lăng Nhi thanh âm quá mức ôn nhu. Thất sắc nước mắt không tiếng động rơi xuống Làm đứng ở một bên mây lửa ngực cứng lại Đột nhiên có loại đau đớn Giờ khắc này, hắn có một loại mãnh liệt xúc động Muốn bút phảng thất sắc tâm khẩu bị thương Lần đầu tiên, hắn nhân sinh lần đầu tiên có như vậy xúc động Tâm bùn bùn mãnh liệt nhảy lên Mây lửa không biết loại cảm giác này đại biểu cho cái gì Bởi vì hắn chưa bao giờ từng có loại cảm giác này Hắn tay che thượng lực Lúc này, lồng ngực nội trái tim nhảy lên đến càng thêm lợi hại Hắn biết Trái tim sở dĩ nhảy lên như thế lợi hại, hoàn toàn là bởi vì thất sắc. Như vậy cảm giác, làm hắn xa lạ. Thầm lăng nhi có chút kinh ngạc nhìn mắt, che lại ngực mây lửa nhướng mày hỏi, tim đau thắt. Nếu là tim đau thắt nói, nàng nhưng thật ra có chút đan dược có thể khống chế một chút, đến nỗi có không trừ tận gốc, liền không phải nàng sở suy xét. Không phải. Mây lửa trắng nàng liếc mắt một cái lắc đầu nói, hắn chỉ là trái tim dao động không quy luật mà thôi, cái gì tim đau thắt ta. Thẩm lăng nhi nhẹ nhàng ôm nước mắt rơi như mưa thất sắc, như thế yếu ớt thất sắc làm người đau lòng cùng thương tiếc. Thẩm lăng nhi ngón tay, bất động thanh sắc đáp ở thất sắc mạch đập thượng, này một đáp mạch, thẩm lăng nhi mày liền nhíu lại. Lỗ nặng Thất sắc thân thể cư nhiên là lỗ nặng chi chứng. Dựa theo đạo lý tôi nói, thất sắc thân thể không nên xuất hiện lỗ nặng chi chứng. Cái gọi là lỗ nặng chi chứng, chính là chỉ thân thể khí quan toàn bộ thoái hóa, nếu thất sắc là một cái bảy tám chục tuổi lão nhân nói. Như vậy thẩm lăng nhi quả quyết sẽ không như thế giật mình. Nhưng là hiện tại, thất sắc còn gần chỉ là một cái thiếu nữ, hoa giống nhau tuổi, nàng khí quan cư nhiên đã đi hướng lao niên, thậm chí đã hướng tới tử vong tới gần. Như thế nào sẽ biến thành như vậy? Thất sắc thân thể, trải qua nàng thượng một lần điều trị, hơn nữa linh tuyển thủy dễ chịu. Theo lý thuyết thân thể của nàng, hiện tại nhiều nhất chỉ là suy yếu, mà không phải hiện giờ lỗ nặng chi chứng, rốt cuộc này mấy tháng thời gian thất sắc trên người đã xảy ra cái gì sự. Lăng Nhi, có cái gì vấn đề sao? Thẩm Lăng Nhi mày bỗng nhiên nhăn, mây lửa tâm run lên, hắn đột nhiên có loại không tốt cảm giác. Lỗ nặng chi chứng, nếu không hảo hảo điều trị nói, sẽ không sống quá 7 ngày. Thất sắc ngũ tạng lục phủ đã xuất hiện rất lớn vấn đề, nếu hiện tại bắt đầu điều trị nói. Như vậy nàng còn có một đường sinh cơ, nhưng là, hiện tại thẩm Lăng Nhi không có nói ra chính là, hiện tại thất sắc căn bản không nghĩ chính mình hảo lên, nàng có tìm chết ý niệm. Lỗ nặng chi chứng. Thất sắc. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ báo thù sao? Mây lửa kiểu gì thông minh, lập tức liền bắt được thẩm lăng nhi trong lời nói chi ý, nếu thất sắc chính mình từ bỏ chính mình nói, như vậy liền tính là đại la thần tiên, cũng vô pháp đem nàng từ tử vong biên cảnh trung kéo trở về. Thiếu chủ, ta còn có cơ hội báo thù sao? Vừa nói đến báo thủ, thất sắc trong mắt liền phụt ra ra mãnh liệt hận ý, cái loại này hận ý, là hủy thiên diệt địa. Đương nhiên có thể, còn có ta không phải sao? Nếu thân thể của ngươi phế đi còn như thế nào cho chính mình báo thủ? Yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Cho nên ngươi nhất định không thể từ bỏ biết không. Mây lửa một phen nắm lấy thất sắc tay, cho nàng lực lượng nói. Những cái đó đạp hư quá thất sắc binh lính, hán, mây lửa, một cái đều sẽ không bỏ qua. Nhắc tới khởi những người đó, thất sắc thân thể liền mãnh liệt run rẩy lên, đó là bất kham ký ức, đó là thêm chú ở trên người nàng nhất thâm trầm đau. Đường thân thể sẽ rách đau đớn chuyển đến. Chờ đợi nàng đó là vĩnh vô trường mực đau Thằng đến nàng chạy ra tới Cái loại này đau cũng không co tan đi Vẫn luôn đi theo nàng Đau đến nàng tinh thần đều hỏng mất Nếu không có mây lửa nói Chỉ sợ thất sắc sớm đã hương tiêu ngọc vẫn Cũng may mây lửa xuất hiện Như không không phải mây lửa Thất sắc đã sớm không có sống sót dũng khí Ta, ta đã biết Thiếu chủ Thất sắc nhìn mây lửa nói Thầm tiểu thư, không biết vì sao Ta luôn là cảm giác đối với người rất quen thuộc Không biết có phải hay không bởi vì đã từng đi theo thẩm lăng nhi bên người quan hệ, đối thẩm lăng nhi từ trường có quá mức quen thuộc, đột nhiên, thất sắc liền nói ra một câu làm thẩm lăng nhi thân thể chấn động nói. Thật sự, người nhớ rõ ta sao? Thẩm lăng nhi cẩn thận hỏi. Không phải nàng không muốn nói cho thất sắc sự tình trước kia, mà là sợ thất sắc hiện tại đã biết sẽ không chịu nổi, hơn nữa nàng xem ra tới thất sắc đối với mây lửa có cảm tình, hơn nữa nàng hiện tại còn không có biện pháp, đem thất biến sắc hồi đã từng thất sắc. Nếu chú định thất sắc muốn lấy hiện tại nhân loại thân thể tồn tại, như vậy nàng nguyện ý trợ giúp thất sắc quên sở hữu quá khứ. Làm nàng này một đời mạnh khỏe vô ưu Thất sắc, có lẽ là bởi vì Lăng Nhi cứu ngươi quan hệ đi. Mây lửa ở bên cạnh, tự nhiên mà nghe được các nàng đối thoại, an ủi nói. Lăng Nhi, thất sắc thân thể liền làm ơn ngươi Mây lửa đối với thẩm Lăng Nhi có tuyệt đối tín nhiệm, hắn tin tưởng thẩm Lăng Nhi nhất định có thể chữa khỏi thất sắc. ân ta sẽ... Ta có một số việc tưởng đơn độc cùng nàng nói một chút." Thẩm Lăng Nhi gật đầu nói. Nghe vậy, Mây Lửa liền lấy cớ đi trước vội mà rời đi. Thẩm Lăng Nhi đỡ thất sắc vào mặt thất, từ không gian chung lấy ra một ly linh tuyển thủy cấp thất sắc cán vào. Linh tuyển thủy tiến vào đến trong cơ thể, trong phút chốc, thất sắc trong cơ thể liền dường như có một cổ dòng nước gấm ở khắp người nội chảy xuôi, ôn nhuận nàng khí quan. Không biết có phải hay không bởi vì nhìn đến Thẩm Lăng Nhi quan hệ, vẫn là linh tuyển thủy tác dụng. Lúc này thất sắc sắc mặt trở nên hồng nhuận lên, đương nhiên không thể cùng người thường so sánh với, bất quá nàng sắc mặt lại là so vừa rồi hảo không ít. Thẩm tiểu thư, cảm ơn ngươi. Thất sắc mở miệng nói, cùng ta không cần nói cảm ơn. Thẩm Lăng Nhi nói, ngươi ở chỗ này ngủ một hồi, ta đi ra ngoài hạ đẳng sẽ liền trở về. Thẩm Lăng Nhi nhìn Thất sắc tái nhợt mỏi mệt sắc mặt nói, ân. Thất sắc gật đầu. Thẩm Lăng Nhi làm lam lưu lại nhìn Thất sắc, chính mình ôm bao quanh tìm được rồi mây lửa. Mây lửa. Thất sắc vẫn luôn đi theo người sao. Dựa theo đạo lý tới nói, thất sắc hẳn là thực sợ hai nam nhân, nhưng là lại đi theo mây lửa, chẳng lẽ bọn họ chi gian có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Đúng vậy, vẫn luôn đi theo ta, như bóng với hình. Mây lửa đang nói lời này khi, có chút bất đắc dĩ, bất đắc dĩ bên trong lại có chút vui sướng bộ dáng. Nếu hắn không nghĩ làm thất sắc đi theo nói, như vậy hắn có trăm ngàn loại lý do có thể ném rớt thất sắc, đáng tiếc, hắn không có. Ở biết chính mình vô pháp làm thất sắc rời đi hắn bên người sau, hắn cũng liền cam chịu thất sắc hành vi. Tuy rằng trình độ nhất định thượng cho hắn mang đến không nhỏ phiền thoái. Bất quá, này đó phiền thoái, hắn đều có thể tốt lắm xử lý rớt, cho nên, tình hình chung mà nói, thất sắc cũng không phải hắn phiền thoái. Như vậy, nếu tương lai ngươi cưới vợ sinh con, còn sẽ làm thất sắc đi theo sao? Liên thất sắc hiện tại như vậy tình huống, chỉ sợ muốn thời gian rất lâu nội đều đi theo mây lửa. Mây lửa tuổi tác tại đại lục này thượng cũng là tới rồi cưới vợ sinh con nông nỗi. Hơn nữa hắn lại là ngọn lửa dòng binh đoàn thiếu chủ, không có khả năng cả đời không thành thân. Thất xác đi theo hắn, như vậy hắn căn bản vô pháp an tâm mà cưới vợ sinh con. Cưới vợ sinh con? Ta còn không có suy xét quá, chúng ta làm như vậy lính đánh thuê, mỗi ngày du tẩu ở tử vong biên cảnh thượng, căn bản không tì vết bận tâm cảm tình. Mây lửa đối với Thẩm Lăng nhi nói, trong mắt cũng không có cái gì không ổn chi sắc. Là vô pháp bận tâm, vẫn là không nghĩ bận tâm. Thẩm Lăng Nhi Truy vẫn nói, này giữa hai bên, chính là có rất lớn khác biệt đâu. Nàng muốn vì thất sắc tương lai suy xét, nàng nhưng không nghĩ nhìn thất sắc giống như cái sắc không hồn tồn tại. Thất sắc thù nàng sẽ báo, cho nên nàng tưởng cấp thất sắc tương lai một phần mạnh khỏe sinh hoạt. Phía trước nàng không có bảo hộ hảo thất sắc, làm nàng biến thành như bây giờ. Với sau, nàng nhất định sẽ chỉ mình có khả năng, hứa nàng một đời mạnh khỏe. Thất sắc trước nửa đời xem như hủy hoại, mà nàng không nghĩ làm thất sắc nửa đời sau cũng hủy diệt. Nghe được Thẩm Lăng Nhi nói, Mây Lửa tâm lạc một chút, đột nhiên, có loại không biết làm sao cảm giác, đối mặt Thẩm Lăng Nhi dò hỏi, Mây Lửa cư nhiên trả lời không ra. Nghĩ đến vừa rồi nhìn đến thất sắc rơi lệ, hắn tim đập ra tốc xúc động, cái loại này xa lạ cảm giác. Trong óc bên trong, bất kỳ nhiên mà hiện lên thất sắc bộ dạng, như vậy run rẩy thân thể, như vậy thật cẩn thận ánh mắt, như vậy đến chọc người thương tiếc, từng cái sự tình ở trong óc bên trong lập loè. Nhìn đắm chìm ở chính mình tư tưởng chung Mây Lửa, Thẩm Lăng Nhi lúc này đây Không hề mở miệng nói chuyện. Nàng biết, có một số việc, yêu cầu chính mình suy nghĩ phá, suy nghĩ thông. Nàng sẽ không đi buộc mây lửa cho chính mình một đáp án, nàng chỉ là hy vọng mây lửa trong lòng có thể có một đáp án. Trở lại mất thất, thất sắc đã đã tỉnh. thẩm lăng nhi lại cho nàng một ít đan dược, bồi nàng nói một hồi nói. Cảm giác được thất sắc tình huống cũng không tệ lắm, mới phóng nàng rời đi. Nhìn thất sắc đi xa thân ảnh, lam nhăn mày trước sau đều không có buông ra hỏi, tiểu thư. Thất sắc chẳng lẽ thật sự không có cách nào trở lại trước kia sao? Ân, trước mắt ta còn không có biện pháp. Thánh điện người thật là đáng chết. Lam vẫn nộ nói. Không sai, đáng chết. Chủ nhân, chúng ta nhất định phải giết đến thánh điện đi. Bao quanh ở một bên phiên phiên thân nói. Khó được lúc này đây nó cùng Lam đứng ở cùng một trận chiến tuyến thượng. Ta biết, thánh điện. Sớm muộn gì có một ngày ta sẽ đem nó nhổ tận gốc. Thẩm lăng nhi mắt vượng trung hàn quang chợt lóe nói. Tuyệt sắc tiêu ngạo kiểu tiểu thư. Ha ha ha vừa đi tiến đại sảnh, thầm lăng nhi liền nghe được ngọn lửa sang sảng tiếng cười to, tiếng cười to lớn, đủ để ở ngọn lửa dòng binh đoàn nơi rừng chân trên không phiêu đẳng. Hòa thúc thúc, cái gì sự tình như thế vui vẻ? Thầm lăng nhi hỏi. Nha đầu à, đương nhiên vui vẻ, chúng ta ngọn lửa dòng binh đoàn thực lực, chính là không ngừng bay lên một cái cấp bậc A. Ngọn lửa cao hưng nói, hắn vốn chính là một cái sang sảng hào phóng, không câu nệ tiểu tiết người. Liền thẩm lăng nhi lấy ra mà thú thăng cấp đang dược, khiến cho bọn họ này đàn các dòng binh hảo một trận sung sướng. Hòa thúc thúc, dự thi 49 người, có thể giao cho ta tới huấn luyện một ngày sau. Tuy rằng nàng rất muốn dùng chính mình thủ đoạn, tới xử trí đỉnh băng dòng binh đoàn người. Nhưng là vì phòng bị ngoài y muốn, nàng quyết định giao cho mặt khác 49 người một loại phòng ngự trận pháp. Một khi trận pháp khởi động nói, liền tính là thần đế cường giả cũng vô pháp phá vỡ. Nay vẫn là nàng tới phía trước cố ý làm thiên đường giao cho nàng. Thiên đường nói cái này trận pháp nhân số càng nhiều, trận pháp càng lợi hại. Đồng dạng, cái này phòng ngự trận pháp, cũng có thể biến thành một cái sát trận. Phòng ngự thêm sát trận, hai trận xác nhập nói, uy lực sẽ có bao nhiêu đại, có thể nghĩ, căn bản là vô pháp đoán trước đến. Nha đầu, người muốn huấn luyện bọn họ. Ngọn lửa có chút tò mò hỏi, thầm lăng nhi sẽ huấn luyện sao? Như thế nào nói nàng cũng chỉ là một cái thiếu nữ mà thôi, nàng có năng lực này sao? Tuy rằng... Có đôi khi bị Thẩm Lăng Nhi kích thích đến bệnh tim đều phải ra tới, nhưng là huấn luyện một đám thần vương thậm chí thần hoàng cấp bậc lính đánh thuê, nàng thật sự có thể chứ. Phải biết rằng này nhóm người, cũng không phải là như vậy hảo ở chung. Bất quá, suy xét đến hậu thiên chính là thi đấu xếp hạng. Dựa theo đạo lý tới nói, Thẩm Lăng Nhi là hẳn là cùng đại gia nhận thức một chút. bằng không, đến lúc đó, nếu người một nhà đánh người một nhà liền không hảo. Hòa thúc thúc, chẳng lẽ không tin ta có thực lực này sao? Thẩm Lăng Nhi ý cười doanh doanh mà nhìn Ngọn Lửa nói, một đôi mắt phượng bên trong tràn đầy tự tin chi sắc. "Ai, ta tin tưởng." Tin tưởng hai chữ buột miệng thốt ra, ở nhìn đến Thẩm Lăng Nhi kia so bầu trời đêm còn muốn thâm thúy ánh mắt sau, Ngọn Lửa không tự giác liền buột miệng thốt ra tin tưởng hai chữ. Chờ đến hắn nói ra sau, hắn mới phản ứng lại đây. Nếu đã nói ra, như vậy hắn cũng không hề làm ra vẻ, mặc kệ Thẩm Lăng Nhi hay không sẽ huấn luyện, hắn chỉ cần ở một bên kinh sợ trụ chính mình thủ hạ là được. Cho dù vô pháp vấn luyện, cũng có thể cho bọn hắn một cái uy hiếp lực, làm cho bọn họ không gây sự. Đương thẩm lăng nhi theo ngọn lửa bảy con tám quải, đi vào một cái tiểu sơn cốc sau. Nàng mới biết được, cái này tiểu sơn cốc là ngọn lửa dòng binh đoàn bí mật căn cứ. Giống giống giống. Phanh phanh phanh. Mọi người đối luyện thanh âm, không ngừng mà từ nhỏ bên trong sơn cốc truyền lại ra tới. Đương thẩm lăng nhi nhìn đến mọi người rơi mồ hôi, nghiêm túc tu luyện bộ dáng sau. Trong lòng khẽ nhúc đích, này đàn hắn tử chính là dùng bọn họ sinh mệnh ở tu luyện. Ân. Đột nhiên, Thẩm Lăng Nhi dường như phát hiện cái gì đồ vật, mắt hướng Tiểu Sơn Cúc bốn phía nhìn lại. Xảy ra chuyện gì? Nhìn đến Thẩm Lăng Nhi trong mắt kinh ngạc chi sắc, làm ngọn lửa trong lòng dùng mình. Đột nhiên, hắn trở nên có chút khẩn trương lên hỏi. Hòa thúc thúc, cái này Tiểu Sơn Cúc, các ngươi là như thế nào phát hiện? Thẩm Lăng Nhi hỏi. Bởi vì nàng phát hiện cái này Tiểu Sơn cốc nhưng không đơn giản, cư nhiên có giản dị tụ linh trận, phải biết rằng. Bố trí tụ linh trận chính là tương đương dườm giả việc. Cho dù giản dị, cũng là hiếm có, mà ở cái này tiểu Sơn Cốc nội, cư nhiên sẽ có một cái tụ linh trận. Có cái gì vấn đề sao? Nghe được Thẩm Lăng Nhi nói, ngọn lửa phản ứng đầu tiên, đó là Sơn Cốc này có vấn đề. Nói cách khác, Thẩm Lăng Nhi cũng sẽ không như vậy dò hỏi. Đáng tiếc, lúc này đây, hán tưởng sai rồi, hơn nữa là 10 phần sai. Sơn Cốc này không chỉ có không có bất luận vấn đề gì, tương phản còn có vô hạn chỗ tốt, chỉ là hiện tại xem ra bọn họ căn bản không có phát hiện cái này tiểu sơn cốc chỗ tốt, có lẽ là phát hiện, bất quá lại không có chân chính lợi dụng hảo. Hoa thúc thúc, ngươi cảm thấy cái này tiểu sơn cốc như thế nào? Thẩm Lăng Nhi không có trả lời ngọn lửa nói, mà là lại hỏi ra một vấn đề, hỏi đến ngọn lửa lòng có chút run run rẩy run. Cái này tiểu sơn cốc nội linh lực so với bên ngoài muốn nồng đậm đến nhiều. Ngọn lửa đang nói lời này khi mày nhắc lại, hiển nhiên hắn cũng chú ý tới Thẩm Lăng Nhi vấn đề. Ân, không sai. Cái này tiểu sơn cốc là các ngươi ngẫu nhiên gian phát hiện, vẫn là bởi vì mặt khác nguyên nhân. Nếu là mặt khác nguyên nhân nói, nếu bị những người khác cũng phát hiện nơi này, chỉ sợ sẽ đưa tới phân tranh. Liên tính ngọn lửa dòng binh đoàn có khổng lồ lính đánh thuê cơ sở, cũng vô pháp ngăn cản trụ dụ hoặc mang đến đánh sâu vào. Là chúng ta ngẫu nhiên gian phát hiện này chỗ sơn cốc linh lực tương đương dư thừa, cho nên liền bí mật mà đem nơi này trở thành chúng ta ngọn lửa dòng binh đoàn căn cứ địa. Nha đầu. Ngươi cấp hỏa thuốc giao cái đế, này tiểu sơn cốc có phải hay không có cái gì vấn đề? Thẩm lăng nhi càng hỏi, ngọn lửa tâm càng là thật lạnh thật lạnh. Vấn đề là có, chỉ là, đây là chuyện tốt. Thẩm lăng nhi trong mắt hiện lên một mặt ý cười, nhìn ngọn lửa kia khẩn trương bộ dáng. Nàng như thế nào có loại chính mình ở chọc ghẹo hắn cảm giác, chơi đất trứng giám, chính mình chính là không coi ôm này phân tâm. 60 khiêu khích. Chuyện tốt. Cái gì chuyện tốt? Ngọn lửa to mò hỏi. Thẩm Lăng Nhi nói cũng không có làm ngọn lửa yên lòng, tương phản, trong lòng đại thạch đầu ngược lại càng thêm lắng đọc lại. Hắn nhưng không cho rằng Thẩm Lăng Nhi trong miệng chuyện tốt, sẽ là giống nhau chuyện tốt, có thể bị Thẩm Lăng Nhi gọi cho thỏa đáng sự, tất nhiên là phi thường đại chuyện tốt. Chính cái gọi là không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương A. Nếu là chuyện tốt nói, như vậy hắn cần thiết phải làm ra phòng bị, bằng không, chờ đến sự tình phát sinh, như vậy hắn hối hận cũng không còn kịp rồi. Hòa thúc thúc. Ngươi cũng phát hiện cái này tiểu sơn cốc linh lực, so với bên ngoài muốn dư thừa nồng đậm rất nhiều đi. Chẳng lẽ hỏa thúc thúc chưa bao giờ nghĩ tới nguyên nhân trong đó sao? Nơi này linh lực vì cái gì sẽ như thế nồng đậm? Thẩm lăng nhi không đáp hỏi ngược lại. Nếu cái này tiểu sơn cốc bị người khác phát hiện nói, như vậy nàng dám cắt luôn. ngọn lửa Dung binh đoàn là tuyệt đối thủ không ở nơi này. Bị Thẩm lăng nhi như thế vừa nhắc nhở, ngọn lửa đống nhiên phát hiện, tuy rằng biết cái này tiểu sơn cốc linh lực nồng đậm. Chính mình lại chưa từng nghĩ tới linh khí nồng đậm nguyên nhân, ở phát hiện sơn cốc này linh khí tương đối đầy đủ sau, bọn họ liền chiếm địa vì vương, chính là nhưng vẫn đều chưa từng nghĩ tới nguyên nhân. Xem ngọn lửa bộ dáng thẩm lăng nhi liền biết, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới vì cái gì sơn cốc này linh khí sẽ như thế nồng đậm thẩm lăng nhi không cấm lắc lắc đầu. Hòa thúc thúc, cái này tiểu sơn cốc chung có một cái giản dị tụ linh trận, đem này chung quanh linh lực đều hội tụ tới rồi cái này tiểu sơn cốc Trung cho nên nơi này linh khí mới có thể đặc biệt nồng đậm. ở cái này tiểu sơn cốc trung tu luyện, tuyệt đối sẽ làm ít công to. Thẩm Lăng Nhi lời ít mà ý nhiều hướng ngọn lửa giải thích một chút. Tụ linh trận, nha đầu, ngươi là nói cái này tiểu sơn cốc trung bị bố trí hạ tụ linh trận. vừa nghe đến Thẩm Lăng Nhi nói, ngọn lửa thanh âm cũng cất cao không ít. Tụ linh trận, tụ tập linh lực, bọn họ lúc này đây có phải hay không quá độ? Là, tuy rằng là một cái đơn giản tụ linh trận, bất quá ngươi hẳn là biết. Liền tính là một cái đơn giản tụ linh trận, đối với người khác mà nói, cũng là tương đương không tồi tu luyện hoàn cảnh. thẩm lăng nhi lời này rơi xuống, ngọn lửa sắc mặt lập tức có biến hóa, thẩm lăng nhi trong lời nói chi ý hắn lại như thế nào khả năng không rõ đâu. Cho dù là một cái đơn giản tụ linh trận, cũng là một cái hiếm có tu luyện hoàn cảnh. Đặc biệt đối bọn họ lính đánh thuê mà nói, hoàn cảnh như vậy, quá phù hợp bọn họ yêu cầu. Bọn họ không giống tự tin 10 phần đại gia tộc, không chỉ có có tu luyện hoàn cảnh cũng có đan dược có thể cung cấp Bọn họ sở hữu tài nguyên, cần thiết muốn thông qua chính mình lao động đi đạt được, mà hiện tại, có như thế một cái thiên nhiên tu luyện hoàn cảnh, hắn tự nhiên sẽ không làm cái này tiểu sơn cốc rơi vào người khác trong tay. Nếu không phải hắn sở phát hiện, nếu không phải bọn họ đã chiếm địa vị vương, có lẽ hắn sẽ không có như vậy chiếm cư chi tâm, nhưng là hiện tại, nơi này đã rõ ràng bị đánh thượng ngọn lửa dòng binh đoàn ấn ký, đã là thuộc về bọn họ. Nếu bị người đoạt đi, như vậy bọn họ ngọn lửa dòng binh đoàn còn có cái gì thể diện tại đại lục này thượng hôn đi xuống. Đương nhiên, biện pháp tốt nhất chính là không cho cái này tiểu sơn quốc việc chuyển lại đi ra ngoài, chính là khả năng sao. Có người địa phương, liền có phân tranh, liền tính làm tiến vào đến cái này tiểu sơn quốc người giữ nghiêm bí mật, cũng bảo không chuẩn sẽ bị người khác biết. Cùng với làm cho bọn họ giữ nghiêm bí mật, còn không bằng nghĩ cách bảo hộ hảo nơi này. Ngọn lửa tâm tư sinh động lên, trong đầu không ngừng mà có ý niệm hiện lên. Lúc này hắn... Muốn nhanh lên trở về, cùng mọi người thương lượng một chút, bất quá, hắn hàng đầu làm sự, đó là làm này 49 người nhận thức một chút Thẩm Lăng Nhi. Kỳ thật, ở ngọn lửa cùng Thẩm Lăng Nhi đi vào nơi này khi, tu luyện 49 người cũng đã chú ý tới bọn họ. Chỉ là, bọn họ đang chờ đợi ngọn lửa chỉ thị. Tuy nói, bọn họ không quen biết Thẩm Lăng Nhi, nhưng là từ ngọn lửa mang theo nàng đi vào nơi này, bọn họ liền biết, trước mắt cái này thiếu nữ chính là lúc này đây ngọn lửa cố ý hơn nữa đi người. nguyên bản, Bọn họ 50 người danh ngạch liền sớm đã định ra, đột nhiên sát ra một cái trình rào kim, hơn nữa vẫn là một cái nhìn qua nhỏ yếu thiếu nữ, cái này làm cho bọn họ có chút không phục, đặc biệt là cái kia bị diệt trừ người, hắn càng là tức giận đến phát cuồng. Đáng tiếc, liền tính hắn như thế nào nỗ lực, ngọn lửa là quyết tâm mà muốn cho Thẩm Lăng Nhi gia nhập đến quần chiến danh sách bên trong. Hiện tại nhìn đến Thẩm Lăng Nhi xuất hiện, bọn họ đương nhiên sẽ không có cái gì sắc mặt tốt xem, cho dù có ngọn lửa ở đây cũng là giống nhau. Đưa ngọn lửa cùng Thẩm Lăng Nhi hướng về bọn họ đi tới sau, bọn họ liền ngừng lại, vẻ mặt tức giận mà nhìn Thẩm Lăng Nhi. Nếu Thẩm Lăng Nhi là một cái thực lực cường hát người, bọn họ có lẽ sẽ không có cái gì ý kiến, nhưng là hiện tại Thẩm Lăng Nhi chỉ là một cái nu nhược nữ tử. Nhất chủ yếu chính là, nghe nói nàng vẫn là ngọn lửa dòng binh đoàn khách khanh trưởng lão. Đến nỗi Thẩm Lăng Nhi là ngọn lửa dòng binh đoàn khách khanh trưởng lão, là Thẩm Lăng Nhi ở quyết định tham gia khiêu chiến tái thời điểm, ngọn lửa nói ra. Thẩm Lăng Nhi nghĩ đến thất sắc cùng mây lửa quan hệ, cũng liền không có cự tuyệt, cho nên hiện tại Thẩm Lăng Nhi đã là ngọn lửa rong binh đoàn khách khanh trưởng lão rồi. Cái gọi là khách khanh trưởng lão chính là không chịu bất luận cái gì quy củ đớt thúc, lại có thể hưởng thụ hết thể trưởng lão đãi ngộ. Chỉ cần ở ngọn lửa rong binh đoàn gặp phải sinh tử tồn vong thời khắc, ra tay tương trợ là được rồi. Đoàn trưởng, nàng chính là người nói khách khanh trưởng lão sao? Còn không đợi ngọn lửa mở miệng giới thiệu, liền đã có người đứng dậy hỏi. Đúng vậy, nàng tiêu Thẩm Lăng Nhi. Là chúng ta ngọn lửa dòng binh đoàn khách khanh trưởng lão. Lúc này đây đàn khiêu chiến tái, cũng từ nàng tới phụ trách. Tới phía trước, thầm lăng nhi cùng ngọn lửa liền thương lượng hảo. Lúc này đây vòng thứ nhất quần thể khiêu chiến tái, phải nghe theo nàng phân phó. Vừa nghe đến ngọn lửa nói, mọi người đều nổi giận. Bằng cái gì? Bằng cái gì bọn họ một đám hán tử muốn nghe một cái tiểu nữ nhân nói? Này nếu là chuyển ra đi, bọn họ còn có cái gì mặt mũi? Cái gì? Đoàn trưởng chúng ta không phục. Lập tức có người đứng ra, bọn họ một đám hán tử, như thế nào khả năng nghe theo một cái tiểu nữ nhân nói. Nhìn đến Thẩm Lăng Nhi bộ dáng, bọn họ cảm giác chính mình một ngón tay là có thể đem Thẩm Lăng Nhi cấp bóc chết. Như thế nào khả năng nghe lệnh cùng nàng. Thẩm Lăng Nhi trong lòng ngực bao quanh khinh bỉ nhìn trước mắt một đám đại hán. Cũng dám khinh thường nói chủ nhân, chờ một lát, có bọn họ hối hận. Hừ, chính mình chủ nhân, há là bọn họ này đó thôi nhân có thể so. Cần thiết phục tùng. Đây là mệnh lệ. Ngọn lửa cũng mặc kệ bọn họ như thế nào kêu gào, hắn chỉ biết, lúc này đây từ Thẩm Lăng Nhi mang đội nói, như vậy đoạt được quần chiến thắng lợi, căn bản sẽ không có vấn đề. Ngọn lửa là biết Thẩm Lăng Nhi có buồn sự này, nhưng là những người khác cũng không biết. Đối với Thẩm Lăng Nhi, bọn họ chính là hiểu biết đến thiếu chi lại thiếu. Mọi người đối với Thẩm Lăng Nhi hiểu biết thiếu, cũng không phải bởi vì bọn họ không chú ý bên ngoài sự tình, mà là từ bị tuyển vì muốn trở thành quần chiến người được chọn sau. Bọn họ liền đi tới cái này Tiểu Sơn Cốc Trung, nỗ lực tu luyện. Bọn họ đã vài tháng không có rời đi cái này Tiểu Sơn Cốc, tự nhiên đối với bên ngoài sự tình, bọn họ biết đến liền ít đi. Gần nhất ngọn lửa dòng binh đoàn Trung phát sinh một chút sự tình, bọn họ cũng là vừa rồi mới biết được. Nếu bọn họ biết Thẩm Lăng Nhi là ngự thú tông sư nói, có lẽ liền không phải là loại thái độ này. Rốt cuộc ngự thú tông sư cường đại, căn bản không phải bọn họ có khả năng đủ tưởng tượng. Đáng tiếc, bọn họ không biết cho nên bọn họ mới dám như thế kêu gào. Hòa thúc thúc, ngươi đi vội đi. Bọn họ ta sẽ giải quyết. Nhìn mọi người quần hùng kích động bộ dáng, Thẩm Lăng Nhi hơi hơi mỉm cười nói, cũng không có đưa bọn họ kêu gào xem ở trong mắt. Nay đàn lính đánh thuê hắn tử đều là có tâm huyết người, nếu đổi thành là nàng, cũng tuyệt đối sẽ không làm giống chính mình giống nhau người giận dật. Trước không nói nàng tuổi, liền nói thực lực của nàng, đều không phải bọn họ nguyện ý tin phục nguyên nhân. Nha đầu, ngươi xác định ngươi có thể. Ngọn lửa có chút hoài nghi Thẩm Lăng Nhi không chế năng lực hỏi. Phải biết rằng, này đàn hán tử tuy rằng là lính đánh thuê, nhưng lại đều là mắt cao hơn đỉnh người. Tuyệt đối không phải như vậy hảo thuần phục. Nhất chủ yếu chính là, bọn họ chỉ có một ngày thời gian. Nếu là một tháng thời gian, hắn tin tưởng Thẩm Lăng Nhi có lẽ có thể kinh sợ chủ bọn họ. Nhưng là hiện tại, ly thi đấu xếp hạng chỉ có một ngày thời gian, Thẩm Lăng Nhi thực sự có như vậy bản lĩnh sao? Ân, Ta xác định. Yên tâm đi, hỏa thúc thúc. Người đi trước, vội đi. Thẩm Lăng Nhi biết ngọn lửa trong lòng đối với Tiểu Sơn Cốc Việt vội vàng, nhưng là vì kinh sợ trụ những người này, ngọn lửa cũng không có rời đi. Như vậy một phần tâm ý, Thẩm Lăng Nhi đương nhiên cảm kích. Nhìn đến Thẩm Lăng Nhi vẻ mặt kiên quyết bộ dáng, ngọn lửa liền biết Thẩm Lăng Nhi là không cần chính mình lưu lại. Một khi đã như vậy, hắn cũng liền không ở nơi này e ngại nàng. Ngọn lửa nhìn ở đây mọi người liếc mắt một cái sau, liền xoay người rời đi. Cái gì lời nói cũng không có nói, cô đơn để lại Thẩm Lăng Nhi một người. Đương nhìn đến Thẩm Lăng Nhi bị ngọn lửa lưu lại sau. Trong lúc nhất thời, mọi người có chút khó hiểu, đây là cái gì ý tứ? Thẩm Lăng Nhi nhìn mọi người phản ứng, không khỏi cười khẽ lên, bọn họ này nhóm người thật đúng là đầu óc đơn giản a. Mà nàng tiếng cười, thành công vì chính mình kéo không ít thù hận. Làm mọi người nhìn về phía ánh mắt của nàng trở nên căm ghét lên, nếu không phải nàng lợi nói, như vậy Tiểu Văn liền sẽ không bị đá ra đi. Thẩm Lăng Nhi, ngươi có cái gì tư cách trở thành chúng ta dẫn đầu? Chúng ta không phục. Nếu Thẩm Lăng Nhi không phải một cái nu nhược nữ tử, không phải như vậy tuổi trẻ, có lẽ bọn họ sớm đã ra tay đem nàng đánh ra, mà không phải đứng ở chỗ này cùng nàng nói chuyện. Ngọn lửa tất nhiên là minh bạch những người này liền tính trong lòng tức giận tăng vọt, bọn họ cũng sẽ không đối Thẩm Lăng Nhi xuống tay, đây cũng là hắn an tâm rời đi nguyên nhân chủ yếu. Bằng ta là ngọn lửa trong binh đoàn khách khanh trưởng lão, bằng ta so các ngươi đều lợi hại. Thẩm Lăng Nhi lời này vừa ra, ở đây các dũng binh tức khắc nổi giận, trong lòng lửa giận cọ cọ cọ ra bên ngoài bạo. Thẩm tiểu thư quả thật là không mở miệng tất đã, một mở miệng kia tuyệt đối chính là kéo thủ hợp tới. Ha ha. Không nghĩ tới miệng của ngươi nhưng thật ra lợi hại. Ngươi cho rằng có một trương khéo mồm khéo miệng, nói chút lời hay là được sao? Đáng tiếc a, ngươi sai rồi. Ở đây mọi người nhân Thẩm Lăng Nhi mạnh miệng mà cười lên tiếng. Bọn họ ăn qua muối, so Thẩm Lăng Nhi ăn qua mẹ còn nhiều, nàng cư nhiên có dũng khí dám nói, nàng so với bọn hắn ở đây người đều lợi hại. Phải biết rằng Bọn họ này nhóm người chung, thực lực đại bộ phận đều ở thần vương cao cấp, còn có mấy cai ở thần hoàng trung cấp, nàng cũng dám nói mạnh miệng. thẩm Lăng Nhi, chẳng lẽ ngươi đi vào nơi này, chính là vì nói chuyện. Rốt cuộc, thẩm Lăng Nhi nhìn đến tại đây nhóm người chung dẫn đầu người đi ra. Nhìn đến hỏa minh xuất hiện, thẩm Lăng Nhi khỏe môi dơ lên một mạt độ cung, nàng chính là đợi hắn có một hồi thời gian. Nàng chính là đang đợi này nhóm người dẫn đầu người, nếu muốn chế phục này đàn hắn tử, chỉ có thể ở vũ lực thượng thủ thắng. Quyền đầu cứng mới là vương đạo. Ở cái này dùng võ vi tôn trên thế giới, chỉ có thể dựa thực lực nói chuyện. Mà này hỏa minh chính là này nhóm người trung lão đại, một cái thần hoàng cao cấp cường giả. Tại đây 49 người trung thực lực của hắn mạnh nhất, cũng là bọn họ nhận định, lần này đàn tái dẫn đầu. Phía trước, ở ngọn lửa tuyên bố lúc này đây đàn tái từ thẩm lăng nhi phụ trách sau, đám người bên trong, chính là hắn phản ứng nhất không tầm thường. Bất quá, lúc ấy hắn nhìn xuống, hiện tại, hắn đã có chút không thể nhịn được nữa. Thẩm Lăng Nhi nói, hoàn toàn là ở khiêu khích bọn họ, hoàn toàn là hướng về phía bọn họ mà đến, nếu lại nhịn xuống đi nói, như vậy bọn họ thật sự liền không phải nam tử hán. Mà Thẩm Lăng Nhi như vậy nói chuyện, thật là vì kích thích bọn họ. Nàng muốn ở trong thời gian ngắn nhất khống chế bọn họ, như vậy nhất định phải dùng thực lực đi nói chuyện. Những người này thêm lên lực lượng, nàng có lẽ vô pháp chống lại. Nhưng là đơn đả độc đấu nói, nàng lại sẽ không thua. Tự nhiên không phải, nếu hỏa đoàn trưởng làm ta làm lần này quần chiến người phụ trách Như vậy ta phải hảo hảo quản quản các ngươi, liền các ngươi hiện tại thực lực, thật sự là bất kham một kích. thẩm lăng nhi khinh miệt nói, nàng lời nói không thể nghi ngờ đại đại lại lần nữa kích thích bọn họ. Đặc biệt là bất kham một kích này bốn chữ, thật sự là quá kích thích người. Bọn họ đều là một đám hán tử, một đám nhiệt huyết hán tử, như thế nào khả năng bị một nữ nhân như thế xem thường. Đáng chết, ta diệt ngươi. Khi nói chuyện, một cái đại hán cầm một phen đại đao hung hăng mà hướng tới thẩm lăng nhi chém tới. đương nhiên Hắn vẫn là khống chế lực đạo, tuy rằng trong miệng nói muốn tiêu diệt Thẩm Lăng Nhi, chính là, này lực đạo vẫn là nhỏ chút. Không thể không nói, này nhóm người tâm tính vẫn là không tồi. Đại đao đao mang hung hăng mà hướng tới Thẩm Lăng Nhi mà đến, tuy rằng giảm lực đạo. Nhưng là này đao mang từ bốn phương tám hướng mà đến, liền tính Thẩm Lăng Nhi muốn lui, cũng sẽ bị đao mang quát đến. Nhưng Thẩm Lăng Nhi cũng không có hướng tả hưu tranh né, thậm chí, nàng dưới chân nện bước căn bản là không có di động. Một màn này làm mọi người mắt cấp trừng lớn. Nàng đây là bị dọa choáng văng sao? Nếu không né nói, này đó đao mang chém vào trên người cũng sẽ không như vậy dễ chịu. Tuy rằng tránh né cũng sẽ bị thương, nhưng là ít nhất không cần như vậy thuốc thủ chịu chói chở chết đi. Đang đang đang. Đang lúc mọi người cho rằng này đao mang sẽ làm thẩm lăng nhi bị thương khi bọn họ trong thai trong dây lắt chuyển đến đang đang đang thanh âm. Hiện nhiên này đó đến đao mang bị thẩm lăng nhi chặn lại, không chỉ có là chặn lại. Thuần nữa này đó đau mang còn hoàn toàn biến mất ở cái này không gian nội. Đây là chuyện như thế nào? Trong lúc nhất thời, mọi người trợn tròn mắt. Toàn bộ trong quá trình, bọn họ nhưng không có nhắm mắt lại. Nguyên bản cho rằng huyết bắn đương trường cũng không có phát sinh, Thẩm Lăng Nhi như cũ hoàn hảo không tổn hao gì mà đứng ở đối diện. Bạch bạch bạch hỏa minh vô đôi tay, vẻ mặt hứng thú mà nhìn Thẩm Lăng Nhi nói, quả nhiên là danh tác, cư nhiên liền cực phẩm thanh khí đều có. Hỏa minh lời này một mở miệng ở đây mọi người đó là một bộ hiểu rõ chi sắc nguyên lai thẩm lăng nhi là xuyên cực phẩm thánh khí hộ giáp chắc không được nàng sẽ không có việc gì nguyên bản kinh ngạc trong mắt nháy mắt có một tia miệt thị chi tình dựa trang bị thủ thắng cái này làm cho bọn họ càng thêm khinh bị thẩm lăng nhi cực phẩm thánh khí hộ giáp nàng đương nhiên có thể không kiêng nhĩ gì mà đứng ở tại chỗ bất động cũng không cần di động bất luận cái gì nệ bước chắc không được nàng như vậy bình tĩnh không rong nếu đổi thành là bọn họ bọn họ cũng có thể như vậy bình tĩnh Chỉ là, bọn họ tựa hồ quên mất một sự kiện. Cực phẩm thánh khí hộ giáp, là có thể ngăn cản trụ này đó công kích. Nhưng là ta trên cổ tựa hồ không có mặc cái gì đi. Nguyên bản thẩm lăng nhi là sẽ không như vậy giải thích. Bất quá, đối mặt này đàn đầu góc đơn giản tứ chi phát đạt các doanh binh, nàng không thể không làm ra giải thích. Nghe được thẩm lăng nhi nói, mọi người có chút phản ứng không kịp. Chờ đến phản ứng lại đây sau, sắc mặt đỏ lên, đích xác giống như thẩm lăng nhi theo như lời. Nàng cổ phía trên chính là không có mặc hộ giáp, Đao mang công kích mà đến khi, cũng không phải hướng tới thân thể của nàng chém tới, mà là bốn phương tám hướng, thậm chí liền đỉnh đầu phía trên đều có. Vậy ngươi là dùng cái gì phương thức tranh thoát tới? Ở đây mọi người chính là đều không có nhìn đến nàng tránh nẽ. Nếu không có tránh nẽ, đao mang như thế nào khả năng không hướng nàng cổ chỗ chém tới? Dùng khí cùng dùng sức. thẩm lăng nhi khỏe môi hơi hơi gợi lên, nàng là tá lực đả lực, cho dù bước chân không gì nàng cũng sẽ không có bất luận cái gì sự tình. Đây đúng là 21 thế kỷ truyền lưu Trung Quốc võ thuật thái cực công pháp. Người nói chính là cái gì ý tứ. Ngay cả hỏa minh trong mắt cũng có tỏ mò chi sắc. Dung khí, chính là dùng linh khí phóng xuất ra tới, bao trùm tại thân thể quanh thân, cứ như vậy, thân thể quanh thân liền sẽ bị linh khí bao vây. Còn nữa, dùng tới một môn công pháp, tá lực đả lực, đem công kích mà đến đao mang cấp chắn trở về. Thầm lăng nhi này một giải thích, mọi người sắc mặt càng thêm đỏ. Thẩm Lăng Nhi lời này chính là ở nói cho bọn họ một loại phương thức chiến đấu. Đặc biệt nàng trong lời nói, không có một tia dấu dếm, duy nhất làm cho bọn họ tò mò là, nàng trong miệng cửa này công pháp là cái gì. Giờ khắc này, mọi người lòng có chút ngỡ, bọn họ rất muốn biết cửa này công pháp là cái gì. Phải biết rằng, có như vậy công pháp nói, về sau bọn họ ở đánh nhau bên trong, chính là sẽ nhiều một loại bảo mệnh thủ đoạn. Tuy nói từ bọn họ trở thành lính đánh thuê khởi, bọn họ mệnh liền hệ ở bên hông. Nhưng là không ai có thể thản nhiên đối mặt sinh tử, cho dù là làm lính đánh thuê bọn họ. Hiện tại, thẩm lăng nhi cho bọn hắn nói rõ một cái hoạn lộ thanh thang, nếu có thể được đến cửa này công pháp nói, như vậy. Mặt sau, căn bản không phải bọn họ có thể tưởng đi xuống, bởi vì như vậy sẽ làm bọn họ kích động, làm cho bọn họ nhảy nhót. Chính là, nhân ra thẩm lăng nhi bằng cái gì đem nàng công pháp giao cho bọn họ. Bọn họ không thân chẳng quen, thậm chí lúc trước, bọn họ còn cùng nàng có mâu thuẫn, nghĩ đến đây. Bọn họ có chút hối hận. Cùng mệnh so sánh với, mặt khác cái gì đều không phải. thẩm Lăng Nhi nhìn bọn họ dối rắm thần sắc, khóe môi phía trên ý cười càng đậm. Liên như thế nho nhỏ một tay, khiến cho bọn họ tín niệm bắt đầu dao động. Không thể không nói, thẩm Lăng Nhi thực hiểu được đúng bệnh hốt thuốc. 61 chầm gì gì thái cực. Ta tưởng tại đây một lần ở quần chiến bên trong, chúng ta nếu có thể tá lực đả lực nói, như vậy thẩm Lăng Nhi nói đến nơi đây liền ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía mọi người Tựa hồ đang chờ mọi người đem nàng lời nói cấp tiếp theo. Quả nhiên, ở đây bên trong vài người ý động. Nếu bọn họ có thể tá lực đả lực nói, như vậy, tuyệt đối sẽ làm người khó lòng phòng bị, người khác đánh lại đây lực lượng càng lớn, như vậy phản kích cấp lực lượng của đối phương liền càng cường. Chính là vừa rồi ngươi cũng không có đem tiểu hạ công kích Đao mang cấp phản chấn đi ra ngoài A. Nếu thật sự dựa theo thẩm lăng nhi nói, như vậy trước đây trước, nàng liền có thể đem tiểu hạ công kích mà đến Đao mang cấp phản chấn trở về. Vì sao là làm đao mang biến mất ở phía chân trời? Nếu phản chấn qua khứ lời nói, như vậy hắn hiện tại bất tử cũng đến trọng thương, Ngươi làm hỏa đoàn trưởng ngày mai đi nơi nào lại tìm một cái đắc lực người tham gia thi đấu. Nếu thẩm lăng nhi ra tay nói, như vậy cái này kêu tiểu hạ hắn tử, căn bản sẽ không đứng ở chỗ này. Đao mang lực lượng tuy rằng không phải rất lớn, nhưng là phản chấn qua đi lực lượng, chính là không ngừng lớn gấp đôi, đặc biệt là thẩm lăng nhi ra tay nói, như vậy hiệu quả sẽ càng tốt. Ta không tin. Tiểu hạ lần thứ hai đứng dậy, hắn không tin thẩm lăng nhi theo như lời, loại này công pháp căn bản là không có nghe nói qua. Đúng vậy, mắt thấy vì thật, hay nghe vì hư. Không có tận mắt nhìn thấy đến, như thế nào có thể làm chúng ta tin tưởng ngươi. Chỉ cần có một người hoài nghi, như vậy tiếp theo, liền sẽ có nhiều hơn người hoài nghi. Nay khả năng chính là nhân loại cái gọi là tâm lý nghe theo đám đông. Nay không, tiểu hạ ngẩn đầu lên sau, mọi người lại bắt đầu lắc lư không chừng. Không sai. Mọi việc thật là mắt thấy vì thật, hay nghe vì hư. Một khi đã như vậy, chúng ta liền thí nghiệm một chút đi. Bất quá, ta nhưng nhắc nhở các người, công kích mà đến lực lượng nhưng đừng quá đại. Nói cách khác, tao hương chính là các ngươi chính mình. thẩm lăng nhi nói. Nàng cũng biết, nếu muốn này đó các dòng binh tâm phục khẩu phục, như vậy cần thiết muốn xuất ra một chút thật bản lĩnh tới. Nói cách khác, sẽ chỉ ở nơi này lãng phí thời gian. Hơn nữa nàng cũng biết, cái kia phòng ngự trận pháp thêm công kích trận pháp. Căn bản không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn đem chi toàn bộ học được, bọn họ có thể học được cũng chỉ sợ chỉ là Gia Lông. Bất quá, liền tính là Gia Lông, tại đây một lần quần chiến chung, cũng sẽ có cực đại trợ rút. Vì không lãng phí thời gian, nàng quyết định chủ động công kích. Nay không, nàng liền thuận theo bọn họ yêu cầu, làm cho bọn họ kiến thức một chút thái cực quy lực. Ở 21 thế kỷ, thái cực chính là đông đảo võ học trung đỉnh cấp công pháp. Cái gọi là thái cực, đó là bốn lạng đẩy ngàn cân. Có thể đưa bọn họ công kích lại đây lực lượng, thông qua thủ pháp đem chi phản kích cho bọn hắn. Khiến cho bọn họ càng tốt cảm thụ một chút lực lượng của chính mình đi. Ta tới. Lúc này đây người nói chuyện, vẫn như cũ là được xưng là tiểu hạ hắn tử. Thứ nghe thẩm lăng nhi nói sau, hắn liền tâm ngứa. Hắn muốn kiến thức một chút thẩm lăng nhi trong miệng tá lực đả lực, bằng không vừa rồi hắn cũng sẽ không đầu tiên đưa ra nghi ngờ. Tiểu hạ, ngươi tiểu tâm chút, lực lượng nhẹ điểm. Không biết vì sao. Nhìn đến thẩm lăng nhi bộ dáng này, hỏa minh ở tiểu hạ chuẩn bị hướng tới thẩm lăng nhi công kích khi bổ sung như thế một câu. Không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất. Có một số việc, vẫn là tiểu tâm cẩn thận cho thỏa đáng. Minh ca, ta biết đến. Bọn họ tuy rằng đầu góc đơn giản, nhưng là cũng không tỏ vẻ bọn họ ngốc. Thẩm lăng nhi phía trước nói, hắn tuy rằng không thế nào tin tưởng, nhưng là hắn lại nhớ kỹ nàng lời nói, đó chính là khống chế tốt lực lượng của chính mình. Cẩn thận, ta tới. Tiểu hạ khi nói chuyện, Một đạo đao mang liền hướng tới thẩm lăng nhi mà đi. Lúc này đây đao mang nhưng thật ra không có từ bốn phương tám hướng mà đi, mà là hội tụ thành một cổ, hướng tới thẩm lăng nhi nửa người dưới mà đi. Lúc này đây, tiểu hạ lực lượng so với lúc trước kia một lần, càng thêm mà giảm bớt. Hơn nữa, lúc này đây cố ý là công kích thẩm lăng nhi nửa người dưới. Nửa người dưới bị thương nói, tương đối hảo trị liệu, rốt cuộc nội tạng cái gì đều ở nửa người trên thượng. Không thể không nói, tiểu hạ suy xét vẫn là thực hợp lý Nhìn đao mang mà đến, Thẩm Lăng Nhi bước chân vẫn như cũ không lúc lích, chỉ là vươn đôi tay, ở trên hư không vẽ một cái thái cực đồ án. Ở thái cực đồ biểu hiện kia một khắc, Tiểu Hạ rõ ràng mà cảm nhận được hắn hướng tới Thẩm Lăng Nhi công kích mà đi đao mang ở hướng tới chính hắn tới gần. Ý thức được điểm này sau, hắn thân hình chật lóe, hơi chật vật mà hướng bên cạnh trốn đi. Hắn phản ứng nhưng thật ra nhanh nhẹ, đáng tiếc, vẫn là ngăn cản không được đao mang tốc độ. Thứ là một tiếng, đao mang cắt mở Tiểu Hạ cánh tay. Máu tươi từ cánh tay hắn thượng lưu ra tới. Xôn sao? Đương nhìn đến tiểu hạ sau khi bị thương, ở đây mọi người một mảnh ố lên, có chút không thể tin được bọn họ mắt chỗ đã thấy sự thật. Tiểu hạ bị thương, thật sự bị thương. Thẩm lăng nhi không núp đích, nhưng là tiểu hạ lại bị thương, hơn nữa vẫn là đào thương. Này ý nghĩa cái gì? Ở đây mọi người đều minh bạch, đều rõ ràng. Nay trong nháy mắt, mọi người nhìn về phía Thẩm lăng nhi ánh mắt trở nên lửa nóng lên. Hảo cương đại công pháp. Thật là lợi hại thủ đoạn. Nếu bọn họ có thể học tập một chiêu nửa thức nói, như vậy lúc này đây đơn chiến, bọn họ tuyệt đối có thể song ngược những người đó. Còn nữa, liên tính không phải quần chiến, vận dụng đến thực tế chung, cũng là đối bọn họ một đại trợ lực a. Lúc này, ngay cả Hỏa Minh nhìn về phía Thẩm Lăng Nhi ánh mắt đều mang theo khác lửa nóng. Nhìn đến mọi người phản ứng, Thẩm Lăng Nhi hơi hơi mỉm cười. Này cười, làm mọi người trong lòng căng thẳng, trên mặt nhiều một ít xấu hổ chi sắc. Muốn học Thẩm Lăng Nhi nhướng mày hỏi. Mọi người biểu tình, nàng như thế nào khả năng không rõ, nhất chủ yếu chính là, nàng nguyên bản cũng muốn đem thái cực giao cho bọn họ. Những người này đều là ngọn lửa chọn lửa kỹ càng ra tới, nàng tin tưởng ngọn lửa ánh mắt. Cho nên, nàng cũng không có đi thử bọn họ, mà là trực tiếp dùng võ lực tới kinh sợ. Đương nhiên, nàng không có chân chính sử dụng vũ lực lực lượng, mà là lựa chọn loại này làm cho bọn họ tâm phục khẩu phục phương thức. Tưởng, người khác còn chưa nói lời nói tiểu hạ nhưng thật ra trước mở miệng. Hắn là những người này chung, nhất minh bạch Thẩm Lăng Nhi này cái gọi là tá lực đả lực có bao nhiêu lợi hại. Nếu hắn có thể học được một chiêu nửa thức nói, như vậy hắn tuyệt đối là được lợi vô cùng. Chúng ta cũng tưởng. Mọi người ở tiểu hạ mở miệng sau, vội vàng cũng đi theo mở miệng nói. Chê cười, như thế cường đại công pháp, bọn họ không nghĩ học nói, như vậy thật là vụng về đến cực điểm. Hơn nữa xem Thẩm Lăng Nhi tư thế, tựa hồ cũng chịu dạy cho bọn họ. Bất quá Bọn họ cũng minh bạch, trên đời này không có miễn phí cơm trưa, muốn học tập thẩm lăng nhi công pháp, như vậy cần thiết trả giá nhất định đại giới. Mọi người ngươi xem ta, ta xem ngươi, đều là từ đối phương trong mắt thấy được kia một mặt kiên quyết, ở suy tư thật lâu sau sau, mọi người rốt cuộc làm ra quyết định. Lao đại! Mọi người cùng kêu lên hô to nói. Ở bọn họ chuẩn bị học tập thẩm lăng nhi công pháp sau, liền ý nghĩa bọn họ thần phục với thẩm lăng nhi, bị nàng lực lượng sở kinh sợ đến, thần phục với nàng. Nghe được mọi người tiếng la thẩm lăng nhi hơi hơi mỉm cười nàng biết chính mình thành công này đàn Hán tử nếu có thể kêu nàng vì lao đại như vậy đó là tán thành nàng nàng nhưng thật ra không nghĩ tới gần là nhất chiêu thái cực chi lực liền có thể làm cho bọn họ thần phục Hòa Minh cũng không nghĩ tới mọi người sẽ như vậy trực tiếp nhận thẩm lăng nhi vì lao đại mắt thấy đại thế đã mất hắn không phải không biết đúng một người lao đại Hòa Minh hô giống như bọn họ hắn cũng tán thành nàng không có một chút ít câu vắn hận có chỉ là cam tâm tình nguyện. Hắn là cao ngạo không sai, nhưng là hắn cũng biết, nếu hắn cùng Thẩm Lăng Nhi đối kháng nói, thất bại kia một phương tuyệt đối là hắn, hơn nữa hắn cũng minh bạch, Thẩm Lăng Nhi tất nhiên không phải hiện tại sở biểu hiện ra ngoài như vậy đơn giản, có thể có cực phẩm thánh khí hộ giáp người, nội tình tuyệt đối không phải chỉ có như thế một chút. Cùng với tự thảo không thú vị, còn không bằng tán thành Thẩm Lăng Nhi. Còn nữa, Thẩm Lăng Nhi vẫn là ngọn lửa trong binh đoàn khách khanh trưởng lão, bọn họ nhận khách khanh trưởng lão vì lao đại cũng không mất mặt mũi. Hảo, ta vừa rồi kêu nhất chiêu tên là Thái Cực, Thái Cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, các người hiện tại nhìn kỹ hảo. Thẩm Lăng Nhi nói, bởi vì thời gian khẩn trương, Thẩm Lăng Nhi cũng không nhiều lắm thêm vô nghĩa, trực tiếp đánh lên Thái Cực, Thái Cực bản thân chính là chậm chiêu thức, căn bản không tồn tại làm người xem không hiểu. Chỉ là, ở đây mọi người tuy rằng nhớ kỹ Thẩm Lăng Nhi chiêu thức, cũng chiếu mô làm theo mà đánh lên. Nhưng là liền đánh không ra cái loại này thần vận, đừng nói là tá lực đả lực, ngay cả đánh ra lực đạo đều không đúng. Cũng may, mọi người không có nhục trí, bọn họ biết, loại này nghịch thiên chiêu thức, căn bản không phải một sớm một chiều liền có thể luyện thành. Cứ như vậy mọi người không chối từ vất vả bắt đầu đánh thái cực, kia thông thả động tác, làm người cảm thấy bọn họ hưu khí vô lực. Kỳ thật, đây mới là thái cực tinh túy nơi. Một lần lại một lần, mọi người nghiền ngẫm, nỗ lực, không có bởi vì đánh không ra thần vận mà từ bỏ. Tương phản, bọn họ đánh đến càng thêm nỗ lực, này cổ đua kính, làm một bên thẩm lăng nhi cũng khẽ gật đầu. Đưa ngọn lửa lại lần nữa đi vào tiểu sơn có khi, liền nhìn đến mọi người nhất chiêu nhất thức mà đánh thái cực, kia thông thả động tác, làm ngọn lửa xem mày gắt gao mà nhăn. Hắn không rõ, này nhóm người từ bỏ tu luyện, mà lựa chọn đánh này chiêu thức, rốt cuộc là ở làm cái gì? Xem bọn họ luyện loại này chiêu thức, đều làm hắn có loại muốn ngủ cảm giác. Nha đầu, bọn họ đây là ở làm cái gì? ngọn lửa hỏi Hắn mới đi rồi không bao lâu thời gian. Bọn họ cư nhiên từ bỏ tu luyện, cái này làm cho ngọn lửa có chút khó hiểu. Nguyên bản, hắn cho rằng sẽ nhìn đến mọi người cùng Thẩm Lăng Nhi đối chọi gây gắt một mặt. Lại không có nghĩ đến, Thẩm Lăng Nhi đứng ở bên cạnh, mà mọi người lại ở đánh hắn chưa bao giờ gặp qua chiêu thức. Nếu là lực sát thương rất mạnh chiêu thức, như vậy có lẽ hắn sẽ không như vậy cảm thấy kỳ quái. Nhưng là hiện tại, này chiêu thức rõ ràng là không có bất luận cái gì lực sát thương, hơn nữa nhìn khiến cho người muốn ngủ. Hắn chưa từng gặp qua như vậy thông thả mà chiêu thức, dường như lão nhân lão thái thái dường như, này có thể có lực sát thương sao? Hiển nhiên là không có. Chỉ là ngọn lửa không biết, thái cực chiêu thức tuy rằng thông thả, nhưng là lại là có lực sát thương, chỉ là hắn còn không có nhìn ra tinh túy tới mà thôi. Bọn họ ở đánh thái cực. thẩm lăng nhìn nói, nhìn một bên hỏa minh đánh đến không tồi, chắc không được hắn sẽ là bọn họ bên trong thực lực mạnh nhất người. Xem ra, hắn lĩnh ngộ năng lực cũng là bọn họ bên trong mạnh nhất. Ít nhất hiện tại, hắn là bọn họ bên trong, học được tốt nhất nhanh nhất một cái. Thái cực, là cái gì đồ vật? Ngọn lửa chưa bao giờ nghe qua như thế kỷ quái tên, tức khác tò mò lên. Hiện nhiên, này chiêu thức là Thẩm Lăng Nhi giao cho bọn họ. Mà hắn cũng tin tưởng, Thẩm Lăng Nhi xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm. Như vậy tưởng tượng, hắn lòng hiếu kỳ càng thêm trọng. Hòa Minh, có nghĩ thử xem Thái cực uy lực. Thẩm Lăng Nhi đối với Hỏa Minh hô, có chút đồ vật dựa miệng nói không bằng dựa thực tế hành động tới làm người tin phục. Nay không, Ngọn Lửa nghe vậy ba ba chạy tới, hắn đã sở đến một chút cảm giác, vừa vận muốn tìm, cá nhân thử một chút, chính mình đánh ra thái cực có bao nhiêu đại uy lực đâu. Tưởng. hòa Minh thanh âm rất lớn, cặp kia rực rỡ lấp lánh trong con ngươi tràn đầy chiến đấu chi ý. Hỏa thúc thúc, ngươi có muốn biết hay không thái cực lợi hại. Thẩm Lăng Nhi đem ánh mắt nhìn về phía Ngọn Lửa, rõ ràng đây là làm Ngọn Lửa đi cùng Hỏa Minh chiến đấu. Nếu là những người khác như thế nói, Ngọn lửa quả quyết sẽ trực tiếp cự tuyệt, làm hắn một cái thần tôn đỉnh cường giả, cùng thần hoàng cấp bậc người đối kháng, này không phải làm cho bọn họ tìm được sao. Liên tính hắn không chế lực lượng, cũng không phải giống nhau thần hoàng có thể đối kháng. Nhưng là, lúc này hỏa minh trong mắt, không có một tia sợ hãi chi tâm. Tương phản, trong mắt hắn tràn ngập chiến đấu chi ý, hiển nhiên, hắn cũng rất muốn biết thái cực lực lượng. Ân, hào đi. Ngọn lửa gật gật đầu nói. Hắn cũng muốn biết, này chậm gì gì thái cực. Rốt cuộc có bao nhiêu sao cường hãn, làm này nhóm người thế nhưng từ bỏ tu luyện. Tập thể đánh lên thái cực tới. Thực mau hai người đứng yên, kéo ra chiến cuộc. Hòa Minh, ngươi trực tiếp công kích đi. Ngọn lửa nói, Hòa Minh cùng chính mình kém một cấp bậc. Nếu hắn ngay từ đầu không phải trực tiếp công kích, mà là vu hồi chi chiến nói, như vậy liền phải hao phí thật nhiều thời gian. Đáng tiếc, ở hắn nói là hầu Hỏa Minh lắc đầu. Đoàn trưởng, vẫn là ngươi công kích ta đi. Bất quá. Ngươi công kích lực lượng có thể điểm nhỏ, ta sợ không chịu nổi. Hòa nói do nói, hắn nhưng không nghĩ tìm ngược, ngọn lửa làm thần tôn đỉnh cường giả, này lực lượng tự nhiên là khổng lồ. Ta công kích ngươi. Chẳng lẽ thái cực chiêu số không phải chủ động công kích, mà là phòng ngự? Ngọn lửa lập tức liền nghe ra trong đó điểm mấu chốt. Hòa minh làm hắn công kích, hiển nhiên thái cực là phòng ngự phương pháp, mà không phải công kích thủ đoạn. Nếu là phòng ngự nói, như vậy này phòng ngự chiêu số đánh đến cũng quá chấm đi. Nhân ra công kích vừa đến, căn bản là không kịp làm ra phản ứng hành sao. Ha ha, cái này đoàn trưởng thử xem chẳng phải sẽ biết. Hòa Minh bắn một cái cái nút nói, ở không có tự mình nghiệm chứng thái cực cường đại là lúc, hắn không dám tùy tiện có kết luận. Hảo! Vậy làm ta nhìn xem, các ngươi thái cực đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại đi. Hòa Minh nói, càng thêm làm ngọn lửa trong lòng ngứa. Lập tức, ngọn lửa liền ra chiêu công hướng về phía Hòa Minh. Đương nhiên, hắn lực lượng rất nhỏ. Ngày mai chính là thi đấu nhật tử, hắn nhưng không nghĩ hôm nay bị thương bọn họ, làm cho bọn họ có cái gì sai lầm. Nhìn đến ngọn lửa công kích đã đến, hỏa minh cũng không có bất luận cái gì né tránh chi sắc, hắn chỉ là hai chân mở ra, thái cực chiêu thức đánh ra tới. Ngọn lửa vừa thấy đến hỏa minh không còn né tránh, sắc mặt biến đổi, trên mặt hiện lên một mặt lo lắng chi sắc. Cũng may, lúc này đây, hắn lực lượng thực nhược lấy hỏa minh thân thể tố chất thừa nhận này một kích, cũng sẽ không có quá nhiều vấn đề. Lập tức hắn cũng liền yên lòng, hòa minh ở nhìn đến ngọn lửa công kích đã đến khi trong lòng cũng có như vậy một tia khẩn trương. bất quá thực mau này ti khẩn trương đã bị hưng phấn thay thế, thái cực chiêu thức càng đánh càng nhanh, tuy rằng người ngoài thoạt nhìn vẫn như cũ là chậm có thể, nhưng là hắn lại biết thái cực chiêu thức nhanh lên, phanh phanh phanh, không có chút nào ngoài ý muốn, ngọn lửa công kích mà đến lực lượng, toàn bộ bị hòa minh cấp chắn trở về, mà ở ngăn trở công kích đồng thời, ngọn lửa lực lượng liền hướng tới chính hắn mà đi phản phệ ở nhìn đến màu đỏ Quang mang hướng tới chính mình mà đến khi ngọn lửa có như vậy trong nháy mắt phản ứng không kịp chờ đến phản ứng lại đây thời điểm thân thể đã bị màu đỏ ánh lửa đánh trúng phanh một tiếng vang lớn chuyển đến ngọn lửa bị đánh bại trên mặt đất cũng may hắn phía trước ra tay cũng không có dùng tới nhiều ít lực lượng này phản hồi trở về lực lượng cũng chỉ là đem ngọn lửa đánh bay mà thôi mà không phải trọng thương ngọn lửa có chút đờ đẫn tử trên mặt đất đứng lên trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng Mà một bên mọi người, lúc này đã toàn bộ hoan hô lên. Đặc biệt là Hòa Minh, lúc này hắn trong lòng kích động căn bản vô pháp nói cùng người biết. Thái cực, hảo cường đại thái cực chi lực. Nha đầu, này, đây là chuyện như thế nào? Ngọn lửa to mò tới rồi cực điểm, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn chưa từng có gặp được quá tình huống như vậy. Hòa Minh vừa rồi rõ ràng không có di động thân thể, xem hắn chỉ là đánh thái cực kia chầm gì gì chiêu số, lại có thể đem hắn lực lượng phản vệ cho hắn. Hơn nữa hắn còn phát hiện này lực lượng là gấp bội, ai có thể nói cho hắn, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình. Nha đầu A, thái cực thật sự có như thế cường đại sao. Lúc này ngọn lửa vẫn là một bộ không có phản ứng lại đây bộ dáng, này thật sự là quá mức điên đảo hắn đã từng nhận chi. Nếu không phải tự mình cảm thụ nói, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng, này chậm gì gì thái cực, sẽ có như thế cường hắn phòng ngự cùng với lực sát thương. ân nếu luyện đến cực hắn nói, đối thủ càng cường chết càng nhanh. Cho dù là thần đế cường giả cũng căn bản vô pháp đối kháng. Thái cực rất lợi hại, không chỉ có có thể cường thân kiện thể, càng thêm có thể trở thành một loại sức chiến đấu. Đáng tiếc người tập võ, giống nhau không muốn tu luyện thái cực, bởi vì ở bọn họ xem ra, thái cực quá mức ôn thôn, không có mặt khác chiêu số như vậy có lực rung động. Kỳ thật, bọn họ không biết, thái cực lực lượng há là giống nhau võ học chiêu số có thể so, chỉ cần hảo hảo tu luyện, thần đế cường giả đều có thể nhẹ nhàng đánh bay. Ngọn lửa chính là tốt nhất đáp án. Nghe được Thẩm Lăng Nhi nói, ngọn lửa kích động. Sắc mặt trở nên đỏ bừng, một chương mặt giả thượng lúc này là cười nở hoa. Phúc Tinh A. Thẩm Lăng Nhi tuyệt đối là bọn họ ngọn lửa dòng binh đoàn Phúc Tinh, từ nàng tới về sau, hắn phát hiện bọn họ ngọn lửa dòng binh đoàn chuyện tốt, là một kiện tiếp theo một kiện phát sinh. Nha đầu, ngươi xem, này có phải hay không có thể lại cấp những người khác phổ cập một chút thái cực. Ngọn lửa đang nói lời này khi, mắt chớp chớp sáng lên. Nếu Thẩm Lăng Nhi chịu đem thái cực giao cho bọn họ 49 người, như vậy này tất nhiên không phải nàng ra truyền công pháp. Nói cách khác, nàng cũng sẽ không như thế làm. Chỉ là, lúc này đây, Thẩm Lăng Nhi lại lắc đầu. Ta dạy bọn họ thái cực, là vì lúc này đây còn chiến. Mà không phải vì ở ngọn lửa dòng binh đoàn trung phủ cập thái cực. Hòa thúc thúc hẳn là biết, như vậy nghịch thiên công pháp, như không phải tình huống đặc thủ, là không thể tiết ra ngoài. Thẩm Lăng Nhi lời này không chỉ là nói cho ngọn lửa, cũng là ở nói cho ở đây mọi người. 62 Thu Phục Thẩm Lăng Nhi lời kia vừa thốt ra, mọi người cũng đều đi theo gật gật đầu. Đích xác, như thế nghịch thiên công pháp, Thẩm Lăng Nhi có thể dạy cho bọn họ đã là bọn họ phúc khí, nếu bọn họ không quý trọng, còn nghĩ đem công pháp truyền bá đi ra ngoài nói, như vậy tất nhiên sẽ cho Thẩm Lăng Nhi mang đến vô pháp tưởng tượng phiền thoái. Lão đại yên tâm, trừ bỏ chúng ta ở ngoài, sẽ không lại có bất luận kẻ nào biết hoặc nắm giữ thái cực chiêu thức. Mọi người nhìn Thẩm Lăng Nhi châm miệng một lời nói. "Lão đại." Nghe được mọi người xưng hô Thẩm Lăng Nhi, ngọn lửa có như vậy trong nháy mắt không có phản ứng lại đây. Bọn họ, đây là bị Thẩm Lăng Nhi cấp thu phục. Bất quá, ngấm lại cũng liền bình thường trở lại. Nếu đổi thành là hắn, ở được đến Thẩm Lăng Nhi giáo thụ công pháp sau, hắn cũng sẽ vui lòng phục tùng. Không có cái nào người có Thẩm Lăng Nhi như vậy hào phóng, sẽ đem như thế nghịch thiên công pháp giáo thụ cấp một đám người xa lạ. Ít nhất, này phân khí phách hắn là vô pháp làm được. Ha ha, nhà đầu A. Xem ra, ta thật là già rồi. Ngọn lửa cảm thắn nói, hắn đã không có lúc trước quyết đoán, tự hỏi không bằng thẩm lăng nhi A. Hòa thúc thúc, kế tiếp, ta yêu cầu một cái an tĩnh hoàn cảnh. Thẩm lăng nhi thốt ra lời này xuất khẩu, đó là làm ngọn lửa không chuẩn bất luận kẻ nào, lại tiến vào đến cái này tiểu sơn cốc nội. Hảo, không thành vấn đề. Ngọn lửa sang sàng nói, dù sao cũng liền một ngày thời gian. Liên tính thẩm lăng nhi không mở miệng. Bên ngoài người cũng không có khả năng tiến vào đến cái này tiểu sơn cốc nội. Bất quá, hắn nhưng thật ra rất tò mò, thẩm lăng nhi kế tiếp lại sẽ mang đến cái gì kinh hỉ cho hắn. Khu khu, nhà đầu A. Ta có thể ở một bên nhìn xem sao. Ngọn lửa có chút tò mò hỏi. Cũng không phải hắn không biết điều, là hắn biết kế tiếp thẩm lăng nhi tất nhiên sẽ giáo thụ bọn họ phòng ngự cùng công kích trận pháp. Cho nên hắn cũng rất muốn nhìn xem, cho dù có sự, hắn cũng không nghĩ rời đi có thể, thẩm lăng nhi cười trả lời, phong ngự cùng công kích trận pháp cũng không phải nhìn là có thể sẽ, còn muốn rất dài thời gian thâm nhập lĩnh hội mới được, bởi vì hiện tại thời gian hữu hạn, nàng cũng chỉ có thể làm cho bọn họ mỗi người trước nhớ ký một vị trí, quá nhiều nói, thẩm lăng nhi sợ bọn họ dễ dàng trộn lẫn. lão đại, có phải hay không còn muốn dạy chúng ta cái gì chiều số a? tiểu hạ có chút chờ mong hỏi, bọn họ đã nếm tới rồi ngon ngọt, này không, nghe được thẩm lăng nhi cùng ngọn lửa đối thoại. Bọn họ liền biết, Thẩm Lăng Nhi lại muốn dạy thụ bọn họ một ít bọn họ không biết đồ vật. Không sai. Ta muốn dạy các ngươi một loại trận pháp, thi đấu quần chiến là lúc sở phải dùng trận pháp. Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói. Trận pháp chi thuật, đối với bọn họ lính đánh thuê mà nói, thật sự là cao không thể phản pháp thuật. Bởi vì trận pháp, đều là đại gia tộc chung mới có đồ vật. Bọn họ không nghĩ tới, một ngày kia, bọn họ cũng có cơ hội học tập trận pháp loại này cao thâm tài nghệ. Thiên đâu, lão đại cư nhiên sẽ trận pháp Lão đại Vi Vũ. Đột nhiên, mọi người điên cuồng. Ngọn lửa nhìn này nhóm người, hơi hơi lắc lắc đầu. Này nhóm người cũng không biết đi rồi cái gì lại vận, có thể học tập trận pháp chi thuật. Bất quá, cũng may những người này đều là hắn thân tín, bọn họ học xong, cũng liền ý nghĩa chính mình ở Ngọn lửa Dòng binh đoàn tự tin càng đủ. Hắn tuy rằng là Ngọn lửa Dòng binh đoàn đoàn trưởng, nhưng là có một số việc thượng, cũng không phải hắn có thể trực tiếp đánh nhịp. Theo thời gian trôi đi, hắn ở Ngọn lửa Dòng binh đoàn trung địa vị đã không có dần dần hạ thấp. Ngọn lửa dòng binh đoàn phó đoàn trưởng, thậm chí có thay thế xu thế. Bất quá, hắn tin tưởng. Lúc này đây thi đấu xếp hạng lúc sau, hắn đoàn trưởng chi vị, tất nhiên là vững chắc không thể phá. thẩm lăng nhi ở một khối trên đất trống, điểm 49 cái điểm. Ý bảo mọi người đứng ở này đó điểm thượng, sau đó nói, các người nhất định phải nhớ kỹ này đó vị trí, theo ta chỉ thị bắt đầu di động, sau đó nhớ kỹ này đó di động vị trí, tuyệt đối không thể ra một chút sai lầm, một khi làm lỗi. Bị thương liền không phải là các người định nhân, mà là các người chính mình. Khi nói chuyện, thầm lăng nhi liền bắt đầu thân thể rời đi, một cái điểm một cái chỉ xuống đất ý bảo mọi người di động lên. Thường xuyên qua lại chi gian, sắc trời dần dần trở nên tối sầm xuống dưới. Ở đây mọi người học được dị thường nghiêm túc, bọn họ cũng không phải trí nhớ siêu con người, chỉ cần nói một lần là có thể đủ nhớ kỹ. Cho nên, bọn họ một lần lại một lần nhớ kỹ chính bọn họ hẳn là đứng cùng hẳn là di động vị trí, sợ chính mình làm lỗi. Sẽ liên lụy chính mình bên người này đó huynh đệ Đối với các dòng binh tới nói Mỗi ngày đồng sinh cộng tử huynh đệ So với chính mình thân nhân còn muốn thân thượng vài phần Cho nên các dòng binh đều thập phần giảng nghĩa khí Bọn họ tình nguyện chính mình bị thương Cũng không muốn người khác bị thương Đây cũng là thẩm lăng nhi Vì sao sẽ đem trận pháp nói cho bọn họ nguyên nhân Bởi vì bọn họ như vậy một phần tâm ý Hoàn toàn có thể đền bù hết thể không đủ Ngọn lửa đứng ở một bên Nhìn mọi người không ngừng di động bước chân Hắn cũng nhớ kỹ một ít Bất quá, như thế khổng lồ công trình, cũng không phải hắn ghi nhớ là được, còn cần dựa thực tiễn, mà cái gọi là thực tiễn, căn bản không hiện thực. Trước đừng nói, hắn chỉ học được ra lông, căn bản lấy không ra tay, càng đừng nói muốn triệu tập một ít người tới luyện tập này trận pháp, nhìn sau khi, ngọn lửa cũng liền từ bỏ. Hắn già rồi, hiện tại thiên hạ là người trẻ tuổi thiên hạ, hắn tội gì lại thao này phân tâm. Đương cuối cùng một bước lạc thành sau, Thẩm Lăng Nhi cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Các ngươi trước làm quen một chút. Đợi lát nữa làm hỏa thúc thúc tới thí nghiệm một chút cái này trận pháp vi lực. Thẩm lăng nhi nói rơi xuống sau, liền nhìn về phía ngọn lửa. Kêu ý tứ phi thường rõ ràng. Lại là ta. Ngọn lửa nghe được thẩm lăng nhi nói sau, có loại dở khóc dở cười cảm giác. Hắn phát hiện chính mình đi vào nơi này, như thế nào có điểm dê vào miệng cọp cảm giác ga. Hắn bất quá là muốn nhìn một chút mà thôi, lại không phải thật sự muốn tìm ngược hành sao. Tuy nói vừa rồi kia một kích không có làm hắn bị thương. Nhưng là thân thể vẫn là thật thật tại tại bị va chạm trên mặt đất, đặc biệt là giữa hai đuổi chuyển đến đau ý, làm hắn đau nghiến răng nghiến lợi. Hiện tại, Thẩm Lăng Nhi lại muốn cho hắn nếm thử một chút trận pháp vi lực. Tuy nói, hắn là thật sự rất muốn quá kiến thức một chút này trận pháp vi lực, nhưng là lại không nghĩ chính mình đi nếm thử. Hòa thúc thúc, không phải ngươi chẳng lẽ là ta sao? Ta nhưng thật ra tưởng A. Bất quá, bọn họ trận pháp vừa ra, ta phản xạ có điều kiện tính sẽ đi bài trừ trận pháp. Đến lúc đó... Trận pháp vừa vỡ, có lẽ ta lại phản xạ có điều kiện tính ra tay, như vậy ngày mai. Ngày mai thi đấu Thẩm Lăng Nhi kia muốn nói lại thôi bộ dáng, làm ngọn lửa tức giận đến ngứa răng. Thẩm Lăng Nhi nói đến nói đi, chính là muốn hắn đi thử nghiệm một chút cái kia trận pháp, thậm chí còn ngữ ra uy hiếp, không thể không nói, nàng mục đích đặt tới, ngọn lửa thật đúng là chịu không nổi bọn họ bị thương. Hòa Minh, lúc này đây, lại là đoàn trưởng tới thí nghiệm trận pháp uy lực. Lúc này đây, các ngươi cần phải bao đủ kính không thể làm hỏa đoàn trưởng thất vọng A. thẩm lăng nhi lời này vừa ra, ở đây mọi người đều là sử sốt, trong mắt rõ ràng có hoài nghi chi sắc. mao đủ kính. Đây là muốn cho bọn họ cùng ngọn lửa tới cái sinh tử vật lộn sao. Nếu là tình huống khắc hạ, có lẽ bọn họ thật đúng là sẽ. Rốt cuộc tỉ thí lên, đao kiếm không có mắt. Nhưng là, hiện tại không thể được, ngày mai bọn họ liền phải tiến hành khiêu chiến tái thi đấu, nếu bị thương nói, như vậy bọn họ nỗ lực liền buồn phí. Bọn họ cũng không thể làm chính mình nỗ lực nước chảy về biển Đông A. Các ngươi không cần lo lắng, chỉ cần các ngươi còn có một hơi ở ta liền có thể cho các ngươi khôi phục đến tốt nhất trạng thái. Thẩm Lăng Nhi xem bọn họ bộ dáng, liền biết bọn họ trong lòng ở lo lắng cái gì, cho nên phi thường có nắm chắc nói, nàng đang dược, làm cho bọn họ lấy tốt nhất trạng thái tham gia khiêu chiến tái là tuyệt đối không thành vấn đề. Nghe được Thẩm Lăng Nhi bảo đảm, mọi người cũng yên lòng. Đối với Thẩm Lăng Nhi, lúc này mọi người Đã là dị thường tín phục, chỉ cần là thẩm lăng nhi nói, bọn họ đều sẽ vô điều kiện nhận đồng. Nay không, mọi người liền quyết định, lúc này đây phải hảo hảo cùng ngọn lửa luận bàn một chút. Phải biết rằng, như thế nhiều năm, bọn họ nhưng chưa bao giờ cùng ngọn lửa quá so chiêu. Liên tính là lúc trước hỏa mình đã cùng ngọn lửa so chiêu. Nhưng là, lúc trước hắn nhưng không có ra tay, mà lúc này đây, hiển nhiên, thẩm lăng nhi cho bọn họ một cái cơ hội ra tay. Một khi đã như vậy... Bọn họ tuyệt đối sẽ không sai quá lần này khó được cơ hội. Lập tức, mọi người dưới chân di động liền đứng ở Thẩm Lăng Nhi dạy bọn họ trận pháp bên trong. Cùng lúc đó, Ngọn Lửa cũng động lên, nếu muốn thử nghiệm này trận pháp uy lực, đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Lúc này đây, Ngọn Lửa dùng ra 6 tầng công lực, hỏa hồng sắc ngọn lửa từ hắn trong tay đánh ra, khoảnh khắc chi gian, màu đỏ ngọn lửa từ bốn phương tám hướng hướng tới mọi người công kích mà đi. Nhìn đến ngọn lửa mà đến, mọi người cũng không có bất luận cái gì lo lắng chi sắc. Thậm chí trên mặt thần sắc đều không có một tia biến hóa. Tả hữu di động, đi phía trước. Theo thẩm lăng nhi nói là, mọi người bước chân nhanh chóng di động lên. Trung quanh người phòng ngự, trung gian người công kích. Mọi người theo thẩm lăng nhi nói, không ngừng mà di động tới bước chân, ở ngọn lửa công kích đã đến khi, bọn họ đã làm ra tốt nhất thế công. Trước, sau, tả, hữu người phóng xuất ra bọn họ linh lực, đem mọi người cấp bao vây lại, mà trung gian người, cũng phóng xuất ra bọn họ linh lực, hướng về ngọn lửa công kích mà đi Trận pháp một khi khởi động, như vậy liền sẽ hình thành phòng ngự vòng sáng, bị bao vây ở bên trong mọi người, chỉ cần không ngừng công kích là được. Đương quang mang đem mọi người bao bọc lấy sau, mọi người liền yên lòng, hướng tới ngọn lửa công kích mà đi. Ở công kích phía trước, Thẩm lăng nhi lại dạy bọn họ nhất chiêu, mà này nhất chiêu, là đem mọi người lực lượng trọng điệp lên, hội tụ thành một cổ. Lập tức, một cổ mênh mông lực lượng từ trận pháp bên trong chuyển đến, cổ lực lượng này tuyệt đối không thua một cái thần tôn đỉnh phóng thích lực lượng. Ở nhận thấy được cổ lực lượng này hướng tới chính mình tập kích mà đến khi, ngọn lửa sắc mặt tức khắc biến đổi, lập tức thu liêm khí thế, mấy cái thủ pháp nhanh chóng từ hắn trong tay đánh ra, đem chính mình cấp phòng ngự lên. "Phanh!" Đưa một tiếng trọng vật rơi xuống đất thanh âm truyền đến, mọi người mới thu hồi lực lượng, đương lực lượng thu hồi, bọn họ kinh ngạc phát hiện, ngọn lửa nằm trên mặt đất, khỏe miệng có máu tươi không ngừng mà ra bên ngoài tràn ra. Đoàn trưởng vừa thấy đến ngọn lửa bị thương, mọi người tràn đầy hối hận chi sắc. Bọn họ liền không nên dùng tới toàn lực. Này không, ngọn lửa bị bọn họ trọng thương. Nhìn nằm trên mặt đất không có đứng dậy ngọn lửa, thẩm lăng nhi hơi hơi mỉm cười. Nàng là biết ngọn lửa vì cái gì cho tới bây giờ, còn không có tử trên mặt đất đứng lên. Không phải bởi vì hắn bị thương cỡ nào trọng, mà là hắn cảm thấy buồn bực. Không sai, lúc này ngọn lửa là hoàn toàn buồn bực. Một lần hai lần, vì cái gì bị thương đều là hắn. Nhất chủ yếu chính là, lúc này đây, hắn cư nhiên bị người đánh bay. Ngũ tạng lục phủ đều có chút lệnh vị trí, nếu hắn không phải thần tôn cường giả nói, chỉ sợ hiện tại liền phải đi đời nhà ma. Hoa thúc thúc, có phải hay không láo đến không đứng lên nổi a? Thẩm lăng nhi lời này vừa ra, ngọn lửa một cái cá chép lan lột, liền từ trên mặt đất đứng lên. Hử! Lạnh lùng một hử, ngọn lửa ngạo Kiều Bất quá, thực mau, hắn ánh mắt liền trở nên lửa nóng lên, nhìn về phía hỏa mình đám người ánh mắt, liền dường như nhìn đến mị nữ giống nhau. Đoàn, đoàn trưởng. Ngươi đừng như thế nhìn ta. Chúng ta sai rồi, còn không thành sao. Bị ngọn lửa như thế xích quả quả mà nhìn, hỏa minh thật sự là chịu không nổi nói. Hòa thúc thúc, cho ngươi, trước điều chỉnh một chút. Thẩm lăng nhi lấy ra một viên cấu nguyên đan, ý bảo ngọn lửa điều tức đả tỏa một chút. Ngọn lửa cũng không khách khí, cầm lấy đan dược liền bắt đầu điều tức đả tọa Ở ngọn lửa khoanh chân mà ngồi khi, hỏa minh đám người nhìn về phía Thẩm lăng nhi ánh mắt, tràn đầy cảm kích chi sắc. Thẩm Lăng Nhi không chỉ có dạy bọn họ thái cực công pháp, càng là cho bọn họ một cái không giống nhau con đường. Ở luyện tập trận pháp khi, bọn họ liền biết hợp tác tầm quan trọng. Cuối cùng kia một đạo công kích, trồng lên bọn họ 49 người lực lượng, này lực lượng làm cho bọn họ thấy được hy vọng, cũng làm cho bọn họ càng thêm kiên định tán thành Thẩm Lăng Nhi chính là bọn họ lão đại. Hôm sau, ánh nắng tươi sáng, kích động nhân tâm lính đánh thuê đại hội chính thức kéo ra màn che. Sở hữu lính đánh thuê toàn bộ tập trung ở lính đánh thuê trong thành đương nhiên, bởi vì nơi sân hữu hạ cũng không phải sở hữu lính đánh thuê đều có thể đủ tiến vào đến lính đánh thuê thành nơi thi đấu, những cái đó bị cự tuyệt ở ngoài cửa các doanh binh cũng không có trực tiếp rời đi, bọn họ đứng ở ngoài cửa nghe thi đấu giữa sân truyền đến thanh âm, hoan nên đại gia tề tụ ở lính đánh thuê thành, hôm nay chúng ta lính đánh thuê thành may mắn thỉnh đến thánh điện phân các phó các chủ Âu Dương Minh, Đan Minh Minh chủ lãnh hạ, Thuần thú Minh Minh chủ Tô thành, Tống gia gia chủ Tống Vân, Phỉ gia gia chủ Phỉ Hạo Nhiên. Hiện tại, ta tuyên bố, lính đánh thuê thi đấu xếp hạng chính thức bắt đầu. Ở lính đánh thuê thành thiếu thành chủ mưa lạnh mặc ra lệnh một tiếng lúc sau, lính đánh thuê thi đấu xếp hạng chính thức bắt đầu. Nghe được lính đánh thuê thành thiếu thành chủ mưa lạnh mặc nói, các vị lính đánh thuê cùng kêu lên hô to nói, bắt đầu, bắt đầu, bắt đầu. Tiếng la rung trời, liền tính là chăm dặm ở ngoài người, cũng nghe đến dị thường rõ ràng. Lúc này đây lính đánh thuê thi đấu xếp hạng đối với đông đảo dòng binh đoàn mà nói, là một lần cơ hội. Một lần tăng lên cơ hội. Thi đấu phân 5 cái lôi đài, mỗi một cái cấp bậc trong binh đoàn đều có một cái lôi đài. Mỗi một cái lôi đài đều rất lớn, đủ để cất chứa hàng ngàn người nhiều. Liên tính như thế, toàn bộ thi đấu hiện trường cũng vô pháp cất chứa từ bốn phương tám hướng tới rồi vô số lính đánh thuê. Lúc này thi đấu giữa sân càng là không còn chỗ ngồi, bọn họ hai mắt đều gắt gao mà nhìn thi đấu giữa sân trên lôi đài, mỗi một cái tham gia thi đấu người đều có duy trì bọn họ trong binh đoàn, cho nên Bọn họ mắt chỉ cần chú ý bọn họ dòng binh đoàn duy trì tuyển thủ dự thi là được. Bởi vì ngọn lửa dòng binh đoàn, là muốn khiêu chiến ngũ cấp dòng binh đoàn đỉnh băng dòng binh đoàn. Cho nên, bọn họ cũng không phải ở trước tiên lên sân khấu. Mà làm thẩm lăng nhi kinh ngạc chính là, lúc này đây ngũ cấp dòng binh đoàn, bị rất nhiều dòng binh đoàn khiêu chiến. Bất quá, lại không có một cái dòng binh đoàn đi khiêu chiến đỉnh băng dòng binh đoàn, những cái đó muốn khiêu chiến ngũ cấp dòng binh đoàn tứ cấp dòng binh đoàn Không hẹn mà cùng đều hướng mặt trời, lặn rong binh đoàn phát ra khiêu chiến. Cho nên, đuôi ngọn lửa rong binh đoàn báo thượng muốn khiêu chiến đỉnh băng rong binh đoàn thời điểm đăng ký người, còn tưởng rằng chính mình lỗ thai xuất hiện ảo giác. Luôn mãi xác nhận sau, nàng mới phát hiện chính mình cũng không có nghe lầm, ngọn lửa rong binh đoàn đích đích sát sắc, sắc là muốn khiêu chiến đỉnh băng rong binh đoàn. Đỉnh băng rong binh đoàn là xếp hạng đệ tứ ngũ cấp rong binh đoàn, nếu đầu không có bị đá hư nói, như vậy tất nhiên sẽ không lựa chọn xếp hạng đệ tứ khiêu chiến mà là sẽ lựa chọn xếp hạng thứ 5. Nhưng là hiện tại, Ngọn lửa Rong binh đoàn lại lựa chọn xếp hạng Đệ tứ đỉnh băng Rong binh đoàn, này rốt cuộc là cái gì tình huống? Mặc kệ cái gì tình huống, đều không phải nàng có khả năng đủ suy xét, nàng chỉ cần điền bảng biểu là được. Đương Ngọn lửa Rong binh đoàn muốn khiêu chiến Đỉnh băng Rong binh đoàn tin tức truyền lại sau khi rời khỏi đây, toàn bộ lính đánh thuê thành các Rong binh đều chấn kinh rồi, trong mắt đều tràn ngập không thể tưởng tượng, thậm chí liền mặt khác binh đoàn cao tầng đều chấn động có thể thấy được lúc này đây, ngọn lửa rong binh đoàn ở còn không có đấu võ phía trước, liền hung hăng phát hỏa một phen. Đỉnh băng rong binh đoàn là cái gì tình huống? Chỉ cần bài được với danh đều biết, trong tình huống bình thường, bọn họ tình nguyện khiêu chiến đệ tam danh hoặc là đệ nhị danh rong binh đoàn, cũng không muốn khiêu chiến xếp hạng đệ tứ đỉnh băng rong binh đoàn. Gần nhất là đỉnh băng rong binh đoàn hậu trường là thần bí thánh điện. Thứ hai là đỉnh băng rong binh đoàn bên trong người, thật sự là thái âm tổn hại ngon độc, bọn họ làm hạ chuyện xấu, quả thực là khánh trúc nan thư a đặc biệt là đỉnh băng rong binh đoàn đoàn trưởng tống hải ở nghe được ngọn lửa rong binh đoàn muốn khiêu chiến bọn họ đỉnh băng rong binh đoàn sau đương trưởng liền cười ha hả. để cạnh nhau ra tin tức lúc này đây khiêu chiến tái bọn họ đỉnh băng rong binh đoàn sẽ đem ngọn lửa rong binh đoàn ở lính đánh thuê giới hoàn toàn biến mất nghe được tin tức sau ngọn lửa chỉ là hơi hơi mỉm cười cũng không có đã làm nhiều giải thích bởi vì hắn biết tống hải lúc này đây là tự và miệng biến mất chỉ sợ hắn còn không có cái này năng lực mà ngọn lửa không biết chính là Lúc này đây Tống Hải lời nói là không sai. Thật là biến mất, bởi vì lúc này đây lính đánh thuê đại hội sau khi chấm dứt, đỉnh băng rong binh đoàn liền hoàn toàn biến mất ở lính đánh thuê giới. Mà làm Tống Hải cùng toàn bộ đỉnh băng rong binh đoàn biến mất, tự nhiên là lúc này đang ở một bên làm uống trà Thẩm Lăng Nhi. Ở Tống Hải thả ra lời nói sau, toàn bộ lính đánh thuê thành người đều đang chờ ngọn lửa làm ra phản kích. Chỉ là, bọn họ chờ mãi chờ mãi lại phát hiện ngọn lửa không chút sức mẻ, thậm chí liền mở miệng nói chuyện đều không có. Cũng chỉ là cười mà qua. Hay là, ngọn lửa sợ. Ngọn lửa rong binh đoàn sợ. khoảnh khắc chi gian, toàn bộ lính đánh thuê thành lính đánh thuê đều bắt đầu suy đoán lên. Cũng may, nay cổ phong cũng không có duy trì bao nhiêu thời gian, bởi vì thi đấu xếp hạng mở ra, làm cho bọn họ đem ánh mắt lại đầu chú tới rồi chuyện khác thượng. Nha đầu, lúc này đây, chúng ta nhất định phải hảo hảo tỏa tỏa đỉnh bằng rong binh đoàn nguyệt khí, làm cho bọn họ biết, chúng ta ngọn lửa rong binh đoàn cũng không phải dễ chọc. Tuy rằng ngọn lửa cũng không có mở miệng nói chuyện, nhưng là trong lòng lại nghẹn một cổ hỏa. 63 lên sân khấu. Hỏa thúc thúc yên tâm, ta sẽ làm bọn họ biết, vũ nhục ngọn lửa dòng binh đoàn đại giới. Thẩm Lăng Nhi đang nói lời này khi, trong mắt hiện lên một mặt hàn quang, quang mang tuy rằng chợt lóe rồi biến mất, lại vẫn là bị ngọn lửa cấp bắt giữ tới rồi. Ngọn lửa hơi hơi mỉm cười, để ở trong lòng buồn bực chi hỏa. Theo Thẩm Lăng Nhi nói biến mất không còn. Bởi vì hắn biết, lúc này đây còn chiến sẽ là đỉnh băng dòng binh đoàn bại trận trận chiến đầu tiên. Thẩm Lăng Nhi nhìn năm cái thi đấu trên đài mọi người, mắt vẫn luôn chú ý mọi người hướng đi. Phải biết rằng, đây là một lần hấp thụ kinh nghiệm cơ hội tốt. Cho nên, ở cùng ngọn lửa nói xong câu đó sau, nàng liền chuyên tâm mà nhìn thi đấu trong sân. Đến nỗi thất sắc, có nàng đan dược, lúc này đã ở tu luyện bên trong. Bởi vì nàng cũng không cần dự thi, hơn nữa người ở đây nhiều thực loạn, cho nên nàng không có đi vào thi đấu trong sân. Đồng dạng, Mây lửa cũng không có xuất hiện. Hắn đang ở ra tăng tu luyện bên trong, tuy rằng có loại lâm thời ôm chân Phật cảm giác, nhưng là tổng sò so không ôm hảo. Giống giống giống. Phanh phanh phanh. Sát sát. Trong sân không ngừng truyền đến mọi người tiếng đánh nhau, thiên kỷ bách quái chiêu số cũng ở thi đấu trong sân phát sinh, thẩm lăng nhi chỉ là ngồi ở một bên nhàn nhạt nhìn. Nha đầu, có như thế đẹp sao? Ngọn lửa nhìn đến thẩm lăng nhi ngồi ở vị trí thượng, thân mình vẫn không núc đích, hơn nữa tựa hổ xem đến mùi ngon. Có chút tò mò hỏi. con hành? Thẩm Lăng Nhi gật đầu. Thẩm Lăng Nhi trí nhớ là tương đương kinh người, chỉ cần bọn họ suy diễn quá một lần, nàng là có thể nhớ kỹ. Hơn nữa nhớ kỹ đồng thời, nàng cũng có thể đủ suy một ra ba, sau đó đem chi biến thành chính mình đồ vật. Cho nên, lúc này nàng tuy rằng chỉ là nhìn một lần, nhưng nàng lại là tập sở trưởng của chăm họ, thu hoạch tương đương không tối đâu. Ngọn lửa tự nhiên không biết Thẩm Lăng Nhi như vậy hứng thú bừng bừng nguyên nhân. Hắn cũng chỉ là cho rằng Thẩm Lăng Nhi tuổi con nhỏ, linh duyệt thiếu, không có gặp qua này khí thế bồng bột chiến đấu trường hợp. Đáng tiếc, hắn nào biết đâu rằng, Thẩm Lăng Nhi đây là nhảm chán thời điểm, thuận tiện ở thâu sư đâu. Bất quá, còn hảo hắn không biết, bằng không hắn nhất định sẽ cảm thấy Thẩm Lăng Nhi thiên phú thật sự là quá yêu nghiệt. Người khác là yêu cầu những người khác lời nói và việc làm đều mẫu mực vài thập niên, mà nàng lại chỉ cần xem một chút là được. Mà nhất chủ yếu chính là, nàng vẫn là ngồi ở trên khán đài cũng không có trực tiếp mặt đối mặt điều tra. Thẩm Lăng Nhi bên này xem đến hưng thú bừng bừng, một bên đỉnh băng Rong Binh đoàn người, sớm đã chờ đến có chút không kiên nhẫn. Đặc biệt là, bọn họ phát hiện ở ngọn lửa Rong Binh đoàn lần này 50 người chung, cư nhiên còn có một nữ nhân thế nhưng có mặt. Ở bọn họ lính đánh thuê trong lúc thi đấu đội ngũ chung, một nữ nhân ở trong đó, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh nữ nhân này cũng là lúc này đây quần chiến tham chiến nhân viên. Nghĩ đến đây, đỉnh băng Rong Binh đoàn người, đột nhiên liền cuồng tiếu lên. Cười nước mắt thậm chí đều ra tới. Ha ha ha. Có chút người thậm chí cười đến đều không thở nổi. Bọn họ thật sự không nghĩ tới, ngọn lửa dòng binh đoàn sẽ là một nữ nhân tham chiến, này thật sự là quá khôi hài Các minh đệ, ngọn lửa dòng binh đoàn thật đúng là chính là tôm chân mềm, cư nhiên là một cái tiểu nương môn tham gia thi đấu. Thật sự là quá khinh thường chúng ta, chúng ta hay không hẳn là cho bọn hắn một chút lợi hại nhìn một cái. Đỉnh băng dòng binh đoàn mọi người tiếng cười to, đã đưa tới rất nhiều người chú ý. Trước mặt mọi người người ánh mắt đều tập trung ở đỉnh băng rong binh đoàn một đám người trên người khi, lúc này đây phụ trách đỉnh băng rong binh đoàn quần chiến dẫn đầu người, Đỗ Hào liền mở miệng nói chuyện, thanh âm thực vang, làm ở đây mọi người đều nghe được dị thường rõ ràng. Theo hắn nói rơi xuống, mọi người ánh mắt đều tập trung ở thẩm lăng nhi trên người, ánh mắt kia, có tìm tòi nghiên cứu, có khinh thường, có hoài nghi, rất nhiều ánh mắt hướng tới thẩm lăng nhi mà đi. Thẩm lăng nhi căn bản là không để ý đến mọi người ánh mắt. Nàng chỉ là một cái kính đến nhìn thi đấu trên đài mọi người tỉ thí. Bởi vì là quân chiến, cho nên, mọi người đều là dồn hết sức lực thi triển chính mình lợi hại nhất công kích. Này cũng làm thẩm lăng nhi thâu sư trộm thật sự sung sướng. Đố hảo, không được ngươi vũ nhục chúng ta lão đại. Hòa Minh chờ ngọn lửa dòng binh đoàn người không làm, ở bọn họ nhận thẩm lăng nhi vì lão đại về sau, như vậy liền không cho phép có người bôi nhọ bọn họ lão đại. Ai u, các ngươi ngọn lửa dòng binh đoàn người, thật là càng sống càng đi trở về. Lão đại! Cư nhiên kêu một cái tiểu nương môn lão đại, có phải hay không các ngươi muốn ăn mại a? Ta xem các ngươi thật là làm tốt lắm. Ha ha ha nghe được hỏa mình kêu thẩm lăng nhi lão đại, đỉnh băng dòng binh đoàn người càng thêm làm cản cười mở ra. Lúc này đây, thậm chí liền mặt khác dòng binh đoàn người đều cười. Thật là buồn cười cực kỳ. Cái gì thời điểm ngọn lửa dòng binh đoàn như thế bất ức, cư nhiên nhận một cái thiếu nữ vì lão đại. Đố hảo, ngươi con mẹ nó thả chó thí. Ngươi thực rõ ràng hỏa minh cũng không phải cái gì cãi nhau hảo thủ. nay không, hắn cũng chỉ biết một câu thả ngươi mẹ nó cho má, mặt khác nói cư nhiên đỏ lên mặt nói không được nữa. Ta phi, hỏa minh, liền ngươi như thế một cái giọng còn muốn mắng người, Thật là... Chấp chấp chấp. Ngươi, ngươi hỏa minh bị đố hào đổ đến nói không ra lời. Một bên mọi người lần thứ hai cười ha hả. Đủ rồi, hỏa minh. Chẳng lẽ bị cẩu cắn ngươi một ngụm, ngươi còn muốn cắn ngược lại trở về sao? Thẩm lăng nhi vẫn luôn không có mở miệng, cũng không phải không nghĩ nói chuyện, mà là muốn nhìn xem hỏa minh là như thế nào ứng đối. Đáng tiếc, hỏa minh thật sự không phải này đàn không có điểm mấu chốt người đối thủ. Đối với người khác lời nói lạnh nhạt, hắn chỉ có thể tức giận đến ở một bên dòng chân, mà lúc này ngọn lửa dòng binh đoàn người, cũng đều đỏ lên mặt, một bộ muốn cùng đỉnh băng dòng binh đoàn người liều mạng bộ dáng, nhưng ngoài miệng lại một câu cũng nói không nên lời. Cho nên nàng mới mở miệng ngăn lại bọn họ, bằng không, khả năng quần chiến còn không có bắt đầu. Bọn họ liền đang xem trên đài bắt đầu rồi chiến đấu. Lão đại, ta đương nhiên sẽ không. Vậy làm cậu vẫn luôn kêu đi. Hòa Minh cũng là người thông minh. Này không, ở thẩm lăng nhi mở miệng sau, hắn liền lập tức tiếp xuống dưới nói. Hơn nữa lời này nói được nghiêm trang, làm không biết người nghe xong, còn tưởng rằng bọn họ thật sự đang nói cẩu. Hòa Minh, ngươi tê mỏi, ngươi nói ai là cậu. Ai kêu liền nói ai bái. Cái này kêu thanh thật sự càng ngày càng thường xuyên. Cũng không biết nơi này người. Là như thế nào làm này đàn cẩu tiến vào này cách điệu cũng quá thấp điểm. Còn không đợi Đỗ Hào mở miệng đem nói cho hết lời, Thẩm Lăng Nhi liền đánh gậy hắn nói. Mà này một đánh gãy tức khác làm ở đây mọi người cười ha hả. Thẩm Lăng Nhi đã không ngừng một lần nói Đỗ Hào là cậu. Mà lúc này đây, là đem toàn bộ đỉnh băng dòng binh đoàn người, đều mắng thành là cẩu Hơn nữa lời này nói còn không mang theo chữ thô tụ Không thể không nói, Thẩm Lăng Nhi miệng thực độc ca. Chính là nghe Thẩm Lăng Nhi nói mọi người thế nhưng có loại phi thường hạ giận cảm giác ai làm này đỉnh băng rông binh đoàn người ngày thường đều quá mức tiêu ngạo. càng là bởi vì bọn họ ra tay tàn nhẫn bị hồi thủ đoạn nói chung liền tính bọn họ có khí cũng chỉ có thể hướng trong bụng nuốt không dám biểu lộ ra tới gần nhất bọn họ sợ hãi đỉnh băng rông binh đoàn sau lưng thần bí thế lực thứ hai bọn họ thủ đoạn cũng làm người khó lòng phòng bị mà lúc này đây thẩm lăng nhi là hung hăng mà ở quạt bọn họ bàn tay mọi người nỗ lực nghẹn ý cười Bọn họ nhưng thật ra thực hy vọng lúc này Đỗ Hào có thể đáp lại Thẩm Lăng Nhi, cứ như vậy, bọn họ lại có thể nghe được Thẩm Lăng Nhi mắng hắn là cậu. Ha ha ha! Một đám lao cẩu sủa như điên A. Hòa Minh cũng là theo cột hướng lên trên bò, này không, Thẩm Lăng Nhi nói là hậu Hắn lập tức liền bổ sung một câu, này một câu chính là thật thật tại tại mà đánh các vị đỉnh băng dòng binh đoàn mặt. Các ngươi! Các ngươi lúc này đây, nói không ra lời người không phải ngọn lửa rong binh đoàn, mà là đỉnh băng dòng binh đoàn người bọn họ bị thẩm lăng nhi cùng hỏa minh đổ đến nói không ra lời đủ rồi một tiếng uy nghiêm tiếng động từ bên cạnh truyền đến tống hải ở một bên rốt cuộc nhìn không được hắn nhưng thật ra thật sự không nghĩ tới bọn họ đỉnh băng rong binh đoàn tư nhiên ở khỏe miệng thượng đều không thể chiếm ngọn lửa rong binh đoàn tiện nghi hắn sở dĩ không có mở miệng chính là muốn xem hắn đoàn viên nhóm chế nhạo trào phúng ngọn lửa rong binh đoàn người nào biết đâu rằng trào phúng nhưng thật ra không có trào thượng ngược lại là chính mình đỉnh băng binh đoàn bị tức giận đến không được. Tống Hải, con nít con nôi nói chuyện hiếm, ngươi trộn lẫn cái gì kính? Tống Hải khai thanh sau, ngọn lửa cũng mở miệng. Mà hắn này một mở miệng, tức khắc đem ngọn lửa rong Binh Đoàn cùng đỉnh băng rong Binh Đoàn chiến trách miệng, biến thành con nít con nôi sự, không thể không nói, ngọn lửa ngôn ngữ thiên phú cũng là tương đương tốt. Ít nhất như thế gần nhất, Tống Hải muốn làm một ít động tác nhỏ là không được. Ngọn lửa cũng là sợ Tống Hải cái này ra mà không đứng đắn người, sẽ đối thẩm Lăng Nhi xuống tay. Cho nên, ở hắn không có hành động phía trước, Liền phá hỏng hắn con đường con nít con nuôi đảo thật đúng là ha hả Tống Hải khi nói chuyện ánh mắt sắc bén mà nhìn thẩm lăng nhi cặp kia âm chập hai mắt bên trong tràn đầy sắc ý muốn sát nàng ha hả thẩm lăng nhi cười lạnh hắn còn chưa đủ tư cách thần tôn cường giả lại như thế nào muốn giết nàng cũng không như vậy dễ dàng Tống Hải ánh mắt bị ngọn lửa xem ở trong mắt khoảnh khắc chi gian nhìn về phía Tống Hải ánh mắt cũng trở nên sắc bén lên lấy cách Không tiếng động ngọn lửa bắt đầu rung động từ buổi sáng bắt đầu đến buổi sáng kết thúc khiêu chiến tái rong binh đoàn đại đa số đều khiêu chiến thất bại đặc biệt là khiêu chiến xếp hạng thứ 5 ngũ cấp rong binh đoàn mặt trời lặn rong binh đoàn căn bản không cần tốn nhiều sức liền đem khiêu chiến rongg binh đoàn cấp đánh hạ thi đấu lôi đài thẩm lăng nhi cổ y chú ý mặt trời lặn rong binh đoàn nơi thi đấu lôi đài phát hiện mặt trời lặn rong binh đoàn cácrongg binh cũng không có đối khiêu chiến các rong binh hạ sát thủ mà là đưa bọn họ một đám đá ra thi đấu lôi đài một khi đá ra thi đấu đài nói liền tính là thua cho nên mặt trời lặn rong binh đoàn ở không thương đến mặt khác rong binh đoàn dưới tình huống đưa bọn họ đá ra thi đấu lôi đài quả nhiên giống như ngọn lửa sở giảng mặt trời lặn rong binh đoàn người tâm tính thực không tồi ít nhất nàng chính là gặp được mặt khác thi đấu trên đài không ngừng một lần xuất hiện tử vong án liệt ừ mặt trời lặn rong binh đoàn người thật là người hiền lành một đám đá ra đi cỡ nào cố sức trực tiếp giết liền hảo Đang lúc Thẩm Lăng Nhi ở cảm thán mặt trời lặn, Dung binh đoàn nhân nghĩa khi, một bên đỉnh băng Dung binh đoàn người bắt đầu kêu gào, bọn họ không quen nhìn mặt trời lặn, Dung binh đoàn tác phong, ở bọn họ xem ra chỉ có tử vong mới là duy nhất thắng lợi. Thẩm Lăng Nhi nghe đỉnh băng Dung binh đoàn mọi người nói, khóe môi hơi hơi giơ lên, nàng sẽ rửa theo bọn họ ý tứ tới. Một đám giết, thật là không tồi lựa chọn, nàng tin tưởng, bọn họ đỉnh băng Dung binh đoàn người sẽ thích phương thức này. Nghe được đỉnh băng Dung binh đoàn mọi người nói mặt khác rong binh đoàn người đem thân thể hơi hơi hướng bên cạnh hoạt động hạng không muốn cùng bọn họ từng có nhiều tiếp xúc ở đỉnh băng rong binh đoàn mọi người trong mắt mạng người giống như thảo gian chỉ cần bọn họ nhìn không thuận mắt như vậy liền có thể trực tiếp diệt sát bọn họ mặc kệ ai đúng ai sai chỉ cần bọn họ muốn giết liền sát nếu không phải đỉnh băng rong binh đoàn chỉnh thể thực lực rất mạnh lại có thánh điện làm hậu thuẫn bọn họ sớm bị tiếng người thảo đáng tiếc thế giới này luôn là sợ hãi cường quyền nhiều ở đỉnh băng rong binh đoàn huyết tinh dưới Tự nhiên không có dòng binh đoàn dám phản kháng bọn họ. Mà lúc này đây, ngọn lửa dòng binh đoàn muốn khiêu chiến đỉnh băng dòng binh đoàn, thật sự là ra ngoài mọi người ngoài ý liệu. Ngọn lửa dòng binh đoàn cư nhiên hướng đỉnh băng dòng binh đoàn phát ra khiêu chiến. Ở mọi người trong lòng, kỳ thật bọn họ đều tưởng có người ra tới tỏa tỏa đỉnh băng dòng binh đoàn nhụy khí. Đáng tiếc, cho đến ngày nay, cũng cũng chỉ có ngọn lửa dòng binh đoàn ra tới, cho nên, ở biết được ngọn lửa dòng binh đoàn muốn khiêu chiến đỉnh băng dòng binh đoàn sau, mọi người đều là kích động. Bọn họ hy vọng lúc này đây, ngọn lửa Rong binh đoàn có thể thay thế được đỉnh băng Rong binh đoàn, trở thành tân ngũ cấp Rong binh đoàn. Nếu không phải đỉnh băng Rong binh đoàn quá mức bá đạo, lại quá mức ân oán, mọi người cũng sẽ không như thế chờ mong. Phải biết rằng, mỗi một cái Rong binh đoàn đều hy vọng chính mình Rong binh đoàn là ngũ cấp Rong binh đoàn. Nha đầu, đỗ hào lợi hại nhất không phải thực lực của hắn, mà là hắn dùng độc thủ pháp, lần trước ta ngọn lửa nhìn thẩm lăng nhi ánh mắt vẫn luôn ở thi đấu trên đài, liền truyền âm cho nàng. Đỗ Hào là lúc này đây quân chiến người phụ trách, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới. Rốt cuộc Đỗ Hào ở đỉnh băng rong binh đoàn trung cũng coi như là một cái phó đoàn trưởng, nguyên bản ngọn lửa suy đoán hắn sẽ trở thành đệ nhị chiến dẫn đầu người, lại không có nghĩ đến. Lúc này đây, tự nhiên phái hắn lên sân khấu dẫn dắt quân chiến. Xem ra đỉnh băng rong binh đoàn cũng thực chú ý lúc này đây thi đấu. Đương nhìn đến Đỗ Hào trong nháy mắt kia, ngọn lửa tâm liền có chút bất an. Phải biết rằng Đỗ Hào độc thuật chính là xuất thần nhập hóa. Liền tính là thần tôn cường giả, cũng khó lòng phòng bị, càng thêm đừng nói là Thẩm Lăng Nhi còn chỉ là một cái thần hoàng cấp bậc thiếu nữ. Hòa Thúc Thúc, chẳng lẽ quên ta cho ngươi đan dược sao? Thẩm Lăng Nhi cũng không có nói chính mình là luyện đan sư, nhưng là lại ở nhắc nhở ngọn lửa. Nàng trong tay chính là có vô số đan dược, căn bản không ế ngại đố hào độc. Cho dù có đan dược, nhưng là... Hòa Thúc Thúc, ngươi xem hảo. Sang năm hôm nay, sẽ là bọn họ ngày rỗ. Ngọn lửa còn muốn nói đi xuống lại bị Thẩm Lăng Nhi cấp đánh gãy, Dung độc, nàng có bách độc bất xâm thể chất, căn bản không sợ hãi, nàng nhưng thật ra rất tò mò đối hảo sẽ dùng cái gì độc, ai ngọn lửa thật dài một tiếng thở dài, đối với Thẩm Lăng Nhi của cường, hắn là biết đến, một khi nàng hạ quyết tâm nói, chỉ sợ là mười con ngựa đều không thể đem nàng kéo trở về, đến lúc đó cũng chỉ có hắn nhiều hơn chú ý, hòa thúc thúc, ngươi yên tâm, ngọn lửa rong binh đoàn tuyệt đối có thể thay thế được đỉnh băng binh đoàn, lúc này đây ta sẽ làm lính đánh thuê thi đấu xếp hạng hoàn toàn viết lại. ngọn lửa rông binh đoàn trở thành xếp hạng đệ tứ ngũ cấp rông binh đoàn, mà đỉnh băng rông binh đoàn sẽ ở lính đánh thuê giới trung xóa tên. thẩm lăng nhi khi nói chuyện trên người khí thế hiển lộ. giờ khắc này ngọn lửa từ thẩm lăng nhi trên người cảm nhận được cái loại này chân đạp trời cao, coi rẻ hết thảy, áp đảo vạn vật phía trên bệ nghệ thiên hạ chi thế. rốt cuộc ở mặt trời lặn rông binh đoàn đem khiêu chiến sở hữu rông binh đoàn đều đá hạ thi đấu lôi đài sau, ngọn lửa rông binh đoàn lên sân khấu. Theo ngọn lửa Rong binh đoàn đi vào ngũ cấp thi đấu trên lôi đài khi, toàn bộ thi đấu chẳng đều hành động. Cố lên. Ngọn lửa Rong binh đoàn cố lên. Ngọn lửa Rong binh đoàn hảo dạng. Ngọn lửa Rong binh đoàn, các ngươi là anh hùng. Theo ngọn lửa Rong binh đoàn đi lên thi đấu lôi đài, bốn phương tám hướng vang lên mọi người tiếng hoan hô, cố lên thanh, tuy rằng bọn họ vô pháp cùng đỉnh băng Rong binh đoàn chống lại, nhưng là ngọn lửa Rong binh đoàn có thể, bọn họ phải vì bọn họ cố lên, cũng là thế chính mình hết giận Chỉ là Trước mặt mọi người người nhìn đến ngọn lửa rong binh đoàn chung một cái nhỏ lại nhu nhược thân ảnh sau, cố lên thanh tức khắc nhỏ lên, có người thậm chí bắt đầu trà lao hai mắt, bọn họ muốn biết, chính mình hai mắt hay không xuất hiện vấn đề, vì sao bọn họ nhìn đến chính là một cái thiếu nữ, dẫn theo ngọn lửa rong binh đoàn mà đến đâu. Cũng mặc kệ bọn họ xoa bao nhiêu lần mắt, bọn họ nhìn đến tiếng kêu một cái thiếu nữ là ngọn lửa rong binh đoàn dẫn đầu. Chẳng lẽ thế giới này huyền huyễn, thiếu nữ đều có thể đủ trở thành rong binh đoàn dẫn đầu sao đang ở mọi người to mò, quái gì, khe khe nói nhỏ chung, đỗ hào mang theo đỉnh băng rong binh đoàn người tới thẩm lăng nhi đám người đối diện. đỉnh băng rong binh đoàn xuất hiện, nhưng không có ngọn lửa rong binh đoàn như vậy hành động. đỉnh băng rong binh đoàn sau khi xuất hiện, toàn bộ thi đấu chẳng an tĩnh đến đáng sợ. đỗ hào mày bởi vì mọi người không có phát ra âm thanh, mà hung hăng mà nhíu lại. đương nhìn đến đối diện thẩm lăng nhi khỏe miệng ngậm một mặt ý cười sau, hắn khỏe môi cũng không tự giác mà kéo ra một mặt độ cung. cười, cứ việc cười lúc này đây là ngươi cuối cùng một lần cười qua hôm nay ngươi liền rốt cuộc cười không ra khẩu nhìn thẩm lăng nhi đỗ hào trong lòng có một trăm loại hành hạ đến chết nàng phương pháp hôm nay là ngọn lửa rong binh đoàn khiêu chiến đỉnh băng rong binh đoàn nhật tử ta hy vọng đại gia có thể nhớ kỹ ngày này đỉnh băng rong binh đoàn là như thế nào bị ngọn lửa rong binh đoàn xóa tên thẩm lăng nhi thanh âm bên trong gia nhập linh lực lời kia vừa thoát ra toàn bộ thi đấu chẳng đều có thể đủ nghe được nàng thanh âm thậm chí còn Ngay cả không có ở thi đấu trong sân các dòng binh, cũng nghe tới rồi Thẩm Lăng Nhi hào phóng chi ngữ. Thẩm Lăng Nhi lời này vừa ra, ở đây mọi người đều là sử sốt. Trong lúc nhất thời, đều có chút phản ứng không kịp. Làm con mẹ nó. Làm chết đỉnh băng dòng binh đoàn này đàn hỗn đản Xóa tên. Xóa tên. Mọi người không có phản ứng lại đây, không đại biểu ngọn lửa dòng binh đoàn người không có phản ứng quá. Nghe tới Thẩm Lăng Nhi nói, ngọn lửa dòng binh đoàn mọi người kích động. Đặc biệt là đi theo Thẩm Lăng Nhi phía sau 49 người, bọn họ cao rộng kêu gọi lên, trên mặt kích động là như vậy mãnh liệt. tứ nhất chiến Thành Danh Thanh âm tiếng vọng ở thi đấu giữa sân, kéo dài không thôi. Cùng lúc đó, đỉnh băng dòng binh đoàn mọi người, lúc này sắc mặt muốn nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi, Thẩm Lăng Nhi này đã không chỉ là ở vả mặt, đây là hoàn toàn đưa bọn họ dẫm đạp ở dưới lòng bàn chân. Quả thực không thể tha thứ. Ngọn lửa dòng binh đoàn, các người đam tôn tử này chính ở một cái nữ hải nhi mà sau, có cái gì ý tứ. Đình Băng Dung binh đoàn người cũng không phải ăn chay, thực mau bọn họ liền bắt đầu phản kích. Nữ Hải, ta sao? Thực xin lỗi, ta không phải. Thẩm Lăng Nhi lời này vừa ra, toàn bộ thi đấu chẳng mọi người nhìn về phía Thẩm Lăng Nhi ánh mắt đều trở nên cổ quái lên. Không phải nữ hải, chẳng lẽ còn là nam hải không thành? Giờ khắc này, ở đây mọi người ánh mắt nháy mắt hóa thành ít sát tuyến, kia mánh liệt qua mang, nếu hóa thành đao mang nói chỉ sợ lúc này thẩm lăng nhi đã vỡ nát ngay cả đứng ở thẩm lăng nhi phía sau hỏa minh đám người trong mắt cũng có khó hiểu chi sắc lao đại như thế nào khả năng không phải nữ hải đâu ta đương nhiên không phải nữ hải bởi vì ta là nữ nhân thẩm lăng nhi lời này vừa ra tức khắc té sỉu một tảng lớn bọn họ đợi hồi lâu cư nhiên chờ tới rồi như thế một câu nữ hải cùng nữ nhân bất quá một chữ chi kém lại là một ngày chi cách miệng lươi trơn chu nói năng ngọt sớt nếu ngươi muốn dùng như vậy phương thức Tới nhiều loạn chúng ta nói, như vậy nói cho ngươi, ngươi dùng sai phương pháp. Đỗ Hào nghe được Thẩm Lăng Nhi nói khi, sắc mặt trở nên tương đương khó coi. Trước mắt Thẩm Lăng Nhi, làm hắn có chút chống đỡ không được, bởi vì nàng quá không theo lý ra bài. Nga! Ta nhớ rõ các ngươi đỉnh băng dòng binh đoàn thích nhất dùng loại này giọng đi. Ta chỉ là gậy ông đập lưng ông, như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi đổi khẩu vị? Thẩm Lăng Nhi lời kia vừa thốt ra, tức khắc giữa sân vang lên tiếng sấm vỗ tay. đích xác Đỉnh băng rong binh đoàn người nhất đấy chậu người, hơn nữa thích nhất bỏ đá xuống giếng, thẩm lăng nhi những lời này, nói được thật sự là thật tốt quá. Còn không có khai chiến, đỉnh băng dòng binh đoàn quân tâm liền bắt đầu dao động. Đương nhiên, nay chỉ là thẩm lăng nhi chiến lược một trong số đó mà thôi. Nàng muốn cũng không phải là hiệu quả như vậy. Đừng nghe nàng lời nói, động thủ. Đỗ Hào không chuẩn bị làm thẩm lăng nhi nói thêm gì nữa, nếu nàng nói thêm gì nữa nói, chỉ sợ quân tâm thật sự sẽ bị nàng cấp dao động. Khoảnh khắc chi gian, toàn bộ thi đấu trên lôi đài, phong vân kích động, chiến sự chạm vào là nổ ngay. Đồng theo chiêng chống một tiếng gõ vàng, trường hợp thay đổi trong ngay mắt, toàn bộ trường hợp trở nên khẩn trương lên. Trước sau di động, bảo trì đội hình. Đang lúc đỉnh băng dông binh đoàn người chuẩn bị công kích khi, đột nhiên, bọn họ nghe được thẩm lăng nhi thanh âm. Khi bọn hắn phản ứng lại đây khi, ngọn lửa dông binh đoàn người đã dọn xong trận hình, chuẩn bị cùng đỉnh băng dông binh đoàn người nhất quyết cao thấp. Vừa thấy đến ngọn lửa dòng binh đoàn mọi người đứng vị trí, đỗ hào mày nhăn lại, trong mắt có không tốt trực giác. Trận pháp, ngọn lửa dòng binh đoàn cư nhiên sử dụng trận pháp, đây là bọn họ vô luận như thế nào đều không thể tưởng được. Phải biết rằng, như thế đại hình trận pháp, cũng không phải là một cái dòng binh đoàn có thể có được. Còn nữa, ngọn lửa dòng binh đoàn trước kia không cần, cô đơn ở ngay lúc này sử dụng, này ý vị cái gì? Ở đây mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Bọn họ chính là đang đợi lúc này. Cái này nhất cử đem đỉnh băng rong binh đoàn bắt lấy thời điểm. 13 hào đến 20 hào hướng tả phương công kích, số 22 đến 31 hào từ bên phải công kích, còn thừa người toàn bộ công kích. Đỗ hào thực mau liền làm ra lựa chọn, thanh âm cũng tùy theo vang lên. Chính là, ở hắn thanh âm vang lên đồng thời, hắn có chút kinh ngạc mà nhìn ngọn lửa dòng binh đoàn người, cư nhiên đôi tay võ động, giống như pha quay chậm nhất chiêu nhất thức mà bắt đầu đánh lên thái cực Đây là cái gì tình huống? ở đây mọi người đều là một bộ kinh ngạc biểu tình hay là ngọn lửa rông binh đoàn người bị đỉnh băng rông binh đoàn người hạ độc đây là bọn họ duy nhất có thể tưởng tượng đến rốt cuộc đỉnh băng rông binh đoàn ở bọn họ cảm nhận chung chính là đê tiện vô sỉ hạ lưu người bọn họ hạ độc cũng ở hết sức bình thường sự tình đáng tiếc ở đây mọi người không biết chính là đỉnh băng rông binh đoàn người lúc này đây thật đúng là chưa kịp hạ độc ngọn lửa rông binh đoàn người sở dĩ như thế chậm là bởi vì bọn họ ở đánh thái cực Đình băng dòng binh đoàn người cũng mặc kệ như vậy nhiều, bọn họ công kích vẫn là hướng tới ngọn lửa dòng binh đoàn mà đi. Ha ha ha. Một đám ngu ngốc. Đình băng dòng binh đoàn mọi người, trong tay công kích một khi phát ra, liền cười vang lên, trong mắt tràn đầy khinh thường chi sắc. Chỉ là tôi cười còn chưa ở bọn họ bên miệng hoàn toàn mở rộng, bọn họ trong mắt liền xuất hiện hiểu rõ hoảng sợ chi sắc. Bọn họ công kích lực lượng cư nhiên tại đây một khắc, hướng tới chính bọn họ mà đến. Đây là chuyện như thế nào? Đương nhìn đến mênh mông mà đến lực lượng sau, đỉnh băng dòng binh đoàn người nhanh chóng hướng hai bên trái phải di động, đáng tiếc, bọn họ tốc độ vẫn là chậm một bước. Quay một tiếng, đỉnh băng dòng binh đoàn người, bị lực lượng của chính mình hung hăng đánh trúng. Bọn họ hướng tới ngọn lửa dòng binh đoàn công kích qua đi bao lớn lực lượng, bọn họ sở thừa nhận lực lượng liền sẽ gấp bội. Phúc! Máu tươi không ngừng mà từ đỉnh băng dòng binh đoàn mọi người khoe miệng chảy ra, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới. Rõ ràng là chính mình hướng tới ngọn lửa dòng binh đoàn phát ra công kích lực lượng, cuối cùng thế nhưng sẽ hướng tới chính bọn họ công kích mà đến. Mọi người trong mắt kinh ngạc chi sắc là như vậy đùng, như vậy thâm, như vậy khó hiểu cùng nghi hoặc. Trên khán đài khán giả, lúc này, cũng là một bộ bị dọa đến bộ dáng. Đỉnh băng dòng binh đoàn người cư nhiên toàn bộ bị ngọn lửa dòng binh đoàn người đánh bại. Thậm chí, bọn họ còn đều không có như thế nào động thủ. Ngọn lửa Rong binh đoàn người ở nhìn đến đỉnh băng Rong binh đoàn người bị đánh bay sau khi rời khỏi đây, trong mắt tràn đầy thắng lợi vui sướng. Bất quá, bọn họ biết, này chỉ là bắt đầu mà thôi. Đông Nam Tây Bắc bốn người sau này lùi 3 bước, trung gian chín người đi phía trước tiến 5 bước. Thẩm Lăng Nhi khi nói chuyện, ngọn lửa Rong binh đoàn trận hình lại thay đổi. Công kích. Thẩm Lăng Nhi không có cấp đỉnh băng Rong binh đoàn cơ hội phản kích, lúc này trận hình đã đổi thành công kích trận pháp, nàng chuẩn bị cho bọn hắn một đòn chí mạng. Thẩm Lăng Nhi nói lại, Mọi người liền lấy ra chính mình lợi hại nhất nhất chiêu, sôi nổi hướng tới đỉnh băng Rong Binh đoàn người công kích mà đi. Ở Thẩm Lăng Nhi thanh âm vang lên kia một khắc, Đỗ Hào liền lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt vũ khí phòng Ngự Vòng. Phòng Ngự Vòng hướng mọi người trên không ném đi, một đạo kim sắc quang mang từ trên trời giáng xuống, nháy mắt đem mọi người khoanh lại. Kim sắc quang mang dường như một đạo thiên nhiên cái chắn, đem mọi người cấp bảo hộ lên. Ở kim sắc quang mang đem đỉnh băng Rong Binh đoàn mọi người bảo hộ đi vào khi, Đỗ Hào cười. Mặc cho bọn họ lại lợi hại, cũng vô pháp phá vỡ bọn họ phòng ngự vòng Phải biết rằng, đây chính là cực phẩm thánh khí cấp bật phòng ngự vũ khí liền ngọn lửa dòng binh đoàn thực lực của bọn họ muốn phá vỡ này phòng ngự vòng Có thể nghĩ, có bao nhiêu sao khó khăn Chỉ là, lúc này đây, hắn đánh giá sai rồi hình thức Nếu chỉ là bọn hắn trong đó mấy người nói Như vậy bọn họ xác thật vô pháp phá vỡ phòng ngự vòng Chính là, hiện tại là chồng lên ngọn lửa dòng binh đoàn 49 người lực lượng ở bên nhau Hơn nữa trận pháp chi lực căn bản là không phải một cái thánh khí phòng ngự vòng có thể hộ được. Thẩm Lăng Nhi khỏe môi dương lên nói, "Công kích." 49 đạo quang mang ở Thẩm Lăng Nhi nói rơi xuống sau, đột nhiên hội tụ thành một đạo cột sáng, cột sáng phóng lên cao, mang theo một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng, hướng tới đỉnh băng dụng binh đoàn mọi người mà đi. Cảm nhận được cổ lực lượng này kia một khắc, đỉnh băng dung binh đoàn mọi người có loại bị tử thần triệu hoán cảm giác, giờ khắc này, bọn họ cảm thấy chính mình một chân đã bước vào địa ngục. Cổ lực lượng này, không chỉ có làm đỉnh băng dòng binh đoàn người khiếp sợ. Đồng dạng, đang xem trên đài mọi người cũng bị dọa tới rồi, mời tới dám khảo nhóm, lúc này sắc mặt cũng trở nên có chút quái dị. Hảo cường hãn lực lượng, liên tính là thần tôn cường giả, chỉ sợ cũng vô pháp ngăn cản đi. Sắc, ấm vang, lực lượng đánh trúng đỉnh băng dòng binh đoàn phòng ngự vòng, khoảnh khắc chi gian, thi đấu lôi đài đều dặn nước, càng thêm đừng nói là bị phòng ngự vòng bảo hộ trụ đỉnh băng dòng binh đoàn mọi người cũng may cực phẩm trang bị thế bọn họ ngăn cản một bộ phận lực lượng nói cách khác chỉ sợ bọn họ lúc này đều đã hạ đến địa ngục đi gặp diêm vương đáng tiếc thẩm lăng nhi sẽ như vậy dễ dàng buông tha bọn họ sao đáp án là phủ định ở nhìn đến đỉnh băng rong binh đoàn mọi người đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm Sắc. thẩm lăng nhi sâu kín phun ra một chữ làm đỉnh băng rong binh đoàn mọi người thần sắc đại biến trong mắt tràn đầy hoảng sợ chi sắc còn chiến bên trong nhưng chưa nói không thể hạ sát thủ cho nên Thẩm Lăng Nhi lời này, liền chú định bọn họ kết cục. Nghe được Thẩm Lăng Nhi nói, ngọn lửa trong binh đoàn mọi người động, bọn họ trong mắt hưng phấn làm đỉnh băng dòng binh đoàn mọi người trên mặt hoảng sợ lớn hơn nữa. Đám người bên trong Đỗ hào sắc mặt nhưng thật ra không có biến hóa, cặp kia âm chập hai tròng mắt bên trong, lúc này tràn đầy âm oan, nhìn về phía Thẩm Lăng Nhi ánh mắt cũng mang theo sát ý, nồng hậu sát ý. Thẩm Lăng Nhi cũng vẫn luôn chú ý Đỗ hào động tác, hắn có thể thần không biết quỷ không hay ở ngọn lửa trên người hạ độc như vậy hắn hạ độc bản lĩnh tất nhiên là không tồi mà lúc này sắc mặt của hắn cũng không có bất luận cái gì lo lắng chi sắc như vậy chỉ sợ hắn có nhất định át chủ bài quả nhiên Đỗ Hào ra tay hắn tay đi phía trước đẩy một phen bột phấn từ hắn bàn tay thẳng đánh mà ra hung hăng mà hướng tới Thẩm Lăng Nhi mà đến lúc này đây Đỗ Hào cũng không có hướng tới ngọn lửa rong binh đoàn mọi người công kích mà là hướng tới nàng mà đến ở Đỗ Hào trong lòng cho rằng chỉ cần đem nàng cấp bắt lấy nói như vậy sự tình liền đơn giản đáng tiếc hắn không biết chính là nếu hắn độc hướng ngọn lửa rong binh đoàn mọi người trên người sái đi nói có lẽ bọn họ còn có một đường sinh cơ nhưng là hắn hướng tới thẩm lăng nhi hạ độc, kia tuyệt đối là tìm chết tiết ấu bảo hộ công kích thẩm lăng nhi nói xong thân thể liền hướng đỗ hào bên người lao đi nhìn đến thẩm lăng nhi hướng phía chính mình mà đến đỗ hào trên mặt tràn đầy âm ngoan ý cười tìm chết nhẹ nhàng mà phun ra hai chữ nhưng đỗ hào trên mặt ý cười còn không có tán liền cứng đờ ở trên mặt. Bởi vì hắn phát hiện thẩm lăng nhi ở đối mặt hắn xái đi độc dược khi, cư nhiên không có một chút phản ứng. Phải biết rằng, hắn xái ra độc phấn, nhân thể chỉ cần lây dính thượng một chút, thân thể liền sẽ bị ăn mòn rớt. Nhưng là hiện tại, thẩm lăng nhi cư nhiên liền một chút sự tình đều không có. Nếu nàng không có đụng tới hắn xái ra bột phấn còn hảo thuyết, nhưng nàng rõ ràng là chạm vào, lại vẫn là một chút sự tình đều không có. Này ý nghĩa cái gì? Này ý nghĩa thẩm lăng nhi là bách độc bất xâm thể chất. Bách độc bất xâm Đương này bốn chữ ở trong ốc bên trong thoáng hiện sau, đô hào bắt đầu luôn cuống. Hắn nhất sở trường đó là độc dược, mà hiện tại, hắn độc dược đối thẩm lăng nhi tới nói căn bản không có dùng. Hắn biết, chính mình lúc này đây là bại, hoàn toàn bại. Mà hắn như thế một bại, hậu quả sẽ là cái gì? Hắn hoàn toàn rõ ràng. Cũng đúng là bởi vì rõ ràng, hắn mới có thể tuyệt vọng. Nhìn một bên chính mình dẫn dắt mọi người, lúc này đã bị ngọn lửa dòng binh đoàn người chém giết hầu như không còn. Hắn trong mắt tuyệt vọng chi sắc càng đậm. Hắn căn bản không biết, chính mình sẽ ở trước mắt bao người, bị người chém giết, hơn nữa vẫn là bị một nữ nhân chém giết, cái này làm cho hắn có chút không chịu nổi. Ở nhìn đến ngọn lửa dòng binh đoàn giống như một chi thần binh, chém giết đỉnh băng dòng binh đoàn người khi, ở đây mọi người không có bất luận cái gì một cái cảm thấy bọn họ hành vi có thất đúng mực, tương phản, bọn họ cảm thấy phi thường hà giận. Cho nên, toàn bộ hội trường bên trong, một mảnh an tĩnh, chỉ có đỉnh băng dòng binh đoàn mọi người tiếng kêu thảm thiết. Tống Hải nhìn thi đấu trên lôi đài đỉnh băng Rong binh đoàn người, một đám bị ngọn lửa Rong binh đoàn người chém giết, thân thể hắn đi phía trước vừa động, muốn hướng thi đấu lôi đài mà đi. Phải biết rằng, này 50 người chính là bọn họ đỉnh băng Rong binh đoàn hảo thủ, nếu mất đi những người này nói, như vậy bọn họ đỉnh băng Rong binh đoàn nhất định hội nguyên khí đại thương. Không được, hắn muốn ngăn cản. Hắn nhất định phải ngăn cản trận này giết chóc. Tống Hải vừa động, ngọn lửa cũng động. Ở Tống Hải thân thể đi phía trước mà đi khi, ngọn lửa liền chắn hắn trước mặt. Tống Hải, ngươi muốn làm cái gì? Ngọn Lửa nhìn Tống Hải nhãn trung kia vội vàng bộ dáng sau, khỏe môi khẽ nhếch, lúc này hắn đáy mắt tràn đầy ý cười. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, đỉnh băng dòng binh đoàn cũng sẽ có như thế một ngày, ở vạn chúng chú mục dưới tình huống, bị chém giết hầu như không còn. Hà giận, thật sự là quá hà giận. Như vậy nghĩ, ngọn Lửa khỏe môi thượng độ cung càng thêm thâm. Xem đến Tống Hải nổi trận lôi đình, nếu có thể, hắn thật sự muốn một quyền đánh tan ngọn Lửa khóe môi thượng mỉm cười. Thượng nha sĩ, chẳng lẽ ngươi muốn đi theo ta cùng đi? Tống Hải ở nhìn đến ngọn lửa ngăn cản ở hắn trước mặt khi, hắn biết, chính mình căn bản vô pháp tới gần thi đấu lôi đài. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể nói ra nói như vậy tới. Nguyên bản cho rằng ngọn lửa sẽ lựa chọn thoái nhượng, đáng tiếc lúc này đây, ngọn lửa thật đúng là muốn đi theo hắn cùng đi. Với lúc, ta cũng muốn đi, không bằng chúng ta kết bạn cùng nhau. Ngọn lửa mày một trọn, ý bảo bọn họ cùng nhau. Hử! Tống Hải lạnh lùng một hử. Liền lần thứ hai ngồi xuống, trong mắt tràn đầy âm chập chi sắc, nồng đậm mà sát y ở thân thể hắn quanh thân chạy xuôi. Chính là liền tính sát khí lại trọng, hắn cũng không có cách nào. Ngọn lửa cùng thực lực của hắn tương đương, nếu bọn họ thật sự đánh lên tới nói, như vậy hắn tất nhiên là không chiếm được tiện nghi, không chỉ có không chiếm được tiện nghi, thậm chí còn sẽ bị nghìn người sở chỉ. Giám khảo, ta kháng nghị. Kháng nghị ngọn lửa dòng binh đoàn lạm sát kẻ vô tội. Đột nhiên, Tống Hải dường như nghĩ tới cái gì giống nhau ngồi xuống thân thể lại đứng lên, hướng về giám khảo tịch đưa ra kháng nghị. Lạm sát kẻ vô tội sao? Không thấy được đi. Còn nữa, thi đấu trên lôi đài, sinh tử các có thiên mệnh, đây chính là ngay từ đầu liền nói tốt. Như thế nào? Đỉnh băng Dung binh đoàn hiện tại là muốn đổi ý. Vẫn là nói luyến tiếc những người này. Ở Tống Hải sau khi nói xong, ngọn lửa cũng đứng lên, trong mắt tràn đầy hài hước chi sắc. Chính là, thi đấu trên lôi đài chính là sinh tử chi chiến, không có quy định, không thể giết người. Ta vừa rồi còn nghe được đỉnh băng rong binh đoàn người đang nói, nếu là bọn họ nói, tuyệt đối sẽ không đá người bị loại trừ, mà là trực tiếp chém giết. Ta cũng nghe tới rồi, hiện tại đổi thành là bọn họ, cư nhiên đưa ra kháng nghị, không biết xấu hổ. Này đó thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên, liền tính Tống Hải muốn tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc cũng không có khả năng, đây cũng là vì sao mọi người dám mở miệng nguyên nhân. Nếu không phải hiện tại cái này hoàn cảnh, chỉ sợ bọn họ còn không dám mở miệng, bọn họ cũng không dám làm Tống Hải nhớ thương thượng Thi đấu trong sân một mảnh náo nhiệt, mọi người sôi nổi mở miệng, hoàn hoàn toàn toàn là đứng ở ngọn lửa trong binh đoàn bên này. Giám khảo Tịch thượng, trừ bỏ Thánh điện phó các chủ Âu Dương Minh cầm tán đồng ý kiến ngoại, mặt khác giám khảo nhất trí phản bác Tống Hải đề nghị. Kháng nghị không có hiệu quả, thi đấu tiếp tục. Kỳ thật, mặc kệ giám khảo Tịch giám khảo như thế nào làm ra quyết định. Thẩm Lăng Nhi cũng là chiếu sát không lầm, ở ngọn lửa trong binh đoàn đám người phối hợp dưới. Bọn họ càng sát càng mạnh mẽ, càng sát càng có lực, chỉ chốc lát liền giết được đỉnh băng dòng binh đoàn người chống đỡ không được. Tiếng kêu thảm thiết tiếng vọng ở thi đấu giữa sân. Đỗ Hạo, nghe nói ngươi độc thuật rất lợi hại, như vậy ngươi giải độc trình độ hẳn là không tồi, nếu không, ngươi thử xem ta độc dược như thế nào. Thẩm Lăng nhi khẽ miệng ngậm một mặt ý cười, ý cười doanh doanh mà nhìn Đỗ Hạo. Kia bộ dáng, tuyệt đối là khuynh quốc khuynh thành mỹ. Kia mỉm cười, liền giống như trăm hoa đua nở huy lệ, nhưng là dừng ở Đỗ Hạo trong mắt, lại giống như ác ma mỉm cười. Theo Thẩm Lăng Nhi tới gần, Đỗ Hào cẳng chân bụng đều bắt đầu ở run lên, trong mắt tràn đầy sợ hãi chi sắc. Thẩm Lăng Nhi nói làm Đỗ Hào biết, nàng ở Độc Thuật Tạo Nghệ Thượng tất nhiên rất cao, nói cách khác, nàng cũng không có khả năng là bách độc bất sâm thân thể. Chính hắn hàng năm tẩm dâm ở Độc Thuật Thượng, đối bách độc bất sâm thân thể là tương đương hiểu biết. Thẩm Lăng Nhi có thể trở thành bách độc bất sâm thân thể, tất nhiên ở Độc Thuật Thượng có tương đương cao trình độ. Bách độc bất xâm a, đối với bất luận cái gì tu luyện Độc Thuật người. Là cỡ nào khát vọng một khối thân thể Thậm chí, có chút luyện đan người Cũng yêu cầu một khối bách độc bất xâm thân thể Tới cấp bọn họ thí nghiệm đan dược dự tính Cho nên, ở biết được Thẩm Lăng Nhi là bách độc bất xâm thân thể sau Hắn là kinh ngạc, hắn là ghen ghét Cho nên, ở nàng nói ra làm hắn nếm thử một chút nàng độc dược sau Hắn là hoảng sợ Như thế nào? Sợ hãi Tâm tắc, như vậy liền sợ Lúc trước, người đối người khác hạ độc khi, Có không nghĩ tới bọn họ sợ hãi Thẩm Lăng Nhi mãn nhãn khinh thường chi sắc, nhìn Đỗ Hạo kia sợ hãi thân sắc, trong mắt khinh thường càng cực. Người như vậy, cư nhiên cũng có thể đủ trở thành một đoàn phó đoàn trưởng, thật sự là cấp đỉnh băng long binh đoàn người mất mặt. Đương nhiên, đỉnh băng long binh đoàn bản thân liền không mặt mũi, cũng liền không tồn tại ném không mất mặt sự tình. Lúc này Đỗ Hạo là có khổ nói hay không, hắn muốn mở miệng, lại phát hiện chính mình căn bản vô pháp ra tiếng. Thậm chí còn, muốn di động thân thể cũng không được. Thân thể hắn thế nhưng bị nhân sinh sinh định trụ hắn chỉ có thể ngơ ngốc mà đứng ở tại chỗ, nhìn hướng chính mình đi tới thẩm lăng nhi. 65 thập hương nhuyễn cân tán. Cùng lúc đó, hỏa minh mang theo ngọn lửa dòng binh đoàn người, đã quét ngang toàn bộ đỉnh băng dòng binh đoàn, trừ bỏ đỗ hào lúc này còn đứng ở đây thượng ngoại, mặt khắc đỉnh băng dòng binh đoàn 49 người, toàn bộ nằm ở trên mặt đất, hơi thở toàn vô. Đỗ hào biết chính mình này một phương đại thế đã mất, mà hắn cũng tuyệt đối không thể từ thi đấu trên lôi đài đi xuống đi. Lúc này. Hắn duy nhất hy vọng chính là có thể chính mình giải quyết rất chính mình, hắn không nghĩ dừng ở thẩm lăng nhi trong tay. Nơi hà, hắn hiện tại ngay cả cắn lươi tự sát sức lực đều không có. Hắn toàn bộ thân thể nếu không phải bị định trụ, chỉ sợ lúc này đã sủi lơ trên mặt đất. Thập hương Nguyễn cân tán. Làm xử độc người, hắn đương nhiên biết chính mình thân thể thượng đã phát sinh sự tình là bởi vì cái gì. Đỗ hảo, thập hương Nguyễn cân tán tư vị như thế nào. Thẩm lăng nhi cười nhạt nhìn đỗ hảo, tay hướng đỗ hảo trước mắt vung lên. Vô sắc vô vị phấn mặt đón gió dựng lên thổi lên đỗ hảo. Ở đây bên trong, liền tính là đỗ hảo chính mình cũng không có phát hiện thẩm lăng nhi động tác, hắn chỉ là nhìn đến thẩm lăng nhi tay đi phía trước vung lên, lúc sau, hắn liền không biết chính mình đã xảy ra chuyện gì. Hắn không biết, không đại biểu những người khác không biết. Đường vô sắc vô vị phấn mặt hướng tới đỗ hảo mà đi khi, toàn bộ thi đấu chẳng tràn đầy đào hút tiếng động, bởi vì bọn họ phát hiện, đỗ hảo thân thể đang ở một chút liệt khai. Không sai, chính là vỡ ra thân thể liền dường như pha lê, ở một chút vỡ vụn mở ra. A, hét thảm một tiếng thanh từ Đỗ Hảo trong miệng hô lên. Giờ khắc này, hắn phát hiện có ngàn trùng vạn kiến ở gặm cắn thân thể hắn, thân thể hắn ở một chút mà biến mất. Đỗ Hảo tiếng kêu thẳng thiết, quanh quẩn ở toàn bộ hội trường bên trong, liền tính là nhìn quen sóng gió các rong binh, lúc này cũng không thể nhìn thẳng, không dám nhìn thi đấu trên lôi đài, có chút đã ngồi sổm một góc, phun ra lên. Ngọn lửa rong binh đoàn người, trên mặt không có chút nào biểu tình nhìn Đỗ Hảo thân thể. Một chút mà biến mất ở thi đấu trên lôi đài, cho đến toàn vô. Đỉnh băng rong binh đoàn 50 người toàn bộ tiêu diệt. Hòa Minh cao rộng một e mang theo kích động chi sắc, thanh âm vang vọng toàn bộ thi đấu tràng. Hòa Minh nói lạc, là, làm cho cả thi đấu trong sân tức khắc lặng ngắt như tờ. Bại, đỉnh băng rong binh đoàn bại. Không chỉ có bại, hơn nữa vẫn là toàn bộ tiêu diệt, một cái đều không dư thừa hạ. Đặc biệt là đối hảo, chết tương cực kỳ khủng bố, nhát gan một chút người, chỉ sợ buổi tối còn sẽ làm ác ngộ. Giờ khác này, ở đây các dòng binh nhìn về phía ngọn lửa dòng binh đoàn ánh mắt trở nên không hề giống nhau. hung tàn sao? Chưa chắc. Ít nhất bọn họ ở đối đái mặt khác đỉnh băng dòng binh đoàn thành việt khi, cũng không có bất luận cái gì quá kích động tác, đến nôi đỗ hảo, mọi người bắt đầu tự mình tẩy não. Đỗ hào độc thuật làm cho bọn họ sợ hãi, mà hắn tử trạng rõ ràng là chúng độc, nhưng là hiện trường người, có thể làm được như thế, chỉ sợ cũng chỉ có chính hắn. Đương nhiên, bọn họ không phải không có hoài nghi quá mức diễm dòng binh đoàn người nhưng là cùng Đỗ Hảo dĩ vãng sự tích so sánh với, bọn họ lại cố tình tin tưởng Đỗ Hào là chết vào chính mình độc dược phía trên. Mà có loại suy nghĩ này chỉ là đại bộ phận người, tiểu bộ phận người lúc này ánh mắt toàn bộ tập trung ở Thẩm Lăng Nhi trên người. Tuy rằng bọn họ không có nhìn đến Thẩm Lăng Nhi là như thế nào ra tay, nhưng là có một chút bọn họ là thừa nhận, Thẩm Lăng Nhi ở Đỗ Hảo tử vong phía trước, hướng về hắn phất phất tay, chính là như thế vung tay lên, Đỗ Hảo mới chết. Cho nên, mặc kệ như thế nào, Đỗ Hào Tử tuyệt đối cùng Thẩm Lăng Nhi có quan hệ. Chỉ là, hiện tại bọn họ không có chứng cứ mà thôi. Bất quá, cho dù có chứng cứ lại như thế nào. Ở thi đấu trên này, sinh tử có mệnh, ở bắt đầu thi đấu phía trước, cũng đã ký xuống giấy sinh tử. Cho nên, đỉnh băng dòng binh đoàn mọi người tử vong, cũng không thể quay bất luận kẻ nào, chỉ có thể trách bọn họ ký không bằng người. Một trận chiến này, ngọn lửa dòng binh đoàn thắng. Theo người chủ trì thanh em rơi xuống, toàn bộ ngọn lửa dòng binh đoàn đều sôi trào. Bọn họ có nghĩ tới một trận chiến này sẽ chiến thắng đỉnh băng dòng binh đoàn, lại không có nghĩ tới lấy loại này khí phách phương thức chiến thắng. Đỉnh băng dòng binh đoàn 50 người toàn bộ tiêu diệt, đây là kiểu gì thắng lợi? Lao đại, chúng ta thắng lợi. Hòa minh mọi người vẻ mặt kích động mà nhìn Thẩm Lăng Nhi, nếu không phải Thẩm Lăng Nhi nói, bọn họ tuyệt đối sẽ không như vậy nhẹ nhàng chiến thắng đỉnh băng dòng binh đoàn người. Nhất chủ yếu chính là, lúc này đây chiến đấu. Bọn họ những người này, không có một người tử vong, tuy rằng có điều bị thương nhưng là lại không có bao lớn chướng ngại một trận chiến này có thể nói đánh đến nhất xinh đẹp nhất sáng giỏi. bọn họ tại đây sao nhiều người trước mặt chứng minh rồi chính mình bọn họ là mạnh nhất ân thẩm lăng nhi gật gật đầu trên mặt cũng tràn đầy ý cười nay gần chỉ là khai là mà thôi nàng đối thánh điện trả thù bắt đầu lúc này ngọn lửa trong mắt cũng tràn đầy ý cười khoe miệng càng là còn cong hướng về phía trước nít lên ngọn lửa rong binh đoàn thật lợi hại Ngọn lửa này tuyệt đối là hoàng bà bán dưa, mèo khen mèo dài đuôi, không phải hắn tưởng như thế, mà là hắn thật sự là quá kích động. Cho dù đã biết chiến quả, nhưng là lại không có nghĩ đến, một trận chiến này hội chiến đến như thế xinh đẹp. Và mặt, tuyệt đối là ở và mặt, đánh đỉnh băng dòng binh đoàn mặt. Có lẽ, Tống Hải cũng không có nghĩ tới, một trận chiến này, không chỉ có ném mặt mũi, lại còn có làm Đỗ Hào đã chết. Đỗ Hào, chính là thủ hạ của hắn thân tín, hắn cư nhiên chết ở ngọn lửa rong binh đoàn trong tay. Thẩm Lăng Nhi, Tống Hải nhìn đứng ở trên lôi đài, vẻ mặt ý cười Thẩm Lăng Nhi, đáy mắt tràn đầy sát ý là nàng, là nàng giết Đỗ Hảo, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Tống Hải ánh mắt quá mức sắc bén, liền tính cách đến như thế xa, Thẩm Lăng Nhi vẫn là chú ý tới hắn kia sát khí mênh mông hai mắt, nhìn Đỗ Hải chăm chú nhìn lại đây ánh mắt, Thẩm Lăng Nhi đối với hắn hơi hơi mỉm cười. Tống Hải, này chỉ là bắt đầu mà thôi. Thẩm Lăng Nhi môi hơi hơi động, hướng về Tống Hải truyền lại tin tức, sắt. Tống Hải nhìn đến Thẩm Lăng Nhi trên môi truyền lại đưa qua nói, đặt ở bàn tay dưới lưng ghế, bị hắn hung hăng mà chặt đứt. Lửa giận, hừng hực thiêu đốt. Sát ý, mênh mông mà ra. Ngọn lửa nhìn sát ý hôi hổi Tống Hải, trong mắt ý cười càng sâu. Đối với Thẩm Lăng Nhi an toàn, hắn hoàn toàn không cần lo lắng, có siêu thần thú bản thân Thẩm Lăng Nhi, liền tính là Tống Hải, cũng không phải là nàng đối thủ. Hạ độc, kia càng thêm không sợ. Tuy rằng bọn họ không biết đối hảo trên người đã xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn chính là rõ ràng minh bạch biết, việc này, tuyệt đối cùng Thẩm Lăng Nhi có quan hệ, cho dù Thẩm Lăng Nhi không có minh bạch mà nói cho hắn, nàng sẽ sử độc, nhưng là từ nàng phất tay hướng đỗ hào khi, hắn liền biết Thẩm Lăng Nhi độc thủ. Chỉ là không nghĩ tới, Thẩm Lăng Nhi độc như thế lợi hại. Nếu lúc trước đỗ đố hảo đối hắn hạ độc, là dùng Thẩm Lăng Nhi loại này độc nói. Như vậy hiện tại, hắn cũng không có khả năng hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở chỗ này, hắn sớm đã ở địa ngục, cùng Diêm Vương nói chuyện thiếm. Thẩm Lăng Nhi một trận chiến này, cũng coi như là nổi danh. Tên nàng kế thu phục luyện khí minh lúc sau, lại một lần ở dòng binh đoàn trong thành tràn ngập mở ra. Phải biết rằng, ở vừa rồi, ngọn lửa dòng binh đoàn công kích phương thức, đều là nghe theo nàng chỉ huy. Đặc biệt là mỗi cái dòng binh đoàn cao tầng, bọn họ chính là nhìn đến ở Thẩm Lăng Nhi rút lời sau, bọn họ mới di động nãy bước, này ý nghĩa, bọn họ trận pháp, là từ Thẩm Lăng Nhi tới không chế. Nếu nói... Lúc này đây ngọn lửa dòng binh đoàn có thể chiến thắng đỉnh băng dòng binh đoàn dựa ai nói, như vậy không thể nghi ngờ là dựa vào Thẩm Lăng Nhi. Này không chỉ là mặt khác dòng binh đoàn nhận tri cũng là ngọn lửa dòng binh đoàn mọi người nhận chi, đặc biệt là tham dự lúc này đây quần chiến 49 người. Lúc này đây, nếu không phải Thẩm Lăng Nhi nói, như vậy bọn họ tuyệt đối không thể đủ hoàn hảo không tổn hao gì mà đứng ở giữa sân. Tuyệt đối sẽ không giống như hiện tại như vậy, tiếp thu mọi người chúc phúc. Một trận chiến này... Ngọn lửa trong binh đoàn nổi danh toàn bộ lính đánh thuê giới. Một trận chiến này, Thẩm Lăng Nhi tên bị đông đảo lính đánh thuê biết rõ. Một trận chiến này, cũng là Thẩm Lăng Nhi đối phó Thánh điện bắt đầu. Âu Dương Minh nhìn đứng ở thi đấu trên đài Thẩm Lăng Nhi, trong mắt tràn đầy âm ngoan chi sắc. Trực giác nói cho hắn, trước mắt nữ tử không trừ, tương lai tuyệt đối sẽ trở thành bọn họ Thánh điện chướng ngại. Bọn họ muốn ở Thẩm Lăng Nhi không có trưởng thành lên phía trước, đem nàng chém giết ở nơi dưới. Đương nhiên, nếu nàng có thể bị bọn họ sử dụng nói Như vậy bọn họ sẽ dốc hết sức lực mà bồi dưỡng nàng, nếu nàng không muốn, như vậy chỉ có thể hoàn toàn chém giết. Bởi vì bọn họ không thể mặc kệ, bất luận cái gì một cái tiềm tàng nguy hiếp trên thế giới này. Một đạo mệnh lệnh mà ra, là thu phục vẫn là chém giết, liền xem thẩm lăng nhi chính mình lựa chọn. Nha đầu, làm tốt lắm. Ngọn lửa nhìn từ thi đấu trên đài đi xuống tới mọi người, nhìn không được vô vô thẩm lăng nhi bả vai nói. Các ngươi, cũng là làm tốt lắm. Ngọn lửa lúc này trên mặt tươi cười căn bản khép không được Không có so giờ khác này, càng thêm làm hắn kích động. Hắn chưa từng có giống hôm nay như vậy hưng phấn. Đoàn trưởng, hạnh không có nhục sứ mệnh. Hoa Minh đối với ngọn lửa hơi hơi chắp tay thi lễ, trong mắt cũng tràn đầy ý cười. Một trận chiến này, bọn họ thật sự đánh đến quá nhẹ nhàng, cũng làm cho bọn họ thấy được trận pháp vi lực, cùng với thái cực lợi hại. Thực hào thực hào. Đại gia vất vả, trước hơi làm nghỉ ngơi, buổi tối cho các ngươi khánh công. Ngọn lửa bên này là hỉ khí dương dương. Mà đỉnh băng dòng binh đoàn bên kia, lúc này lại là âm khí từng trận, ly đến gần mọi người, đều sôi nổi hướng bên cạnh hoạt động, sợ sẽ tao hương. Đoàn trưởng, khinh người quá đáng, chúng ta, Câm miệng, chúng ta đi. Tống Hải đương nhiên biết mọi người trong lòng suy nghĩ, nhưng là hiện tại, lại không phải động thủ hảo thời cơ. Liên tính muốn động thủ, cũng không thể là hiện tại thời gian này đoạn, hiện tại cái này mấu chốt thượng, mọi người ánh mắt nhưng đều ở nhìn bọn hắn chằm chằm, một khi bọn họ có điều gì động nói. Như vậy tuyệt đối là nghìn người sở chỉ, Cho dù bọn họ đỉnh băng dòng binh đoàn thanh danh cũng không tốt, thậm chí là thanh danh hỗn đột, nhưng là bọn họ cũng không thể ở cái này thời gian đoạn thượng động thủ. Rốt cuộc, có như vậy nhiều người nhìn, đặc biệt là, lúc này đây mời đến giám khảo, nhưng đều là trên đại lục có danh vọng người. Đặc biệt là đan minh cùng thuần thú minh, làm lính đánh thuê, đối với đan dược cùng khế ước thú, chính là tương đương khắc cầu, liền tính là thần tôn cường giả. Bọn họ cũng sẽ giao hảo luyện đan sư cùng luyện khí sư cùng thuần thú sư. Cho nên, có bọn họ hai cái thế lực ở đây dưới tình huống, bọn họ quả quyết không thể ra tay đối phó ngọn lửa dòng binh đoàn người. Một khi ngọn lửa dòng binh đoàn người xảy ra chuyện, như vậy nên đón bọn họ sẽ là mọi người ánh mắt. Liên tính không phải bọn họ phạm phải sự, mọi người cũng chỉ sẽ nhất trí nhận định là bọn họ làm. Hiện tại thời gian này đoạn, bọn họ vẫn là an phận thủ thương hảo. Bất quá, đừng tưởng rằng hắn sẽ bỏ qua ngọn lửa binh đoàn người Hắn chỉ là ngủ đông lên, chờ đợi thời cơ tốt nhất, đem ngọn lửa rong binh đoàn người hoàn toàn diệt sát rớt. Lúc này, toàn bộ ngọn lửa rong binh đoàn người, đều vì chính mình là ngọn lửa rong binh đoàn người mà kiêu ngạo. Lúc này đây quân chiến, bọn họ ngọn lửa rong binh đoàn chính là đại đại nổi danh. Không chỉ có đánh đến đỉnh băng rong binh đoàn hoa rơi nước chảy, lại còn có đưa bọn họ cấp hoàn toàn diệt sát, tuyệt đối là đại khoái nhân tâm cử chỉ. Lăng nhi, ngươi không sao chứ? Bởi vì ở tu luyện. Cho nên mây lửa cũng không có đi thi đấu chẳng quan khán thi đấu. Ta không có việc gì. Thẩm lăng nhi nhàn nhạt nói. Thẩm tiểu thư, đây là ta cho ngươi nấu canh, ngài nếm thử. Từ ăn thẩm lăng nhi đan dược sau, thất sắc khôi phục thật sự không tồi. Này không, cư nhiên còn sẽ tới phòng bếp nấu canh. Thất sắc từ đi theo ngọn lửa dòng binh đoàn sau, chính là học xong không ít nấu cơm tay nghề. Hơn nữa hương vị đó là phi thường đồng. xuất lên cái nắp, một cổ mùi hương tràn ngập ở trong phòng, kia thanh hương bốn phía mùi hương. Làm Thẩm Lăng Nhi đều có chút kinh ngạc. Mấy năm không thấy, nàng không nghĩ tới thất sắc thế nhưng có thể làm ra như thế mỹ vị canh tới. Thẩm Lăng Nhi ăn cái gì thực yêu nhã, liền tính lúc này có chút đói bụng, nàng cũng là thảnh thơi thay mà cầm lấy thìa múc một ngụm một ngụm mà uống. hào uống. Thẩm Lăng Nhi dựng thẳng lên ngón cái, nhìn không được rất lớn khích lệ một chút thất sắc. Nghe được Thẩm Lăng Nhi nói, thất sắc cười, khoảnh khắc chi gian, toàn bộ thiên địa đều tốt đẹp lên. Bởi vì thất sắc cười. Đây là mây lửa lần đầu tiên nhìn đến thất sắc cười như thế tốt đẹp, chưa bao giờ có một khắc giống hiện tại như vậy. Mây lửa tâm bang bang thằng nhảy. Thẩm tiểu thư thích nói, về sau ta thường làm cho ngươi uống. Không biết vì sao, thất chi giác màu đến chính mình đối thẩm lăng nhi cảm giác luôn là đặc biệt thân thiết. Tự nhiên, nàng liền đối nàng thân hậu không ít. Hảo a. Thẩm lăng nhi miệng đầy đáp ứng, nàng sẽ không ở ngọn lửa rong binh đoàn nhiều ngốc. Lúc này đây, nàng cũng gần là vì thất sắc cùng thánh điện mà đến, nàng còn cần đi thiên một học viện. Mây Lửa, 3 ngày sau thi đấu, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Lúc này đây, nàng giết được đỉnh băng Dòng Binh đoàn người trở tay không kịp, như vậy 3 ngày sau năm người chiến đấu, bọn họ tuyệt đối sẽ ra tay tàn nhẫn. Mây Lửa thực lực tự nhiên là không tồi, nhưng là hắn là ngọn lửa Dòng Binh đoàn thiếu chủ, nếu đối thượng đỉnh băng Dòng Binh đoàn người, đối phương nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Tuy rằng không phải rất rõ ràng đỉnh băng Dòng Binh đoàn người thực lực, bất quá, chỉ cần đối phương không có thần tôn cường giả tham gia nói, ta liền có 7 tầng nắm chắc. Mây lửa cũng không có nói có 10 tầng nắm chắc, mà là bảo thủ phỏng trừng một chút. 7 tầng nắm chắc. Thẩm Lăng Nhi nghe thế bốn chữ sau, khẽ to mày, nếu là 7 tầng nắm chắc nói, cái này nắm chắc cũng không tính quá thấp, nhưng là nếu có thể tăng lên tới 10 tầng nắm chắc nói, như vậy hay không sẽ càng tốt. Xác định sẽ không có thần tôn cường giả tham gia sao. Nếu có thần tôn cường giả xuất hiện nói, như vậy mây lửa tất nhiên không định lại. Những cái đó chính là hàng năm du tẩu ở tử vong biên cảnh người trên. Thực chiến kinh nghiệm gì thường phong phú. Thực chiến kinh nghiệm chính là một bút xa xỉ tài phú. Nếu Mây Lửa cùng đỉnh băng rong binh đoàn Thần Tôn Cường giả đối thượng nói, liền tính hắn có đại địa hùng, cũng là không địch lại. Hẳn là sẽ không có Thần Tôn Cường giả đi. Muốn nói xác định, Mây Lửa thật đúng là không dám xác định, hắn cũng chỉ là nghe phụ thân như thế nói. Chúng ta đi hỏi một chút hỏa thuốc thúc đi. Đây chính là tương đương mấu chốt sự. Nếu có Thần Tôn Cường giả tham gia nói, như vậy nàng muốn suy xét một chút. Như thế nào đối phó thần tôn cường giả? Hiện tại sửa tên đơn nói, đã là không có khả năng. Đỉnh băng dòng binh đoàn, hiện tại tất nhiên là phát ngoan, muốn ở đợt thứ 2 trong lúc thi đấu làm ngọn lửa dòng binh đoàn người đẹp. Bọn họ tất nhiên sẽ không tiếc hết thảy, chém giết tham gia đợt thứ 2 thi đấu người. Người khác nàng có lẽ có thể không màng, nhưng là thất sắc rõ ràng mùi lửa vân là có tình. Cho nên, nàng không thể nhìn mặc kệ. Bởi vậy, nàng muốn xác định, đợt thứ 2 thi đấu bên trong. Có hay không thần tôn giả tham gia? Hòa thúc thúc, đợt thứ 2 trong lúc thi đấu, Ngọn lửa Dòng binh đoàn có thần tôn cường giả tham gia sao? Thẩm Lăng Nhi cũng không có dò hỏi Đỉnh băng Dòng binh đoàn tình huống, mà là dò hỏi Ngọn lửa Dòng binh đoàn tình huống. Chính cái gọi là biết người biết ta mới mới có thể bách chiến bách thắng. Chỉ cần xác định Ngọn lửa Dòng binh đoàn người không có thần tôn cường giả tham gia, như vậy Đỉnh băng Dòng binh đoàn cũng không có khả năng có thần tôn cường giả tham gia. Có, chúng ta bên này có một cái thần tôn cường giả tham gia. Xảy ra chuyện gì? Nhìn đến hương phấn chạy tới thẩm lăng nhi cùng mây lửa còn có thất sắc ba người, ngọn lửa có chút kỳ quái hỏi. Đương thẩm lăng nhi hỏi vấn đề này sau, hắn liền càng thêm kỳ quái, chẳng lẽ có cái gì sự tình đã xảy ra? Một khi đã như vậy nói, đỉnh băng rong binh đoàn hẳn là cũng có thần tôn cường giả tham gia. 5 người đấu đối kháng, cũng không phải toàn bộ đều phải tỷ thí, mà lại áp dụng 5 cục tam thắng chế, chỉ cần một phương thắng hạ tam chẳng, như vậy chính là một phương thắng. Cho nên... Lúc này ngọn lửa dòng binh đoàn có một cái thần tôn cường giả tham gia, như vậy đỉnh băng dòng binh đoàn có thần tôn cường giả gia nhập cũng là bình thường. Có, bởi vì mỗi một lần, đợt thứ hai chung, đều sẽ có thần tôn cường giả tham gia. Trong tình huống bình thường, sẽ không vượt qua một người. Điểm này, ngọn lửa vẫn là có thể khẳng định, hơn nữa nói chung, thần tôn cường giả sẽ ở trận đầu xuất chiến. Chỉ cần trước thắng một ván, như vậy sĩ khí liền sẽ tăng nhiều, kể từ đó nói, nếu muốn đoạt được đệ nhị, Tam Luân liền đơn giản nhiều. Năm cục Tam thăng chế, không có cứng nhắc quy định ai cùng ai chiến đấu đi. Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy nàng có thể sử dụng đua ngựa phương pháp tới khuất nhục đỉnh băng dòng binh đoàn. Là cái dạng này đạo lý không sai, ngươi có cái gì hảo biện pháp. Nghe được Thẩm Lăng Nhi như thế vừa nói, ngọn lửa đột nhiên hương phấn lên, nếu Thẩm Lăng Nhi như thế dò hỏi, như vậy tất nhiên có nàng mục đích. Hắn đang nếm tới rồi Thẩm Lăng Nhi mang đến chỗ tốt, nếu lúc này đây, bọn họ lại thủ thăng nói. Như vậy bọn họ là có thể đủ tiến vào đến ngũ cấp Rồng binh đoàn hàng ngũ bên trong. Trước cùng ta nói nói ngọn lửa rong binh đoàn lần này lên sân khấu vài người, còn có đỉnh băng rong binh đoàn 5 người. Thẩm Lăng Nhi tin tưởng, lấy ngọn lửa thông minh, hẳn là đã tìm hiểu lúc này đây muốn tham gia đỉnh băng Rồng binh đoàn 5 người tin tức. Chúng ta lần này lên sân khấu 5 người có hỏa hệ mây lửa, một hệ thần tôn cường giả Liễu Đỉnh, ta chuẩn bị làm hắn cái thứ nhất lên sân khấu, kim hệ thần hoàng, cao cấp kim phong, ta chuẩn bị làm hắn cái thứ hai lên sân khấu. Thổ cấp thần vương đỉnh cao hoan, ta chuẩn bị làm hắn cái thứ tư lên sân khấu, mây lửa cái thứ ba lên sân khấu. Còn có một cái là băng hệ vương binh, ta chuẩn bị làm nàng thứ năm cái lên sân khấu. Nha đầu, ngươi xem, cái này an bài như thế nào? Ngọn lửa một chút đều không có rơi xuống đem chính mình an bài nói cho thẩm lăng nhi. 66 đua ngừa kế. Đỉnh băng dòng binh đoàn lên sân khấu trình tự là như thế nào? Nàng trước mắt sở muốn chú ý chính là đối phương dòng binh đoàn tình huống, cứ như vậy nàng cũng có thể làm ra tương ứng an bài. Cùng chúng ta an bài đến không sai biệt lắm đi, thần tôn cường giả đối với chiến thần tôn cường giả, sau đó thần hoàng đỉnh đối với chiến thần hoàng đỉnh, sẽ không có sở sửa đổi. Đây là cho tới nay sở quen dùng, sẽ không có bao lớn biến động. Nghe được ngọn lửa nói, thẩm lăng nhi gật gật đầu, nếu thật là nói như vậy, như vậy lúc này đây đợt thứ 2 chiến đấu, không cần đánh mãn 5 chàng, chỉ cần 4 chàng liền có thể bắt lấy thắng lợi. Nha đầu! Ngươi là có cái gì tốt biện pháp có thể học cấp tốc sao? Nhìn đến thẩm lăng nhi gật đầu, ngọn lửa trong lòng ngảy dựng, hắn có loại trực giác, thẩm lăng nhi dường như nghĩ ra càng tốt đối chiến phương pháp. Lúc này đây, thẩm lăng nhi cũng không có nói lời nói, mà là lấy ra một trường thuộc gia, soát soát soát mà ở thuộc gia thượng viết ra chính mình an bài lên sân khấu người chính tự. Cái gì? Ngọn lửa nhìn thuộc gia thượng đối chiến danh sách, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Hòa thúc thúc, thiểu tâm thai vách mạch rừng. Đừng bị người nghe được. Thẩm Lăng Nhi sở dĩ không có nói ra đối chiến người chính tự, mà là đem chi viết ở thuộc gia thượng, chính là sợ hai vách mạch rừng. Ngọn lửa có thể hiểu biết đến đỉnh băng rông binh đoàn phát sinh sự tình, như vậy đỉnh băng rông binh đoàn người tự nhiên cũng sẽ biết ngọn lửa rông binh đoàn sự. Cho nên vì an toàn khởi kiến, kế tiếp bọn họ sở hữu nói chuyện đều đem viết trên giấy. Không phải Thẩm Lăng Nhi không nghĩ dùng ngăn cách trận pháp, mà là nàng không nghĩ làm ngọn lửa trái tim lại một lần thừa nhận đả kích. Nếu ngọn lửa biết, nàng bên người có một cái trận linh nói. Chỉ sợ, hắn sẽ lôi kéo nàng không bỏ. Giao cho các dòng binh trận pháp, thầm lăng nhi lừa ngọn lửa nói là chính mình sư phụ giao cho nàng khẩn cấp dùng. Biết nàng muốn tới dòng binh đoàn, sẽ dạy nàng này một trận pháp, đến nỗi mặt khác trận pháp, nàng còn không kịp học. Cho nên, lúc này, bọn họ cũng chỉ có thể dùng đơn giản nhất phương pháp, tới ngăn cách ngoại giới người thám thính. Kế tiếp hết thể nói chuyện, đều ở thuộc gia thượng tiến hành. Người làm vương binh tham gia trận đầu thi đấu, này không phải làm hắn đi tìm chết sao. Ngọn lửa ở viết xuống những lời này khi rất là nghiêm trọng. Đỉnh băng trong binh đoàn người, lúc này ước gì hành hạ đến chết bọn họ ngọn lửa trong binh đoàn người, một khi Vương binh cái thứ nhất lên sân khấu nói, như vậy hậu quả tuyệt đối là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một cái thần tôn cường giả đối với chiến thần vương cảnh giới người, kết quả có thể nghĩ. Cho nên, vừa thấy đến Thẩm Lăng Nhi ở thuộc gia thượng viết tác chiến sách lược, hắn mới có thể trừng lớn mắt, một bộ hoàn toàn không dám tin tưởng bộ dáng. Hòa thúc thúc yên tâm ta sẽ không làm ngọn lửa dòng binh đoàn người xảy ra chuyện. Ít nhất, tại đây một lần thi đấu thượng, sẽ không có việc gì. Thầm lăng nhìn nếu dám để cho vương binh cái thứ nhất lên sân khấu, tự nhiên không phải muốn cho hắn đi chịu chết, nàng chỉ là muốn cho ngọn lửa dòng binh đoàn mất đi trận đầu thắng lợi mà thôi. Chỉ có thực lực thấp nhất vương binh, mất đi trận đầu thắng lợi, bọn họ mới có thể đủ thắng được mặt sau tam tràng thắng lợi. Nha đầu à, ngươi phải biết rằng, nếu làm vương binh cái thứ nhất lên sân khấu nói, đối chiến chính là thần tôn cứng, giả. Thần tôn cường giả uy lực, ngươi hẳn là biết, vương binh cái thứ nhất lên sân khấu, ta phản đối. Hắn không thể trơ mắt mà nhìn vương binh đi chịu chết. Nếu là tình huống khác, hắn có lẽ có thể tán đồng thẩm lăng nhi quan điểm, nhưng là ở điểm này, hắn không thể nhượng bộ. Hòa thúc thúc, ta có thể nói được ra, tự nhiên là có thể đủ làm được đến. Khi nói chuyện, thẩm lăng nhi tràn đầy tự tin. Nàng không thể làm vương binh thắng được thi đấu, nhưng là nàng lại có thể bảo đảm vương binh an toàn. Nha đầu, vậy ngươi nói nói ngươi biện pháp. Nếu Thẩm Lăng Nhi biện pháp không thể đủ làm hắn vừa lòng nói, hắn sẽ dùng chính mình biện pháp, mà không phải Thẩm Lăng Nhi loại này làm người hù chết biện pháp. Mắt thấy vì thật, hay nghe vì hư. Chúng ta không ngại thử một chút. Thẩm Lăng Nhi biết, nếu muốn làm ngọn lửa tin tưởng, cần thiết đến thí nghiệm một chút, nói cách khác, ngọn lửa là tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Như thế nào cái thí nghiệm pháp? Thẩm Lăng Nhi nói, làm ngọn lửa bình tĩnh lại, hắn tin tưởng Thẩm Lăng Nhi sẽ không làm bậy. Nhưng là hiện tại, sự tình quan mạng người, Hắn cũng liền không thể mặc kệ nàng. Vẫn là lão biện pháp, làm vương binh cùng người đánh nhau một hồi như thế nào. Ngọn lửa cũng không phải lần đầu tiên làm thí nghiệm phẩm. Cho nên, lúc này đây, vẫn như cũ từ hắn tới thực nghiệm. Đương nhiên, đây cũng là vì phòng ngừa người khác biết bọn họ tác chiến bố trí. Nghe được Thẩm Lăng Nhi nói, ngọn lửa khoe miệng chịu chịu, hắn liền biết sẽ như vậy. Hảo! Đi, đi Tiểu Sơn Cốc! Lúc này Tiểu Sơn Cốc đã bị ngọn lửa rong binh đoàn toàn quyền không chế. Trừ phi có mệnh lệnh của hắn, những người khác vô pháp tiến vào đến Tiểu Sơn Cốc Trung, có thể nói, lúc này Tiểu Sơn Cốc là nhất an toàn. Hảo, người thông chi bọn họ 5 người cũng đi Tiểu Sơn Cốc đi. Tắc chiến phương lược cũng nên nói cho bọn họ. Còn nữa, nếu vương binh không đồng ý nói, như vậy chúng ta nói được lại Hảo, cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Thẩm Lăng Nhi nói, Ấn, vậy ngày mai đi, hôm nay buổi tối Khánh Công Yến chính là vì người tổ chức. Người cần thiết muốn tham gia còn có 3 ngày thời gian, bọn họ cũng không đổi. Hôm nay buổi tối khánh công yến, nhưng không thể thiếu thẩm lăng nhi, nàng chính là lúc này đây quần chiến số 1 công thần. Đương nhiên, lúc này đây thi đấu xếp hạng qua đi, hắn ở ngọn lửa dòng binh đoàn trung địa vị, liền càng thêm củng cố. Lúc trước cùng hắn kêu gào người, lúc này đều không có một chút tiếng vang. Bởi vì bọn họ biết, nếu lúc này đây, không phải thẩm lăng nhi lên sân khấu nói, như vậy bọn họ tuyệt đối sẽ không có như vậy thành tích. Ít nhất, Không phải là nghiêng về một bên xu thế, càng thêm không có khả năng làm đi lên 50 người, còn có thể đủ từ thi đấu trên lôi đài đi xuống tới. Thẩm lăng nhi đối với như vậy Khánh Công Yến, không có một chút hứng thú. Bất quá, nhìn đến ngọn lửa hứng thú cực cao bộ dáng, nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tham gia. Đối với thất sắc không tham gia lần này Khánh Công Yến, Thẩm lăng nhi thực hảo lý giải, thất sắc bản thân liền không phải một cái thích náo nhiệt người. Còn nữa, dùng một lần đối mặt như thế nhiều nam nhân, cũng sẽ làm nàng thực không thoải mái. Đương Thẩm Lăng Nhi tới hội trường khi, toàn bộ hội trường không khí hải tới rồi cực điểm, đặc biệt là ở nhìn đến nàng sau khi xuất hiện, toàn bộ trường hợp càng thêm điên cuồng. Cũng may, mây lửa ở nàng bên cạnh, làm những cái đó muốn tiến lên các dòng binh không có toàn bộ mà điên cuồng dũng lại đây. Bất quá, Hỏa Minh đám người nhưng thật ra không có cái gì cố kỵ, cầm chén rượu liền hướng nàng nơi ở mà đến. Thẩm Lăng Nhi cũng chỉ là nhợt nhạt tuống một ngụm. Bản thân, nàng đối rượu chính là thực bắt bẻ người, đại gia cũng xét thấy nàng là một nữ tử cũng không có làm nàng uống nhiều. Sung sướng ở liên tục, này đàn hắn tử, lúc này đã uống cao, mỗi người trên mặt đều tràn đầy hưng phấn tươi cười. Bóng đêm chính nùng, bầu không khí đặc biệt náo nhiệt, mà lúc này Thẩm Lăng Nhi đã lặng lẽ khai lưu. Đương Mây Lửa nhận thấy được bên cạnh sớm đã không có Thẩm Lăng Nhi sau, đã là mấy cái canh giờ lúc sau, nhìn đến bên cạnh sớm đã không thấy người, Mây Lửa khẽ thở dài một cái. Nàng nhưng thật ra lưu đến sớm, hắn cũng tưởng sớm một chút khai lưu, đáng tiếc Ngọn lửa dòng binh đoàn người cũng sẽ không buông tha như vậy cơ hội tốt, hắn bị rót không ít rượu. Đường Thẩm Lăng Nhi trở lại phòng khi, liền nhìn đến đứng ở ngoài cửa thất sắc, Thẩm Lăng Nhi ánh mắt không tự giác lấp lòe một chút. Thẩm tiểu thư ngài đã trở lại. Vừa thấy đến Thẩm Lăng Nhi xuất hiện, thất sắc mắt liền sáng một chút. Từ Thẩm Lăng Nhi đi vào ngọn lửa dòng binh đoàn sau, thất sắc đã có chút nhật tử không có đi theo mây lửa bên cạnh, cái này làm cho mây lửa đều có chút không thói quen. Cho nên. Ở thật vất vả chuẩn ra tới chuẩn bị đi tìm Thất Sắc thời điểm, liền phát hiện Thất Sắc hướng bên này đi, hắn liền lặng lẽ đi theo Thất Sắc phía sau. Trước kia là Thất Sắc đi theo mây lửa bên cạnh, mà hiện tại là mây lửa đi theo Thất Sắc phía sau. Bất quá, hắn cũng không có làm Thất Sắc phát hiện chính mình. Nhi ẩn thân ở đêm tối dưới mây lửa, Thẩm Lăng Nhi khẽ môi hơi hơi giơ lên, trong mắt ý cười chợt lóe rồi biến mất. Thất Sắc, có việc sao? Thẩm Lăng Nhi nhìn Thất Sắc kia có vẻ bất an bộ dáng, tựa hồ có chút tâm sự hỏi. Thẩm tiểu thư, như thiếu chủ lúc này đây muốn tham gia thi đấu, có thể hay không có nguy hiểm. Thất sắc ở biết mây lửa muốn tham gia thi đấu sau, tâm liền vẫn luôn treo. Tuy nói nàng không quan tâm bên ngoài sự tình, nhưng là nàng lại là biết đỉnh băng rong binh đoàn người có bao nhiêu sao hung tàn. Hiện tại, mây lửa muốn cùng đỉnh băng rong binh đoàn người thi đấu, cái này làm cho nàng dị thường lo lắng. Cho nên, nàng đi tới Thẩm Lăng Nhi cửa phòng ở ngoài. Nàng biết lúc này đây, ngọn lửa rong binh đoàn có thể ở quần chiến bên trong thắng được. Hoàn toàn là bởi vì Thẩm Lăng Nhi, cho nên, nàng tin tưởng Thẩm Lăng Nhi tất nhiên có thể làm mây lửa ở đợt thứ 2 trong lúc thi đấu thắng được. Sẽ không. Thẩm Lăng Nhi không có chút nào do dự mà nói ra, nàng có thể bảo đảm, lúc này đây, mây lửa sẽ không có việc gì. Không chỉ có sẽ không có việc gì, hơn nữa cũng sẽ chiếu nàng mục tiêu tiến hành đi xuống. Thẩm Lăng Nhi bảo đảm, làm thất sắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng tin tưởng Thẩm Lăng Nhi, mặc danh mà tin tưởng. Yên tâm đi, hắn sẽ không bị thương. Thẩm Lăng Nhi lại lần nữa bảo đảm nói, liên bởi vì mây lửa đối thất sắc cứu mạng ân tình thượng, nàng liền sẽ không làm mây lửa xảy ra chuyện. huống chi, hiện tại thất sắc mùi lửa vân cũng động tình, cho nên, liền tính là chính mình bị thương, nàng cũng sẽ không làm mây lửa bị thương. Chỉ có mây lửa hoàn hảo mới có thể cấp thất sắc này một đời mạnh khỏe hạnh phúc. Nhìn trước mắt Thẩm Lăng Nhi, thất sắc cái loại này thân thiết cảm giác càng ngày càng cương liệt. Lại không biết loại cảm giác này từ đâu mà đến. Thất sắc, ngươi yên tâm đi. Ba ngày sau ngươi chỉ cần hảo hảo nhìn, mây lửa là như thế nào diệt sát bọn họ đỉnh băng long binh đoàn liền hảo. Thẩm Lăng Nhi lần lượt bảo đảm, làm thất sắc rốt của Kiên Tâm. "Thẩm tiểu thư, ra đây không quấy rầy ngươi, ngươi hảo hảo ngủ đi." Thất Sắc nói xong liền cáo lui, xoay người rời đi. Thẩm Lăng Nhi tiến vào phòng sau, lát mình tiến vào tới rồi không gian nội. Nàng muốn luyện chế mấy cái đồ vật, có thể ngăn cản trụ thần tôn cường giả một đòn chí mạng đồ vật. Tiểu Hoa ở Thẩm Lăng Nhi tiến vào đến không gian sau, liền tự động điều chỉnh thời gian tỷ lệ, tỷ lệ một khi điều chỉnh, thẩm lăng nhi liền có cũng đủ thời gian đi luyện chế. thẩm lăng nhi hết sức chăm chú mà luyện chế, mà lúc này bên ngoài không trung đã hơi hơi tỏa sáng. ngày hôm sau, đã tiến đến, ngọn lửa đã thông chi yêu cầu thi đấu 5 người đi trước tiểu sơn cấp trung. nếu là ngày thường, bọn họ ở nghe được là thẩm lăng nhi mời sau, quả quyết sẽ khinh thường nhìn lại. bất quá, từ thẩm lăng nhi ở quần chiến khi tỏa sáng rực rỡ sau, bọn họ liền đối thẩm lăng nhi thực dám hứng thú. Mà lúc này đây, lại là thẩm lăng nhi tương mời, bọn họ nói cái gì đều đến đi xem. Đương thẩm lăng nhi từ trong không gian ra tới sau, đã là ngày phơi ba xảo, luyện chế mấy cái linh châu tiêu phí nàng quá nhiều thời gian, liền tính tiểu hoa điều chỉnh thời gian, nàng cũng có chút không còn kịp rồi, cũng may, nàng vẫn là thuận lợi luyện chế ra sáu cái linh châu. Đương thẩm lăng nhi tới rồi tiểu sơn cốc thời điểm, ngọn lửa bọn họ sáu người đã ở tiểu sơn cốc chung đằng chờ. Nha đầu A, người ngủ quên sao? Vừa thấy đến Thẩm Lăng Nhi xuất hiện, ngọn lửa liền bắt đầu treo ghẹo hắn thật đúng là không nghĩ tới, Thẩm Lăng Nhi cư nhiên sẽ tới chế. Đối với Thẩm Lăng Nhi, hắn cũng coi như là hiểu biết. Như vậy người, nguyên tắc tính rất mạnh, tuyệt đối sẽ không đến chế, tuy nói bọn họ không có ước định thời gian, nhưng là Thẩm Lăng Nhi cũng không đến mức sẽ như thế tới chế. Duy nhất khả năng, chính là nàng ngủ quên. Này khả năng sao? Đương nhiên không có khả năng. Ngọn lửa lời này vừa ra. Ở đây mọi người khỏe môi đều là hơi hơi nhếch lên, đối với Thẩm Lăng Nhi đến chế, bọn họ nhưng thật ra không có bao lớn ý kiến. Rốt cuộc, Thẩm Lăng Nhi vẫn là một cái thiếu nữ, nữ nhân ngủ nướng cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Lúc này bọn họ cũng không có đem Thẩm Lăng Nhi trở thành một cái đại nhân tới đối đãi Hòa thúc thúc. Thẩm Lăng Nhi tức khắc có chút ngượng ngùng, tuy rằng nàng không phải bởi vì ngủ quên, dựng lên đến đã muộn, nhưng nàng xác thật là đến muộn. Ha ha ha. Hảo. Ta đã đem ngươi chiến lược bố trí cùng bọn họ nói, vương binh tỏ vẻ không có bất luận cái gì ý kiến. Ngọn lửa đang nói đến vương binh khi, trong mắt có tán thưởng chi sắc. Biết rõ cùng thần tôn cường giả đối chiến, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh, nhưng là vương binh lại không có đưa ra bất luận cái gì ý kiến. Thậm chí liền suy xét một chút đều không suy xét, trực tiếp gật đầu đồng ý, tỏ vẻ tiếp thu bất luận cái gì an bài. Như vậy lại nghĩa, tuyệt đối không phải người thường có thể so. Ta tuy rằng không có bất luận cái gì ý kiến, bất quá. Ta muốn biết, ngươi như vậy an bài nguyên nhân. Vương binh đối với An Bài không có bất luận cái gì ý kiến, ở hắn muốn trở thành đợt thứ 2 thi đấu người khi, cũng đã đem sinh tử không để ý. Nếu là cùng mặt trời lặn rong binh đoàn đối chiến nói, như vậy hắn nhiều nhất cũng chính là bị đá ra tràng, nhưng là bọn họ hiện tại đối chiến chính là đỉnh băng trong binh đoàn, như vậy hắn cũng đã làm tốt tử vong chuẩn bị. Đỉnh băng trong binh đoàn người, tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ tồn tại đi xuống thi đấu lôi đài, cho nên, ở không có bắt đầu thi đấu phía trước, Nàng liền có tử vong giác ngộ. Cho nên, đối với ngọn lửa làm hắn cái thứ nhất lên sân khấu, hắn tỏ vẻ không có bất luận cái gì ý kiến, cho dù, đối chiến người là đỉnh băng dòng binh đoàn thần tôn cường giả. Bất quá, hắn nhưng thật ra rất tò mò, thầm lăng nhi một trận chiến này lược bố trí, là từ cái gì góc độ xuất phát? Trong tình huống bình thường, không phải hắn là thần tôn cường giả đối với chiến thần tôn cường giả sao? Ta trước cho các ngươi nói một cái chuyện xưa, nếu các ngươi nghe xong câu chuyện này sau. Còn có bất luận vấn đề gì nói, như vậy ta lại hồi phục các ngươi. Chuyện xưa phát sinh ở nào đó quốc gia đua ngựa hiện trường, đua ngựa chia làm tam tràng. Mã cũng chia làm thượng, trung, hạ tam đẳng, có người dùng một loại phương pháp, dùng phía chính mình hạ đẳng mã cùng đối phương thượng đẳng mã thi đấu, lại dùng chính mình thượng đẳng mã cùng đối phương trung đẳng mã thi đấu, cuối cùng sử dụng sau này giữ lại trung đẳng mã cùng đối phương hạ đẳng mã thi đấu. Tam trận thi đấu, một hồi bại mà hai trận thắng, cuối cùng vẫn là thắng lợi. Thẩm Lăng Nhi lời này vừa ra, ở đây mọi người liền cúi đầu, bắt đầu trầm tư lên. Bạch bạch bạch ngắn ngủi trầm mặc qua đi. Ngọn lửa đôi tay vỗ tay, tiếng sấm tiếng vỗ tay vang lên. Cao, rượu, thật sự là cao, thật là khéo, quá tuyệt vời. Ngọn lửa là người thông minh, lập tức liền nghĩ tới Thẩm Lăng Nhi lần này chiến lược bố trí cao minh chỗ. Lúc này đây chiến lược bố trí hoàn toàn là dựa theo nàng theo như lời chuyện xưa tiến hành đi xuống. ở tiếng sấm động tinh sau, mọi người cũng hiểu được. Giờ khắc này, mọi người trên mặt đều mang theo hưng phấn chi tình. Dựa theo thẩm lăng nhi chuyện xưa trung tới nói, lại liên hệ thực tế tình huống, bọn họ trận đầu thi đấu tất nhiên là thua, lấy thần vương thực lực đối kháng thần tôn cường giả, không cần đoán cũng biết kết quả cuối cùng. Trận đầu, bọn họ ngọn lửa rong binh đoàn đối chiến đỉnh băng rong binh đoàn, thua trận một phương tất nhiên là bọn họ ngọn lửa rong binh đoàn. Nhưng là trận thứ hai, từ bọn họ ngọn lửa rong binh đoàn thần tôn cường giả đối kháng bọn họ thần hoàng đỉnh người, thắng lợi một phương tất nhiên là thuộc về bọn họ. Theo thứ tự liệt đẩy, chỉ cần trải qua 4 trận thi đấu, bọn họ liền có thể thắng được thi đấu. Một bại tam thắng, không cần trải qua 5 tràng, bọn họ liền có thể thuận lợi bắt lấy thi đấu xếp hạng đợt thứ 2 thi đấu. Ta kiên quyết muốn tham gia trận đầu thi đấu. Ở mọi người hưng phấn đồng thời, lưỡng đạo thanh âm đồng thời vang lên, một đạo đến từ mây lửa, một đạo đến từ vương binh. Làm ngọn lửa dòng binh đoàn thiếu chủ, hắn muốn chiến trận đầu, mà không phải như thẩm lăng nhi an bài thứ 5 tràng, nếu dựa theo thẩm lăng nhi bố trí tới tiến hành. Như vậy hắn căn bản không cần lên sân khấu, hắn chỉ là chiếm một cái danh ngạch mà thôi. Còn nữa, trận đầu, rõ ràng là đi chịu chết, hắn như thế nào khả năng làm vương binh đi chịu chết, mà chính mình tránh ở đám người sau lưng. Hắn không cho phép. Thiếu chủ, thì ngươi không cần cùng ta tranh. Nghe được mây lửa nói, vương binh lắc đầu, ngọn lửa rong binh đoàn chết một cái hắn căn bản không quan trọng gì. Nhưng là nếu mây lửa chết nói, như vậy đối ngọn lửa rong binh đoàn sẽ tạo thành rất lớn thương tổn, cho nên... Hắn không cần mây lửa tới thay thế chính mình. Hắn là hạ quyết tâm muốn đi chịu chết, đã không thể sửa đổi. Cho nên, hắn cự tuyệt mây lửa yêu cầu. Ta là ngọn lửa dòng binh đoàn thiếu chủ, liền tính là muốn chết, cũng nên là ta chết trước. Mây lửa nghiêm túc nói. Hắn không có khả năng tránh ở người khác sau lưng, hắn là một cái dám đảm đương người, liền tính muốn chết, lý nên cũng nên từ hắn tới thừa nhận. Mây lửa đang nói lời này khi, ngọn lửa cũng không có ngăn cản. Liền tính mây lửa là con hắn, duy nhất nhi tử. Hắn cũng sẽ không đi ngăn cản. Còn hắn, nên có điều đảm đương, cho dù biết do nếu hắn là đệ nhất xuất chiến nói sẽ chết. Thiếu chủ. Mây lửa nói, làm ở đây mọi người vì này động dung. Không phải bọn họ muốn chết, mà là nếu có thể lấy chết tới đổi đắc thắng lợi nói, bọn họ nguyện ý. Thầm lăng nhi nghe được mây lửa nói, khẽ gật đầu. Đối với mây lửa tính tình, nàng lại nhiều một phần hiểu biết. Ánh mắt cũng ở hắn trên người nhiều dừng lại vài giây. Hảo. Đều đừng cái cỏ. Vương Minh, mây lửa, trận đầu lên sân khấu người, cũng không sẽ chết. Ta làm ra quyết sách, liền không cho phép bất luận kẻ nào chết. Thẩm Lăng Nhi lời này, nói được bá đạo vô cùng, nói được mọi người đều trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, liền tính là ngọn lửa, cũng không có như vậy nắm chắc đi. Tuy rằng phía trước Thẩm Lăng Nhi đã cùng hắn đề qua, nhưng là hắn lại giữ lại hoài nghi thái độ, mà hiện tại, Thẩm Lăng Nhi lại một lần nói nói như vậy, như vậy hay không ý nghĩa nẳng có bản lĩnh lưu lại Vương Minh mệnh. Thẩm trường lão, ngươi lời này là cái gì ý tứ? Vương Binh đang nói lời này khi, thanh âm là run rẩy, hắn muốn sống sót, không có người sẽ nguyện ý từ bỏ chính mình sinh mệnh. Tuy rằng đã làm tốt tư tưởng chuẩn bị, nhưng là này cũng không tỏ vẻ, hắn thật sự liền muốn chết, ngoài miệng nói là một chuyện, nhưng là trong lòng khổ sở, chỉ có chính hắn mới biết được. Cho nên, ở nghe được Thẩm lăng nhi nói khi, hắn trong lòng đột nhiên gian dâng lên một tia hy vọng, một loại gọi là sinh hy vọng. Đồng dạng ở đây mọi người đều là ánh mắt sáng quắc mà nhìn thẩm lăng nhi muốn từ trên người nàng nhìn ra một cái nguyên cơ tới ta sẽ không cho các ngươi bất luận cái gì một người xảy ra chuyện ta bảo đảm thẩm lăng nhi nói khi nói chuyện từ nhận không gian chung lấy ra đêm qua luyện chế linh châu này mấy cái linh châu chung nàng chính là làm thiên đường khắc họa nhiều nói chân pháp liền tính là thần tôn cường giả liên tục không ngừng công kích cũng có thể đem chi ngăn cản xuống dưới đương nhiên tiền đề điều kiện là này linh châu không có vỡ vụn dưới tình huống Nếu Linh Châu vơ vụn nói, như vậy nàng liền không thể bảo đảm. Đương nhìn đến Thẩm Lăng Nhi trong tay cầm mấy cái viên bẹp hình đồ vật khi, mọi người trong mắt tò mò chi sắc càng thêm trọng. Đây là cái gì đồ vật? Hỏi chuyện chính là ở đây trừ bỏ ngọn lửa ở ngoài, thực lực mạnh nhất thần tôn cường giả liêu Đình. Nhìn Thẩm Lăng Nhi trong tay thượng Linh Châu, mọi người thực khó hiểu, này chẳng lẽ chính là Thẩm Lăng Nhi trong miệng có thể giữ được vương binh một mạng đồ vật sao? Bảo mệnh Linh Châu, ở nguy hiểm nhất thời khắc, chỉ cần đem chi búp nát Liền có thể giữ được một mạng. Linh Châu chế tác phương pháp, vẫn là thu phục luyện khí minh lúc sau, thẩm trưởng lao cho nàng một quyển sách cổ trung học đến, đối với Linh Châu hiệu quả nàng thí nghiệp quá, cho nên, nàng mới có thể lấy ra tới. Liền dùng cái này Linh Châu sao? Không phải bọn họ không tin, mà là thật sự vô pháp lý giải như vậy một khối bẹp bẹp gọi là Linh Châu đồ vật, thật sự có thể giữ được một mạng. Ân, Người tin nói, chúng ta có thể thử xem. Thẩm Lăng Nhi đương nhiên minh bạch bọn họ sẽ không tin tưởng Nếu đổi thành là nàng lời nói, chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng, như thế một tiểu vứt Linh Châu sẽ có như vậy đại năng lượng. Sự thật thắng với hung Biện, có một số việc, xác thật là yêu cầu thí nghiệm qua đi mới biết được. Ta tới. Mây lửa từ thẩm lăng nhi trong tay lấy đi một quả Linh Châu, chiến lược bố trí hắn không có cách nào thay đổi. Như vậy hiện tại cái này thí nghiệm liền từ hắn tới hoàn thành, cho dù hắn bị thương nói, cũng không có bất luận vấn đề gì, bởi vì hắn căn bản không cần lên sân khấu nếu lúc này đây là mây lửa tới thí nghiệm như vậy công kích người chính là liễu đỉnh nguyên bản là muốn cho vương binh thiết thân cảm thụ một chút linh châu uy lực lại không có nghĩ đến mây lửa muốn tới thí nghiệm cứ như vậy nói ngọn lửa liền không cần công kích cho dù ngọn lửa có thể mồi lửa vân xuống tay thẩm lăng nhi cũng minh bạch này lực lượng tuyệt đối sẽ không rất lớn lao tử đối nhi tử xuống tay có thể ra tay tàn những người không quá sẽ có cho nên nàng quyết đoán từ bỏ ngọn lửa tới thí nghiệm này linh châu uy lực chỉ là Ở Thẩm Lăng Nhi nói là hậu, Liêu Đình lắc đầu nói, không được, ta làm không được. Tuy nói hắn không phải mây lửa thân thích, nhưng là mây lửa có thể nói là hắn nhìn lớn lên, hướng hắn xuống tay, hắn thật đúng là làm không được. Theo Liễu Đình lắc đầu, Thẩm Lăng Nhi mày nhăn lại nói, nếu ngươi cùng hỏa thúc thúc đều không muốn động thủ nói, như vậy ta khiến cho làm tới. Này Linh Châu thừa nhận lực, là có thể thừa nhận trụ Lam bảy phần lực lượng. Lúc trước, ở trong không gian mặt thực nghiệm này Linh Châu uy lực thời điểm, nàng cũng là làm làm tới. Lam bảy phân uy lực, cùng thần tôn đỉnh cường giả toàn lực một kích, chính là không sai biệt lắm. Lam, ngươi nói chính là cái kêu hóa hình siêu thần thú. Nếu là siêu thần thú nói, như vậy ngọn lửa cảm thấy vẫn là chính mình xuống tay hảo, rốt cuộc siêu thần thú ra tay, cũng không phải là đùa giỡn. Ơn, không sai. Khi nói chuyện, Thẩm lăng nhi đã đem Lam triệu hoán ra tới. Lam vừa xuất hiện, tức khác một cổ thuộc về siêu thần thú uy áp, ở tiểu sơn Cốc trung tràn ngập mở ra. Lam uy lực cũng không phải là người bình thường có thể ngăn cản, cho nên ở đây mọi người ở làm sau khi xuất hiện sắc mặt đại biến, đặc biệt là không biết thẩm Lăng Nhi bên cạnh có thần siêu thú Liễu Đỉnh đáng người. ở nhìn đến Lam xuất hiện trong nháy mắt kia, bọn họ cũng không có cảm nhận được đến từ Lam trên người uy áp, nhưng là theo sau kia khổng lồ uy áp từ Lam trên người truyền đến, bọn họ liền biết chính mình nghĩ đến 10 phần sai. Đây là một đầu siêu thần thú a, vẫn là đã hóa hình siêu thần thú, siêu thần thú. Liền tính là bọn họ, kiến thức đến quá thần thú số lần cũng rất ít. càng đừng nói, như thế trực diện mà nhìn siêu thần thú. Khu khu, vẫn là ta đến đây đi. Liêu đình ở nhìn đến Lam sau khi xuất hiện. Hắn biết, lúc này đây công kích, vẫn là từ hắn tới nhất thỏa đáng. Ít nhất, hắn có thể khống chế lực lượng. Ngươi không được. Lúc này đây, Thẩm Lăng Nhi trực tiếp cự tuyệt Liêu đình đề nghị nói, nếu là ngươi, cũng không thể chân chính phát huy ra này khối linh châu lực lượng, bởi vì ngươi sẽ phóng thủy. Thẩm Lăng Nhi cố ý tăng thêm phóng thủy hải tử, nàng biết, liêu đỉnh tuyệt đối sẽ không dùng hết toàn lực, lúc này đây thí nghiệm, là yêu cầu thần tôn cường giả dùng hết thực lực. Liền tính Linh Châu không địch lại, cũng có thể ngăn cản trụ đại bộ phận lực lượng, chỉ cần mây lửa còn có một hơi ở, nàng liền sẽ không làm hắn chết. Đáng tiếc, ở đây bên trong không có người biết, nàng là luyện đan sư, chỉ cần còn có khí, như vậy nàng liền có thể cùng Diêm Vương đoàn người. Đương nhiên, nàng cũng không nghĩ đem chính mình là luyện đan sư tin tức tiết lộ cho ngọn lửa. Nói cách khác, sự tình phía sau sẽ tương đương phiền thoái. Liêu đình bị thẩm lăng nhi như thế vừa nói, liền không hề mở miệng. Đích xác, giống như thẩm lăng nhi theo như lời, hắn sẽ phóng thủy, hắn sẽ không đem hết toàn lực, đối với mây lửa, hắn thật đúng là không hạ thủ được. Thẩm lăng nhi nói, cũng không phải gần chỉ là đối với liêu đình nói, hơn nữa cũng là đối với ngọn lửa nói. Đương nhiên, ngay từ đầu, nàng sẽ lựa chọn liêu đình, là không biết liêu đình hay không sẽ mồi lửa vân ra tay tàn nhẫn, nếu biết đến lời nói. Nàng sẽ chỉ ở ngay từ đầu liền triệu hồi ra Lam tới. Lam, cứ việc công kích đi. Đối với thẩm Lang Nhi, mây lửa có một cổ mạc danh mà tín nhậm cảm. Cho nên, hắn cũng không sợ hãi kế tiếp Lam công kích, tương phản, hắn còn thử.